Lưu Vân, kể từ đó, nếu là Dung Tuyên hết bệnh rồi còn hảo thuyết, liền tính không hảo Trang Vương Phủ cũng muốn thiếu cố Lưu Vân một thân tình. Trang Vương Thế Tử nhìn nhìn ngồi ở ghế rửa thần sắc mỏi mệnh Phụ Vương, cắn răng nói, mặc kệ nói như thế nào, Tổng muốn thử thử một lần. Nam Cung Dực gật đầu nói, ta đã biết, quay đầu lại ta sẽ tự mình đi cầu kiến cố Lưu Vân. Dung Tuyên nghỉ tạm trong chốc lát, mới vừa rồi đánh lên tinh thần tới hỏi, đã nhiều ngày, trong kinh thành nhưng có chuyện gì? Nam Cung Dực lắc lắc đầu nói, trong kinh thành phi thường yên ổn kinh thành các lộ binh mã đều đã ở bệ hạ trong khống chế cho dù có người muốn làm cái gì cũng không thể ra sức bất quá ta phát hiện thần sách doanh trung tựa hồ nhiều không ít binh mã này đó binh mã không có chỗ nào mà không phải là có thể lấy một chọi mười tinh luyện ta có thể khẳng định những người này nguyên bản cũng không phải thần sách doanh người dung tuyên nhíu mày nghĩ nghĩ nhìn về phía nam cung tuyệt hỏi cứu cứu thấy thế nào nam cung tuyệt lắc đầu nói Vậy chỉ có thể là bệ hạ âm thầm luyện một chi binh mã, hơn nữa. Còn làm này con đường vạn người binh mã một đường thông suốt đi tới Kinh Thành. Vương ra, chỉ sợ Kinh Thành phụ cận mấy cái châu quận cũng đều đã ở bệ hạ không chế dưới. Dung Tuyên không khỏi cười khổ, cửu đệ quả thật là có bị mà đến. Chúng ta những người này còn ở Kinh Thành đấu đến khí thế ngất trời thời điểm. Cửu đệ cũng đã tìm lối tát, khó trách phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, quả thật là lợi hại. Nam Cung tuyệt gật gật đầu nói, hiện giờ Khương Gia cùng Tĩnh viễn hầu phủ đã bị bệ hạ thu nạp tới tay chúng, vô luận là văn thần võ tướng đều có nhất định khống chế lực. Mặt khác, kia cố Lưu Vân bên người còn có một cái võ công không thua ta cao thủ, còn có cái kia lập trường không rõ ngụy vô kỵ. Vương gia ngàn vạn phải cẩn thận hành sự. Trang Vương Thế Tử có chút kinh ngạc, võ công không thua cửu công cao thủ, kia chẳng phải là Trang Vương Thế Tử sắc mặt biến đổi, ngạnh sinh sinh đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở về. Dung tuyên đối chính mình nhi tử tự nhiên là hiểu biết, dương mắt nhìn hắn nói. Chẳng phải là cái gì. Trang vương thế tử do dự một chút nói, bọn họ mấy cái nói. Cố lưu vân mị thượng hòa quốc, muốn phái người đi. Vì bệ hạ trừ hại. Cái gì? Dung tuyên ngần ra, nổi giận nói, hồ nháo. Dung ương, buồn vương đã dạy ngươi như thế làm sàng làm bậy. Trang vương thế tử vội vàng nói, phụ vương bất giận, hài nhi cũng không có tham dự trong đó. Chỉ là nghe. Dung liên bọn họ mấy cái nói. Dung tuyên lúc này mới hơi thu sắc mặt giận dữ, nhìn chầm chằm con vợ cả nói. Cố Lưu Vân tuy rằng tuổi so các ngươi đều tiểu, lại tuyệt không phải cái dễ dàng treo chọc nhân vật, không có buồn vương mệnh lệnh ngươi cái gì đều không cần làm. Có chuyện gì cũng muốn nhiều cùng ngươi cứu công cùng cứu cứu thương lượng, minh bạch sao? Dung ương thuận theo gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Nam cung tuyệt gật đầu nói, vương gia nói không tồi, thế tử. Nếu là không có việc gì ngàn vạn không cần đi treo chọc cố Lưu Vân. Tuy rằng nghe theo phụ vương mệnh lệnh, dung ương trong lòng lại cũng vẫn là có chút nho nhỏ bất bình, cứu cứu. Cố Lưu Vân thật sự như vậy lợi hại Không bằng quay đầu lại ngươi mang chất nhì cháu ngoại cùng đi kiến thức một phen Nam Cung Dực bất đắc dĩ cười khổ Cùng Cố Lưu Vân so sánh với bọn họ mấy năm nay quá mà đứng người đảo như là đầu vóc trường đến cầu trên người đi Nam Cung tuyệt thở dài nói Đêm đó nếu không phải Cố Lưu Vân một tay không chế trụ trong ngoài trong thành binh mã Cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào Còn khó mà nói Dung ương im lặng Những việc này hắn tự hỏi chính mình là làm không được Khởi bẩm vương ra Đoan Vương điện hạ cùng thập điện hạ cầu kiến. Ngoài cửa, quản gia vội vã tới bẩm báo. Dung Tuyên sắc mặt trầm xuống, "Dung Diễm, hắn tới làm gì?" Nam Cung Dực nhướng mày nói, "Ước chừng là tới liên hợp đối phó bệnh hạ cùng Cố Lưu Vân đi." Dung Tuyên lạnh lùng cười nói, "Hảo, hắn còn dám tới, bổn vương như thế nào có thể không thấy hắn." Thỉnh Đoan Vương đến thư phòng tới. "Đúng vậy. 170 Cố phủ xin thuốc." Chỉ chốc lát sau công phu, Dung Diễm cùng Dung Tinh liền xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Nhìn thoáng qua trong thư phòng ngồi nam cung tuyệt đám người, Dung Diễm vẫn như cũ là mặt mang tươi cười ôn nhị nhị nhã hướng tới Dung Tuyên chào hỏi, nhị ca. Dung Tuyên lãnh đạm gật gật đầu nói, tứ đệ như thế nào có dành đến nhị ca nơi này tới. Vừa mới ra cung, sự tình hẳn là không ít mới là. Dung Diễm cười nói, nhị ca nói đùa, hiện giờ Tân Hoàng đang cơ sắp tới, chúng ta này đó làm thần tử có thể có chuyện gì nhi. Vẫn là nhị ca không chào đón đệ đệ. Nếu không phải ở đây người đều còn tính ổn. Chỉ sợ thật sự liền phải hư lệnh vài tiếng chào phúng hắn ra mặt dày. Dung tuyên hiện giờ dáng vẻ này là ai làm hại? Trang vương phủ người có thể hoang nên hắn mới là có quỷ. Trang vương phủ thế tử há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là nhìn nhìn chính mình phụ vương cùng cứu công, dầu dị y miệng. Dung diễm nhìn Dung tuyên, nghiêm mặt nói, nhị ca, phía trước sự tình. Chúng ta xác thật là có chút hiểu lầm. Nhưng là hiện tại, việc đã đến nước này nhị ca còn muốn cùng đệ đệ so đo. Không duyên cớ làm người khác đến lợi sao. Dung tuyên có chút không chút để ý cầm lấy quyển sách trên tay cuốn phiên phiên, giữa mắt nhìn Dung Diễm liếc mắt một cái nói, hiểu lầm. So đo. Làm người khác đến lợi. Ai là người khác, chẳng lẽ ở tứ đệ trong mắt, chúng ta mới là một đường người không thành. Nếu là như thế, nhị ca nhưng thật ra có chút đồng tình cùng ngươi đối nghịch người. Một đường người, ngươi nhị ca đều được như vậy cái kết cục. Nếu là đối thủ của ngươi, chỉ sợ đã sớm cửa nát nhà tan chết không toàn thay đi. Dung Diễm sau lưng, Dung tinh nhíu mày có chút không vui nói, nhị ca, hiện tại đều khi nào, ngươi còn có tâm tư cùng tứ ca so đo này đó lông gả vỏ tỏi việc nhỏ. Dung tuyên tức khắc bị khí vui vẻ, lại cũng có chút bội phục khởi Dung Diễm tới. Dung Diễm cùng hắn không giống nhau, phía sau có thực lực hùng hậu nam cung gia duy trì, Dung Diễm mẫu phi chỉ là một cái cực kỳ bình thường phi tần, Dung Diễm có hôm nay thế lực đều là chính mình nỗ lực được đến. Chỉ bằng thập đệ đối hắn này phân trung tâm liên cũng đủ làm dung tuyên xem trọng dung diễm liếc mắt một cái phải biết rằng đồng dạng phụ thuộc vào trang vương phụ lục hoàng tử nhưng không có như vậy trung thành và tận tâm dung tuyên thân thể vừa mới không tốt lục hoàng tử cũng đã bắt đầu nhảy nhót lung tung lan lộn nhưng là dù vậy dung tuyên vẫn là rất to mò dung diễm chỗ nào tới lớn như vậy tin tưởng hắn nhất định sẽ giúp hắn dù sao hắn là không có cái kia cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế duy trì cái nào đệ đệ không phải giống nhau dung cẩn sát thật không phải người lương thiện nhưng là dung diễm đồng dạng cũng không nhường một tấc thập đệ lời này có chút ý tứ nguyên lai like đây là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi dung tuyên cười lạnh nói dung tinh cứng lại kỳ thật hai đều biết đoan vương phủ cùng trang vương phủ bởi vì dung tuyên chúng độc chuyện này đã là không giải được kết nhưng là bọn họ lại vẫn như cũ không thể không tới mượn sức dung tuyên hiện giờ tây việt hoàng tử vương gia trung nhất có quyền thế cũng chỉ có dung diễm cùng dung tuyên một khi dung tuyên đứng ở dung cẩn bên kia bọn họ liền hoàn toàn không có hy vọng Nhị ca, phía trước sự tình đều là đệ đệ sai. Những việc này qua lúc sau đệ đệ mặc cho nhị ca xử phạt. Nhưng là, hôm nay còn thỉnh nhị ca nghe đệ đệ một lời. Dung Diễm hướng tới Dung Tuyên cung kính nhất bái, trầm giọng nói. Dung Tuyên nhứng mày, đạm nhiên nói, nói đến nghe một chút. Dung Diễm nhìn Dung Tuyên, hỏi, nhị ca có biết, Tăng ca hiện giờ đang bị nhốt ở tông nhân phụ trung. Dung Tuyên khó hiểu, thì tính sao? Dung Diễm nói, vô duyên vô cớ. Tam ca bị cửu đệ nhốt ở tông nhân phủ chung cũng không có một công đạo, chẳng lẽ nhị ca không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao? Phải biết rằng, phù hoàng băng hà trước thanh hòa điện trung chỉ có tam ca cùng cửu đệ, huống chi cửu đệ còn không có đăng cơ liền đóng tam ca, nếu là tương lai đăng cơ lại sẽ như thế nào đối đại với chúng ta này đó huynh đệ? Dung tuyên không cho là đúng, Dung diễm theo như lời chuyện gì người kế nhiệm hắn xử phạt bất quá là câu lời nói xuông thôi. Nếu là xong việc thật sự làm Dung diễm được thế? Ai xử phạt hay còn không nhất định đâu. Đến nội dung trương sự tình, bọn họ khi nào như vậy huynh hữu đệ cùng. Dung trương sự tình Dung Thiên biết đến lại so với Dung Diễm nhiều một ít. Ngày ấy tiến vào Thanh Hòa Điện, Trung Dung Tuyên lúc ấy liền chú ý tới Dung Trương ngồi quỳ trên mặt đất không thể động đậy, rõ ràng là bị người điểm huyệt đạo. Phu hoàng bản thân chính là võ công cao thủ, nếu nói là Dung Cẩn thừa dịp phụ hoàng bất chi bất giác điểm Dung Trương huyệt đạo, liền tính lúc ấy phụ hoàng đã mệnh ở sớm tối, Dung Tuyên cũng là không tin. Vậy chỉ có thể là phụ hoàng điểm Dung Trương huyệt đạo hoặc là nói là phụ hoàng cam chịu Dung Cẩn hành vi. Như vậy, rất có thể là Dung Trương xác thật làm cái gì làm phụ hoàng không vui sự tình. Đến nỗi Dung Trương là bị quan vẫn là bị giết, quan hắn chuyện gì. Dung Diễm lúc này tới tìm hắn bất quá là muốn lôi kéo hắn cùng nhau đối Dung Cẩn làm khó dễ. Nhưng là này đối hắn có chỗ tốt gì. Tứ đệ nhiều lo lắng, hiện giờ cửu đệ vì quân, người ta vi thần. Chỉ cần chúng ta tận trung cương vị công tác, một lòng vì nước cựu đệ tự nhiên sẽ không đối chúng ta như thế nào. Dung tuyên nhàn nhạt nói. Dung diễm vô ngữ, nói như vậy đừng nói hắn, chỉ sợ Dung tuyên chính mình đều không tin. Nhưng là Dung tuyên lời này hắn lại không thể phản bác, chẳng lẽ muốn nói hắn bất tận trung cương vị công tác, không nghĩ một lòng vì nước. Dung diễm thở dài, nói, nhị ca không vì chính mình tưởng, chẳng lẽ cũng không vì chất nhi suy nghĩ một chút. Dung tuyên sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, buồn vương đúng là vì bọn họ suy nghĩ mới nói như thế. Tứ đệ không cần nói nữa. Nhị ca cũng khuyên ngươi một câu, tam ca sự tình ngươi tốt nhất đừng động. Nhị ca dung diễm níu mảy, không cần lại nói. Dung tuyên phẩy tay háo một cái, lạnh lùng nói, bổn vương có chút mệt mỏi, ương nhi, đưa ngươi tứ thuốc đi ra ngoài. Là, phụ vương. Dung ương gật đầu, xoay người đối dung diễm cùng dung tinh nói, tứ thuốc, thập thuốc, thỉnh đi. Chất nhi đưa hai vị đi ra ngoài. Dung tinh hử nhẹ một tiếng nói, thứ ca, chúng ta đi thôi. Hắn nguyện ý làm Dung cẩn chó săn đối với Dung cẩn túi đầu nghe theo là chuyện của hắn, chúng ta đi. Dung diễm có chút bất đắc dĩ thở dài, hướng tới Dung tuyên chắp tay xoay người đi ra ngoài. Chạm vào. Trong thư phòng, Dung tuyên tùy tay vung lên đem trên bàn chén trà quét rừng ở mà, phanh mà một tiếng rơi dập nát. Dung tuyên sắc mặt tâm trầm, hung hăng mà trừng mắt cửa thư phòng khẩu sau một lúc lâu không nói. Nam cung dực nhẹ dọng thở dài, một lần nữa đổ một ly trà đưa đến Dung tuyên trước mặt nói: Biểu ca. Hà tất cùng loại người này so đo. Dung Tuyên cười lạnh một tiếng, hảo một cái Dung Diễm, hảo một cái Dung Tinh. buồn Vương nhưng thật ra muốn biết bọn họ chỗ nào tới tin tưởng cho rằng buồn Vương sẽ giúp bọn hắn. Nếu không phải bởi vì Dung Diễm, hắn dùng cái gì đến tận đây? Dung Cẩn không phải người tốt, hắn Dung Diễm lại là cái gì hảo hóa? Thật sự cho rằng buồn Vương là ngốc tử không thành. Tam ca sự tình, ngươi thấy thế nào? Dung Tuyên uống ngụm trà bình ổn trong lòng tức giận, mới vừa rồi nhìn trước mặt Nam Cung giật hỏi. Nam Cung Dực ngưng mi nói, Vương gia ý tưởng là đúng, Tuần Vương sự tình chúng ta không thể nhúng tay. Không nói đến bệ hạ thủ đoạn lợi hại, tùy tiện nhúng tay chúng ta chưa chắc có thể thảo được chỗ tốt. Liên nói Tuần Vương, chỉ sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nói như thế nào? Dung Tuyên nhíu mày, bọn họ đã sớm đã thói quen cho rằng Dung Trương sớm đã bất khang một kích, nhưng là Nam Cung Dực nói lại làm Dung Tuyên nghĩ tới, rất nhiều năm trước Dung Trương cũng từng là bọn họ cường đại nhất đối thủ trí nhất. Nam Cung Dực nói, Phụ thân nói tiên hoàng băng hà đêm đó là Ngụy Vô Kỵ mang theo thần sách doanh binh mã chặn lại hắn đường đi. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ cũng không phải dung cần người, mà Cố Lưu Vân cùng hạ tu trúc đều là mặt sau mới đi. Hơn nữa cuối cùng Ngụy Vô Kỵ ngược lại là bị Cố Lưu Vân người ngăn cản, đủ để chứng minh bọn họ không phải một đường người. Như vậy, Ngụy Vô Kỵ rốt cuộc là ai người? Dung tiên sắc mặt khẽ biến, phải biết rằng Ngụy Vô Kỵ là thiên hạ thủ phú, trong tay tài lực phú khả địch quốc. Có thể sai xử được ngụy vô kỵ người tất nhiên không phải là cái tầm thường hạng người. Đem trong hoàng thành này đó hoàng tử một đám xem qua đi, thế nhưng chỉ còn lại có dung trương. Hào một cái thâm tàng bất lộ tam ca. Sau một lúc lâu, dung tuyên mới thật dài thở dài. Nam cung rực rũ mắt nói, thâm tàng bất lộ lại như thế nào. Cuối cùng là bị dự vương điện hạ dành trước một bước. Dung tuyên trầm mặt trong chốc lát, rốt cuộc lắc lắc đầu nói, thôi, làm cho bọn họ tranh đi. Buồn vương thật sự là có chút mệt mỏi. Nâng lên tay nhìn chính mình gầy cốt nục đá lởm chầm đôi tay, Dung Tuyên có chút nản lòng thoái chí lên. Như vậy một bức rách nát không biết khi nào liền sẽ một mạng quy thiên thân thể, còn có cái gì hảo tranh. Bất quá! Liền tính hắn không được, hắn cũng sẽ không làm Dung diễm hảo quá. Tứ đệ, muốn trách, liền trách người lúc trước không có giết chết nhị ca đi. Phụ vương! Dung ương từ bên ngoài tiến vào, tuổi trẻ trên mặt bí mật mang theo một tia che giấu không được tức giận. Dung Tuyên cũng không giật mình, nhướng mày nói. Ngươi thập thúc nói cái gì? Dung ương trầm mặc một chút, nói, không có gì. Thập thúc luôn luôn là không lựa lời, phụ vương không cần để ở trong lòng. Dung Tuyên cười lạnh một tiếng, không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được Dung Tinh sẽ nói chút cái gì. Nhàn nhạt nói, ngươi thật cho rằng hắn là khí bất quá muốn mắng ta đi ra ngoài. Hắn là nói cho ngươi nghe. Dung ương sừng sốt, có chút khó hiểu nhìn Dung Tuyên. Dung Tuyên có chút đau đầu nhíu như mày, phất tay nói, thôi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi Dung Hoài kết cục là được. Nhà người khác dăm ba câu nhàn thoại, liền cùng uống lộn thuốc giống nhau ở bên ngoài hồ náo. Còn tranh cái gì tranh? Chính mình thân thể không được, nhi tử cũng không nên thân. Liên dung ương này lăng đầu lăng não bộ dáng, còn chưa đủ dung cẩn cùng cố Lưu Vân tắc kẽ răng. Từ trước đến nay có quá cường thế lão tử, nhi tử phần lớn đều sẽ không nên thân. Tây Việt Hoàng thất Hoàng tử này một thế hệ ở Tây Việt đế cao áp dưới, nhưng thật ra miễn cưỡng không có trường oai, nhưng là cũng là dễ ruồi trưởng thành thôi. Đối với Hoàng tôn giáo dục liền kém rất nhiều. Cho nên, tới rồi hoàng tôn này một thế hệ liền đều chẳng ra gì. Nguyên bản cho rằng hoàng đế trương thọ, phía giới nhi tử quá lợi hại cũng không phải cái gì chuyện tốt, hiện tại hoàng đế đột nhiên đã chết, lại hối hận cũng là không còn kịp rồi. Dung ương lập tức nhớ tới khoảng thời gian trước còn phong cảnh nhất thời Dung Hoài, lập tức cảm thấy có một cái phụ vương ở mặt trên chống là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. So với đột nhiên một bước lên trời lại thật mạnh từ phía trên ngã xuống Dung Hoài. Dung Dương cảm thấy làm thành thật kiên định Hoàng tôn cũng không phải như vậy khổ sở sự tình. Hải Nhi Minh Bạch, Hải Nhi sẽ không đem thập thúc nói để ở trong lòng. Tuy rằng đối với Đăng Cơ cửu thúc nhiều ít có điểm hâm mộ ghen ghét, nhưng là Dung ương càng chán ghét không lựa lời còn châm ngòi ly rán dung tinh. Dung Tiên gật gật đầu nói, Minh Bạch liền hảo, không bản lĩnh Phiên Vân Phúc Vũ liền an an phận phận đi. Thân tại Hoàng gia, có thể an an phận phận cũng là phúc phận. Nhìn về phía Nam Cung Dực, Dung Tiên có chút bất đắc dĩ cười nói, biểu đệ. Về sau Hương Nhi liền phiền tói ngươi. Nam cung dực thở dài, tự nhiên minh bạch Dung Tuyên ý tứ. Dung Tuyên đây là hoàn toàn nghỉ ngơi muốn tranh vị tâm tư. Như thế cũng thế, trừ phi Dung Tuyên đăng cơ, nếu không vô luận Nam cung ra đầu phục ai cuối cùng một chưa chắc có cái gì kết cục tốt, kia còn không bằng an an phận phận đi theo tiên đế chuyển ngôi Tân Hoàng. Ít nhất, bọn họ cùng Tân Hoàng quan hệ còn không tính hư không phải sao. Biểu ca yên tâm là được. Dung Tuyên chỉ chỉ Dung ương, thở dài nói. Ta cũng không trông cậy vào hắn kiến công lập nghiệp, tương lai có thể căng đến khởi trang vương phủ môn hộ là được. Cứu công, các người đi về trước đi. Buồn vương tưởng một người chờ lát nữa. Nam Cung Tuyệt cùng Nam Cung Dược liếc nhau, trong lòng biết Dung Tuyên lúc này tâm tình Tuyệt không sẽ hảo. Gật gật đầu, Nam Cung dực nói, thế tử, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Với lúc đi một chuyến cố phủ trông thấy cố tướng. Là, cứu cứu. Trong thư phòng chỉ còn lại có Dung Tuyên một mình một người. Ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa trên tường một bức khí thế to lớn ngàn dặm núi sông đổ. Hồi lâu, đột nhiên đột nhiên dơ tay đem trong tay chén trà hướng tới bức họa cuộn tròn hung hăng mà tạp qua đi. Nếu là trước kia, chén trà tất nhiên sẽ thật mạnh tạp đến họa thượng, thậm chí chén trà mảnh nhỏ trực tiếp đem họa đinh ở trên tường đều có khả năng, nhưng là hiện tại, chén trà lại ở bay ra bất quá 2-3 trượng khoảng cách là suy sụp rơi xuống đất, ngã trên mặt đất nổ lớn vỡ vụn. Dung tuyên sửng sốt một hồi. Trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Sau đó, bởi vì gây ốm mà hãm sâu hốc mắt lại lặng yên chảy ra nước mắt trong suốt. Dung Diễm, Dung Diễm, buồn vương nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Trong thư phòng truyền ra thê lương nước nở thành. Cố phủ trong hoa viên, vài người thản nhiên ngồi ở trong viện ngắm hoa, thanh thản bình yên bộ dáng cơ hồ làm người nhớ không nổi hiện tại bên ngoài đúng là sóng ngầm mãnh liệt thời điểm. Mục Thanh Y Lia đứng ở bàn đá biên, nhìn Tú đỉnh công tử mua bút về mực một bức mỹ lệ động lòng người, sỹ si nữ đồ dần dần ở dưới ngòi bút thành hình, chỉ thấy ở bách hoa bên trong, một người bạch ý thiếu nữ cầm hoa mà cười. kia thiếu nữ bộ dáng cùng một thanh y có sáu phần tương tự, đôi mắt sáng xinh đẹp, thanh lệ tuyệt tụ. thiếu nữ trên mặt mang theo vui sướng, vui sướng tươi cười, lại đem nguyên bản yên tĩnh bức họa cuộn tròn phụ trợ phảng phất sống giống nhau. chỉ là bình tĩnh nhìn bức họa cuộn tròn, phảng phất kia họa trung thiếu nữ tùy thời đều sẽ hóa thành chân nhân từ họa trung đi ra giống nhau. hồi lâu không thấy. Đại ca đầu bút lông càng thêm lô hỏa thuần thanh. Một thanh ý rìa nhẹ giọng tán thường nói, nhìn họa trung thiếu nữ, trên mặt cũng nhiều mấy phân cảm khái. Cố tú đỉnh họa tự nhiên không phải hiện tại một thanh ý rìa, mà là đã từng cố vân ca. Một thanh ý rìa vinh viễn cũng sẽ không lại có như vậy tươi đẹp mà đơn thuần tươi cười. Thanh thanh nói không sai, nếu là ngày nào đó tú đỉnh công tử không có tiền ăn cơm, còn có thể đi bảy quán vẽ tranh, bảo đảm khách đông như mây à? Một cái có chút âm dương quái khí thanh âm từ một bên truyền đến. Còn mang theo khinh thường hừ hừ. Sắc thật là khách đông như mây, liền tính Cố Tú Đình họa tới nhận đều nhận không ra, chỉ bằng gương mặt kia này, đó nữ nhân còn không điên giống nhau xông tới cầu họa. a. Tú Đình công tử cũng không tức giận, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ngồi ở cách đó không xa trên cây vẻ mặt oán sắc Dung Cửu công tử, nhướng mày cười nói, nghe nói Cửu công tử họa cũng không tồi, không bằng tới thử xem. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, chỉ đương không nghe thấy. Tuy rằng Cửu công tử đối chính mình sĩ nữ đồ cũng rất có tin tưởng, Nhưng là so với Tú Đình Công Tử sắc thật là kém một chút. Có bản lĩnh cùng ra luận võ công A, hỗn đàn. Thanh Thanh vừa nghe nói cô Tú Đình phải cho nàng bức họa, cư nhiên liền đem hắn cực cực khổ khổ họa tốt họa ném tới một bên nhi. Một đại nam nhân sĩ nữ tranh vẽ như vậy hảo, cũng không biết là họa quá nhiều ít cô nương mới lượn ra. Tú Đình Công Tử cười ngâm ngâm nói, sắc thật là vẽ không ít mới lượn ra. Nói năm đó, vừa mới bắt đầu học họa thời điểm cũng không tốt như vậy, ít nhiều tiểu mội chịu làm ta họa Vẽ trăm ngàn lần, tự nhiên là đến nảy thần thái. Cựu công tử, ngươi nói có phải hay không? Giang giác. Bên người ước chừng có 10 ngón phẩm chất nhánh cây theo tiếng mà đoạn. Đại ca vốn là thiên phú hơn người, nếu đổi một người khác cả đời cũng chưa chắc có thể họa đến ra tới. Này bức họa đại ca đưa ta nhưng hảo, ta phải hảo hảo cất chứa lên. Mục thanh y ghi mỉm cười tán dương. Từ trước đại ca thế nàng vẽ không ít bức họa, chỉ tiếp cố ra bị sao này đó bức họa cũng đốt quách cho rồi. Hiện giờ còn có thể có một bức ngẫu nhiên nhìn xem chính mình quá khứ bộ dáng cũng là không tồi. Tú đình công tử sủng nịch cười nói, ngươi muốn nhiều ít đại ca đều có thể lời nói cho ngươi. Thanh thanh, ta cũng có thể họa. Dung cẩn từ trên cây nhảy xuống, một bên nghiến răng một bên nói. Mục thanh y gì không lắm để ý, ngươi họa lại không có đại ca hảo. Bình tĩnh mà xem xét, dung cẩn họa cũng không kém. Nhưng là cũng chỉ là không kém mà thôi, mà tú đình công tử, có thể muốn gặp tương lai nhất định là một thế hệ tông sư. Dung Cẩn họa nếu là muốn cùng tú đỉnh công tử đồng dạng có giá trị chỉ có một biện pháp đắp lên ngọc tỷ quả nhiên không có biện pháp củng cố tú đỉnh vui sướng ở chung Dung Cửu công tử trong lòng oán hận nói giờ khắc này Dung Cẩn vô cùng hy vọng cố tú đỉnh không phải thanh thanh đại ca hắn liền có thể một lóng tay đầu chọc chết hắn thanh thanh ta có thể luyện bản công tử thực thông minh mục thanh y dễ khó hiểu nếu mày nói ngươi thực nhàn sao ngoan ngoãn đi phê sổ con vẽ tranh loại chuyện này xem thiên phú. Ngươi đã họa thực hảo. Nhìn dung cần buồn bực không lời gì để nói bộ dáng. Tú đình công tử Tuấn Mỹ dung nhan cắn câu khởi một tia cực đạo ý cười. Thanh Y Lệ, ngươi lại đây nhìn một cái nơi này giống như có chút không ổn. Hảo, ta xem xem. Nghe được đại ca họa, một thanh Y Lệ vội vàng xoay người đi xem tranh. Gì? Quả nhiên có chút không đúng. Đại ca xem. Như vậy thế nào? Cố, tú, đình. Bản công tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Túi đầu nhìn thoáng qua chính nghiêm túc xem họa tiểu muội, tú đình công tử ngẩn đầu cho dung cửu công tử một cái sung sướng mỉm cười. Này mẹ nó tuyệt đối là khiêu khích. Dung cửu công tử cắn răng. Nhưng là lại không thể không bi ai thừa nhận hắn lấy cố tú đình không có cách nào. Nếu là ngụy vô kỵ hắn còn có thể tiến lên đem hắn tấu cái chết hiếp, nhưng là cố tú đình đánh một quyền là có thể muốn hắn mạng nhỏ. Nếu là khác người nào, hắn còn có thể thiết kế treo cận hắn cũng không dám nữa cùng hắn đoạt người, nhưng là cố tú đình. Một chút cũng không thể so hắn buồn. Dung cửu công tử bi thương phát hiện chính mình hiện tại trừ bỏ lấy chính sự làm lấy cớ, thế nhưng không hề có biện pháp củng cố tú đỉnh đoạn người. Nhưng là, hắn một chút cũng không nghĩ cùng thanh thanh thảo luận chính sự A. Khởi bẩm công tử, nam cung đại nhân cùng trang vương thế tử tới. Hoa viên cửa, quản sự cung kính bẩm báo nói. Nhìn đến đứng ở một bên giận dỗi dung cẩn, vội vàng túi đầu. Hắn không có nhìn đến bốn nên ở trong cung vội vàng chính vụ bệ hạ xuất hiện ở phủ thừa tướng. Mục Thanh Y có chút kinh ngạc lún mẩy, Nam Cung Dực, hắn hiện tại tới làm cái gì? Nam Cung Dực tới liền tính, còn mang theo Trang Vương Thế Tử liền có chút quỷ dị. Từ Dung Cẩn ban hạ phong hắn vì thừa tướng ý chỉ, mấy ngày nay cố phủ cũng coi như được với là khách đến đầy nhà. Mục Thanh Y cảm thấy phiền lòng không thôi, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Vừa lúc ở trong nhà bồi đại ca nói chuyện, Dung Cẩn chính giận dỗi, buồn bực nói, ai để ý đến hắn? Tới tìm hiểu tin tức bái, Nam Cung gia đều không phải người tốt. Thanh Thanh đừng để ý đến hắn. Đối với phía trước Nam Cung dực ý đồ đem Nam Cung nhã đính hôn cấp Thanh Thanh sự tình, Dung Cựu công tử vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Tuy rằng lúc sau Nam Cung nhã cũng không có đối người khác nói cái gì đó không nên nói xem như thập phần tức thời, nhưng là kia không đại biểu Dung Cẩn liền sẽ bởi vậy thích Nam Cung ra người. Cố tú đình một bên chấp bút ở họa thượng viết lưu niệm, một bên nhàn nhạt nói, vẫn là trông thấy đi. Lúc này có thể tìm hiểu cái gì tin tức? Chắc là có việc muốn nhờ. Nghe được hắn nói như vậy. Dung cửu công tử bắt đầu muốn tranh cãi, vậy càng không thể thấy, ai biết bọn họ muốn cầu thanh thanh làm gì. Thanh thanh như vậy mềm lòng, đến lúc đó không đành lòng cự tuyệt làm sao bây giờ. Mềm lòng. Tú đình công tử nhướng mày, mỉm cười nhìn một thanh y hắn nói chính là người sao. Nguyên bản vân ca có lẽ là mềm lòng, nhưng là hiện tại một thanh y lìa, Mềm lòng. Dung cẩn từ chỗ nào nhìn ra tới. Hắn động kinh, không cần để ý đến hắn. Một thanh y lìa bất đắc dĩ cười. Tú đình công tử như suy tư gì, đối dung cẩn có lẽ là thật sự quá mềm lòng. Trực tiếp thỉnh nam cung đại nhân vào đi. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói, cố Lưu Vân là cố gia hậu nhân sự tình Tây Việt Hoàng Thành người không sai biệt lắm đều biết. Lúc này liền tính cố tú đình xuất hiện ở cố phủ cũng không có gì kỳ quái. Là công tử, dung cẩn không vui hừ nhẹ một tiếng, hung hăng mà chừng mắt nhìn cố tú đình liếc mắt một cái xoay người biến mất ở trong hoa viên. Làm nam cung dực chẳng lẽ cố tú đình không sao cả? Lúc này lại không nên làm người biết còn không có đăng cơ hoàng đế chính sự không làm chạy đến mới vừa tiền nhiệm thừa tướng trong nhà chơi. Cô tướng, chúc mừng. Vào hoa viên, nam cung dực nhìn thoáng qua đứng ở bàn đá mặt sau túi đầu vẽ tranh bạch y dì nam tử, sắc mặt chút nào bất biến chiều một thanh y dì chắp tay cười nói. Một thanh y lìa lại cười nói, nam cung đại nhân khách khí, cố lưu vân gặp qua trang vương thế tử. Dung ương có chút tò mò đánh giá trước mắt bạch y dì thiếu niên. Phía trước chỉ là ở một ít trong yến hội rất xa gặp qua vài lần, chỉ cảm thấy là một cái lớn lên cực kỳ tinh xảo tú lệ thiếu niên. Nhưng là đi được gần mới nhận thấy được thiếu niên dung mạo tuy rằng tinh xảo động lòng người, nhưng là giữa mày lại mang theo một cổ không giận tự uy khiếp người khí thế. Cho dù hắn mặt mang mỉm cười, phản phất ôn tồn lễ độ, nhưng là đứng ở hắn trước mặt lại làm người bản năng muốn túi đầu đứng trang nghiêm, chút nào sinh không dậy nổi coi khinh dâm loạn chi ý. Cố tướng không cần đa lễ. Dung Ương trầm giọng nói. Dung ương đối một thanh y lìa tò mò, một thanh y lìa đối dung ương đồng dạng tò mò. Đối với Tây Việt Hoàng thất đời thứ ba, gặp qua mấy cái, một thanh y lìa đều cảm thấy có chút thất vọng. Đừng nói là giống như bọn họ tổ phụ như vậy cường hãn, chính là so với bọn họ bậc cha chú đều xa xa không bằng. Nay một vị trang vương thế tử, nhìn qua nhưng thật ra ít có trầm ổn đoan trang, giữa mày rõ ràng mang theo võ giả khí chất, nhìn nhưng thật ra so mặt khác hoàng tử muốn thuận mắt một ít, chắc là muốn quy công với nam cung gia ảnh hưởng. Thế tử, Nam Cung Đại Nhân, mời ngồi đi. Một thanh y dị thong rong cười nói, một bên phân phó trong hoa viên hầu hạ nha đầu thượng trà. Nam Cung Dực có chút tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh, nói, vị công tử này, có chút lạ mắt. Một thanh y gì cũng không giấu dếm, cười nói, vị này chính là ta huynh trưởng, cố tú đỉnh. Mấy ngày này các gia vương gia đều bị cấm túc ở trong cung, cho nên tin tức mới chậm một ít, liền tính nàng không nói không ra hai ngày đại ca đi vào kinh thành tin tức đồng dạng sẽ bị những người này biết được dấu diếm nữa cũng liền không có cái gì ý nghĩa. nguyên lai like là tú đỉnh công tử kính đã lâu. nam cung rực vội và nói, cố tú đỉnh ở tây việt danh khí kỳ thật cũng không tính đại, rốt cuộc hắn còn quá tuổi trẻ. nếu là không có mấy năm trước cố ra trận này hạo kiếp, hiện tại tú đỉnh công tử tự nhiên đã danh chấn thiên hạ. nhưng là nam cung gia rốt cuộc là tây việt số thượng quyền quý, đối với hoa quốc danh môn thế gia tự nhiên cũng rất có hiểu biết. cố tú đỉnh thiếu niên thành danh, nói là kính đã lâu cũng không quá. cố tú đỉnh dương mắt. Đạm Nhiên cười nói, Nam cung đại nhân chê cười, tử thanh niên thiếu, mấy ngày nay đa tạ Nam cung đại nhân chiếu cố. Hổ thẹn, cố tướng thiên tư chắc tuyệt, nhưng thật ra xá đệ nhiều chịu cố tướng chiếu cố mới là. Nam cung Dực cười nói, đồng thời cũng ở trong lòng thầm khen hoa quốc Cố gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là này may mắn còn tồn tại Cố Tú Đình cùng Cố Lưu Vân huynh đệ hai người đó là thế gian khó gặp người trung tuân kiệt. Cố Lưu Vân tuy rằng dung nhan nửa hủy, lại tựa hồ đối chính mình dung mạo không chút nào để ý. Này một phần phong độ khí chất liền đủ để lệnh người thuyết phục Nghe được Cố Tú Đình tên Dung ưng cũng là sửng sốt Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua hoa quốc cô ra sự tình Ánh mắt ở cô Tú Đình trên mặt vết thương thượng Dừng lại một lát liền rời đi đôi mắt Hắn tuy rằng không kịp bậc cha chú khôn khéo cơ chí Cái gì nên nói cái gì không nên nói lại vẫn là minh bạch Cố Tú Đình gắt xuống bút Lại cười nói Nam Cung Đại Nhân cùng Lưu Vân có việc thương lượng Tại hạ liền đi trước cáo lui Nam Cung rực vội và ngăn cản nói Công tử không cần khách khí, bất quá là chút việc tư muốn làm phiền cô tướng, cũng không phải cái gì đại sự. Nam Cung Dực xem người ánh mắt cực kỳ nhạy bén. nay Cố Tú Đình tuy rằng ôn văn nho nhã, tựa hồ còn chưa kịp này để khí thế bất người. Nhưng là chỉ coi trừng lưu vân đối hắn cung kính cùng thân mật liền biết người này không nên đắc tội. Cố Tú Đình nhúng mày, rũ mắt đạm đạm cười cũng không lại nói nhiều. Mục Thanh Y thì hỏi, Nam Cung Đại Nhân có chuyện gì, yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực. Nam Cung Dực vội vàng nói không dám. Bên cạnh Dung ương đứng dậy hướng tới một thanh y cùng kính vai chào nghe nói cố tướng cùng mạc cốc chủ rất co giao tình, còn thỉnh cố tướng thay dẫn tiến. Dung ương vô cùng cảm kích. Một thanh y vội vàng tránh ra, thế tử không cần đa lễ, tại hạ thẹn không dám chịu. Dung ương nói, gia phụ từ chúng độc lúc sau thân thể không bằng từ trước, mạc cốc chủ y thuật thiên hạ vô song, còn thỉnh cố tướng rủ lòng thương tiểu vương một mảnh hiếu tâm, thành toàn một vài. Một thanh y có chút khó xử thở dài. Mạc Vấn Tình lúc này nhưng thật ra thật ở cổ ra, nhưng là nếu nói là Mạc Vấn Tình đi cái dung tuyên xem bệnh, Mục Thanh Y Y lại khai không được cái này khẩu. Mạc Vấn Tình trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng là Mục Thanh Y lại biết Mạc Vấn Tình đối nàng cái này bằng hữu là thật sự không tồi, nàng lại ít có có thể hồi quý Mạc Vấn Tình địa phương. Hiện giờ nếu là lại vì mượn sức trang vương phủ mà đi miễn cưỡng Mạc Vấn Tình, Mục Thanh Y chính mình đều cảm thấy xấu hổ với gặp người. Thấy nàng như thế, Nam Cung Dực nói, Cố tướng chính là có cái gì khó xử địa phương. Tại hạ chỉ cầu thấy Mạc Cốc chủ một mặt, vô luận Mạc Cốc chủ hay không nguyện ý ra tay tương trợ, tại hạ cùng Trang Vương phủ đều đối cố tướng vô cùng cảm kích. Mục Thanh Y cười khổ nói, Nam cung đại nhân nói vậy cũng biết, Mạc Cốc chủ tính tình. Nam cung gật đầu nói, đây là tự nhiên, nếu là không thành cũng chỉ đường Trang Vương vận mệnh đã như vậy, tại hạ cùng thế tử gia chỉ là làm hết sức. Con thỉnh cố tướng thành toàn thế tử một mảnh hiếu tâm. Nhìn Dung Nương tha thiết ánh mắt, Mộc thanh y y đáng giá ở trong lòng cười khổ lắc lắc đầu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là lại quả quyết cự tiếp liền có vẻ có chút bất cận nhân tình. Thôi, ta sai người đi theo mạc cốc chủ nói một tiếng, thành cùng không thành, đều thỉnh hai vị chớ có để ở trong lòng. Mục thanh y y nhẹ giọng nói. Hai người lại hỉ, đa tạ cố tướng. Mục thanh y, y xoay người đưa tới Hoắc su phân phó nàng đi gặp mạc vấn Tỉnh, nhìn Hoắc su xoay người hướng cố phủ bên trong đi đến, nam cung dực hai người không khỏi liếc nhau. Nguyên lai Mạc Vấn tỉnh thế nhưng liền ở tại cố phủ, khó trách mãn kinh thành đều tìm không thấy hắn. Như thế xem ra, Mạc Vấn tỉnh cùng một thanh y dìa giao tình chỉ sợ cũng xa không phải hời hợt chi giao mà thôi. Nếu một thanh y dìa nguyện ý hỗ trợ, nam cung dực tự nhiên cũng là hiểu được có qua có lại đạo lý. Nhan nhạt cười nói, bệ hạ đăng cơ sắp tới, đã nhiều ngày trong hoàng thành nói vậy sẽ thập phần náo nhiệt, còn thỉnh cố đại nhân tiểu tâm một ít. Một thanh y dìa sửng sốt, thực mau hiểu ý, lại cười nói. Đa tạ Nam Cung Đại Nhân nhắc nhở. Lưu Vân vô cùng cảm kích. Nam Cung rực mỉm cười lắc đầu nói, kẻ hèn việc nhỏ, đó là không nhắc nhở nói vậy Cố Đại Nhân cũng là biết đến, Cố Đại Nhân không chê tại hạ lắm miệng là được. Nhưng thật ra, hôm nay Đoan Vương Điện Hạ tới thăm Trang Vương thời điểm nhắc tới, Tuần Vương Điện Hạ đến nay chưa ra cùng, thập phần lo lắng. Thì ra là thế, Nam Cung Đại Nhân có tâm. Một thanh Y gì hãy rũ mi cười nói, Tân Hoàng đăng cơ, mọi việc dường già. Đại lý Tử còn thỉnh Nam Cung đại nhân nhiều hơn lo lắng. Mấy ngày trước đây bệ hạ cùng ta nói Nam Cung rất có đại tướng quân tuổi trẻ khi chi phong. Nam Cung gia có người kế tục thật sự là thật đáng mừng. Nam Cung dược ngẩn ra, thật sâu mà nhìn một thanh y rìa liếc mắt một cái. Một thanh y rìa lại là thần sắc tự nhiên. Tươi cười yên lặng, phản phất cái gì đều không có nói giống nhau. Trầm mặc một lát, Nam Cung dược thấp giọng nói: Đa tạ cố đại nhân. Một thanh y rìa mỉm cười không nói. Công tử chỉ chốc lát làm. Hoắc Su liền đã trở lại, thấy phía sau cũng không có người, Nam Cung Dực cùng Dung Ương đều có chút thất vọng. Mặc Cốc Chủ, Hoắc Su lấy ra một cái bình sứ cùng một trương giấy tiên đưa qua đi, Cung kính nói. Mặc Cốc Chủ nói, tuy rằng hắn đã thoát ly dược vương cốc, bất quá trang vương độc hắn biết đến, muốn hoàn toàn chữa khỏi, trừ phi thực sự có tiên đan rượu dược nếu không Mặc Cốc Chủ cũng không có thể ra sức. Mặc Cốc Chủ chỉ có thể loại trừ dư độc, lại lấy này phương cẩn thận điều dưỡng, chỉ cần không quá mức mạnh nhọc, không hề bị thương chúng độc. Số tuổi thọ cũng không đến thiệt hại quá nhiều. Tuy rằng không thể khỏi hẳn, nhưng là so với những cái đó trực tiếp làm người về nhà chờ chết thái ý ý đã tốt quá nhiều. Bởi vậy hai người đảo cũng hoàn toàn không thập phần thất vọng. du ương tiếp nhận dược phẩm cùng phương thuốc cẩn thận thu hảo, cung kính đối một thanh ý ý chắp tay nói, tiểu vương đã tạ cố tướng. mục thanh ý ý nhàn nhạt cười nói, thế tử khách khí, nếu là mạc cốc chủ không muốn tại hạ cũng không thể ra sức. Thế tử không cần nói cảm ơn. Này Dung ương tuy rằng phẩm hạnh như thế nào thượng không thể biết, nhưng là đối phụ vương nhưng thật ra thiệt tình hiếu thuận, mục thanh y ở đối hắn ấn tượng lại hảo mấy phân. Mục đích đã thành, Nam Cung Dực đứng dậy cười nói, một khi đã như vậy, liền không quấy dậy cố tướng. Cáo tử, mục thanh y hìa gật đầu, hoắc su, đưa thế tử cùng Nam Cung Đại Nhân đi ra ngoài. Là, công tử, 171 Hoa Quốc Đại Sứ, Nam Cung ra. Tin được sao? Chờ đến hoắc su mang theo Nam Cung Dực cùng Dung ương rời đi. Một thanh ý mới vừa rồi sở hữu sở tư nói, Nam Cung ra cùng Trang Vương phủ quan hệ quá mức thân mật, làm người không thể không phòng. Cố Tú Đình Nhàn nhạt nói, Nam Cung ra có không tính được, đoàn xem Trang Vương xử trí như thế nào. Nam Cung tuyệt một thế hệ danh tướng, trừ bỏ Bắc Hán ca thư Hàn, không người có thể ra này hữu. Đáng tiếc ca thư Hàn đang lúc tráng niên mà Nam Cung tuyệt cũng đã qua tuổi 70. Nhưng là, đã liền như thế, trừ bỏ hắn Tây Việt cũng tìm không ra tới có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Một thanh y thì gật đầu, minh bạch đại ca đây là ở nhắc nhở hắn tuy rằng trang vương phủ khó giải quyết, nhưng là nam cung ra nếu là có thể lưu vẫn là muốn lưu lại. Nam cung dung cẩn quả nhiên đều là một đường người, gặp được trở ngại cái thứ nhất nghĩ đến đó là diệt trừ, mà không phải dụ dỗ. Nhưng là một mặt giết chóc là không có khả năng thành đại sự. Bọn họ có thể lấy quỷ kế đoạt thiên hạ, lại không thể lấy quỷ kế trị thiên hạ. Quỷ giả, quỷ cũng chung quy là khó đăng nơi thanh nhã. Suy tư một lát. Mục thanh y đi gật đầu nói, đa tạ đại ca đề điểm, thanh y lì minh bạch. Cố tú đình gật gật đầu, minh bạch liền hảo. Quá thiện tắc đoà, quá lệ tắc bạo. Vương giả tri đạo, ác vô quyên thiện, đương sinh tắc sinh, đương chết tắc chết, nho pháp tướng kiêm, phương là lâu dài. Mục thanh y đi gật đầu, lại cười nói, đa tạ đại ca chỉ điểm, thanh y đi ghi nhớ trong lòng. Cố tú đình lắc đầu đạm cười nói, thanh y đi thông minh thật sự, chưa bao giờ dùng đại ca lo lắng, đó là đại ca không nói Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch. Mục Thanh Y thì hiểu rõ, đại ca nếu không phải lo lắng hắn, chính là lo lắng dung cẩn. Bất quá dung cẩn kia tính tình, chỉ sợ chính là chính hắn biết, cũng chưa chắc sẽ nhẫn mại. Cố Tú Đình hiểu rõ nhìn nàng nói, đúng là bởi vì hắn kia tính tình, ngươi mới muốn nhiều hơn quản thúc. Ngươi nếu tuyển hắn, đại ca cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là đại ca không hy vọng có một ngày ngươi bị hắn liên lụy làm đại ca một người thương tâm. Dung cẩn tính tình tâm tính thật sự là không thể không làm Tú Đình công tử cảm thấy lo lắng. Đại ca, ngươi yên tâm. trầm mặc một lát, một thanh y nhẹ giọng nói. Cố Tú Đình thở dài, nếu lấy lựa chọn mình quân tiêu chuẩn, chính là kiếp sau cố ra người cũng đoạn sẽ không tuyển dung cẩn. Bất quá. hắn đối với ngươi tâm tư nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Nếu thật là cái làm mình quân nguyên liệu, ta ngược lại là không yên tâm. Thôi, mặc kệ thế nào, còn có đại ca ở. Thật sự là lòng mang thiên hạ minh quân. Cố Tú Đỉnh cũng không thể tin tưởng hắn đối Thanh Y y toàn tâm toàn ý cái gọi là minh quân, còn không phải là ái giang sơn không yêu mỹ nhân sao? Vì thiên hạ cái gì đều có thể hy sinh. Người như vậy, nếu là trước kia Cố Tú Đỉnh liền tính không thưởng thức cũng có thể lý giải, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là càng thích vì hắn muội muội, nhưng khuynh quốc khuynh thành khuynh người trong thiên hạ. Đại ca, một Thanh Y liếc đôi mắt thường đỏ, đầu nhập Cố Tú Đỉnh trong lòng ngực trầm mặc không nói. Cố Tú Đỉnh có chút buồn cười nhìn nhìn nơi nào đó, mỉm cười vô vô nàng được nói, thôi, đều là một quốc gia, thừa tướng còn muốn khóc nhẹ không thành. Ngươi đem họa thu hồi đến đây đi, ta đi xem biểu ca. Ân. Một thanh y lìa cũng có chút ngượng ngùng, nàng ngày xưa nhưng không có như vậy đa sầu đa cảm. Cố tú đỉnh vô vô muội muội bà vai, mỉm cười xoay người hướng hậu viện đi. Hắn khẳng định biết bản công tử ở nghe lén. Hành lang chỗ này chỗ, dung kiều công tử thần sắc vặn vẹo nhìn trầm trầm tú đỉnh công tử tiêu sái mà đi bóng dáng nghiến răng. Hắn là cô ý nói cho bản công tử nghe đi. Nhất định là. Nói người nói bậy đều không cần đưa lưng về phía người sao. Đại ca nói người đều nghe thấy được đi. Mục thanh y gì một bên túi đầu thu thập bức họa cuộn tròn một bên nhàn nhạt nói. Dung cẩn đi môi, bước chậm đi ra, nghe thấy được. Còn không phải là không thể giết nam cung tuyệt cùng dung tiên sao, không giết là được. Mục thanh y gì thở dài, nhàn nhạt nói, người trong lòng đều mình bạch bãi. Cựu công tử thông minh tuyệt đỉnh, chỗ nào còn cần người nói cái gì đạo lý. Cô Tú Đình nói này đó Dung Cẩn không phải không rõ, hắn chỉ là không nghĩ làm như vậy mà thôi. Muốn giết nhân vi cái gì muốn lưu. Nhìn nàng mày đẹp hơi cho bộ dáng, Dung Cẩn không khỏi trong lòng chịu đau lên. Nguyên lai thanh thanh vẫn luôn đều ở vì hắn lo lắng sao. Nhớ tới cô Tú Đình vừa mới nói, Dung Cẩn kéo tay nàng ôn nu nói, ta biết đại ca nói rất đúng, về sau ta sẽ chú ý, lần này ta không phải không có giết người sao. Bản công tử còn muốn xưng bá thiên hạ đâu, như thế nào sẽ làm cho nửa đường thượng lật thuyền. Một thanh y luyên lặng nhìn hắn, ngươi xác thật không có giết người, ngươi chỉ là cố ý dung túng bọn họ, chờ đến bọn họ nháo đại thời điểm mới hảo một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm toàn bộ cấp sát sạch sẽ. Nhìn hắn thật cẩn thận nhìn chính mình tuấn nhan, mục thanh y không khỏi nhọn miệng cười, túi người dựa vào trong lòng ngực hắn thấp giọng cười nói, cũng trách không được ngươi, ta biết rõ, không phải cũng không khuyên ngươi sao? Chúng ta vô luận bề ngoài ở như thế nào tế nguyệt phong cảnh, bọn họ đấy lòng đều cất giấu một cổ sát khí. Đại ca nói không có sai. Như vậy bọn họ dựa vào thông minh tài trí cùng xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể đoạt được Tây Việt, lại chưa chắc có thể đoạt được thiên hạ. Đoạt được thiên hạ cũng chưa chắc thủ được thiên hạ. Người đều giết sạch rồi, bọn họ tổng không thể cái gì đều chính mình tới. Ít nhất Nam Cung gia là có thể lưu lại, tuy rằng nguyên bản bọn họ là tính toán nhổ cỏ tận gốc. Cảm nhận được trong lòng ngực ôn hương những ngọc, dung kiều công tử tức khắc thỏa mãn nở nụ cười như vậy. Hiện tại khiến cho bản công tử nhìn xem thanh thanh thu phục nhân tâm thủ đoạn như thế nào. Nếu bọn họ nghe lời, bản công tử cũng không ngại làm minh quân. Bất quá cái này có thể về sau lại nói, thanh thanh hôm nay muốn cùng ta hồi cung đi Nga. Mục thanh y lìa bật cười, dung cẩn chỉ sợ là kiếp sau cũng sẽ không có minh quân bộ dáng. Bất quá không quan trọng, nàng cũng không phải hiền thần sao. Không thành, ta đáp ứng rồi đại ca, hắn ở Tây Việt thời gian ta đều phải lưu tại trong nhà bồi hắn. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ cự tuyệt nói, đại ca rốt cuộc đối bản công tử có cái gì không hài lòng. Dung cửu công tử nghiến răng nghiến lợi. Mục thanh y ôm thầm bật cười, tổng không thể nói cho hắn, đại ca chính là đơn thuần xem hắn không vừa mắt đi. Mặc Vấn Tỉnh cố phủ hậu viện một chỗ u tĩnh trong viện, Mặc Vấn Tỉnh đang ngồi ở dưới bóng cây bàn đá bên cạnh đùa nghịch trên bàn dược liệu, bên cạnh còn phóng mấy cái bộ dáng khác nhau dược bình cùng mấy quyển cũ kỹ quyển sách, hiện nhiên là ở chuyên nghiên y li thuật. Mục thanh y liền nguyên bản không nghĩ cái gì, nhưng là xem Mạc Văn Tỉnh chuyên chú bộ dáng nếu là nàng không ra tiếng chỉ sợ lộng tới buổi tối hắn cũng không nhất định có thể lộng xong. Mạc Vấn Tình tuy rằng không phải dược vương cốc cốc chủ dòng chính huyết mạch, nhưng là luận khởi đối ý lý thuật chuyên chú, chỉ sợ chính là trước đây dược vương cốc chủ bản nhân cũng muốn cam bái hạ phong. Kỳ thật một thanh ý gì đi vào sân thời điểm Mạc Vấn Tình cũng đã nghe được tưởng động, rốt cuộc nàng tiếng bước chân lại nhẹ cũng vẫn là cái không có luyện qua võ người. Chỉ là không biết vì sao, Mạc Vấn Tình cũng không có như thường lui tới giống nhau ngừng tay chung sự tình xoay người cùng nàng nói chuyện. chuyện gì? Mạc Vân Tình ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi. Bị hắn như thế vừa hỏi, mục thanh Y ý, ý ngược lại cảm thấy vì chuyện này đặc biệt tới nói lời cảm tạ chính mình có chút quá dối trá. Chỉ là, Mạc vấn Tình người như vậy luôn là sẽ cho người một loại cần thiết muốn thận trọng đối đãi cảm giác, không muốn khinh thường hắn. Do dự một chút, vẫn là nói, mới vừa rồi. Trang Vương phủ sự tình, đà tạ ngươi. Mạc vấn Tình rũ mắt, hờ hứng nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, quay đầu lại đem linh cứu giao cho ta xử trí là được. Mục thanh y gì ngâm một lát, Linh Xu là ngụy vô kỵ người, bất quá. Đảo cũng không sao. Gật đầu nói, hảo, chờ đến kinh thành sự tình hiểu rõ, ta bảo đảm đem Linh Xu đưa tới ngươi trước mặt. Ngươi, là tính toán hỏi Dược Vương Cốc sao? Hiện giờ Dược Vương Cốc rắn mất đầu, nếu là trang vương phủ khăng khăng muốn truy cứu nói Dược Vương Cốc tất nhiên là khó thoát một kiếp. Nếu nói có ai có thể thu thập cái này cục diện rồi dám, ước chừng cũng chỉ có mạc vấn tình. Mạc Vân Tình nếu thật sự đối Dược Vương Cốc không hề cảm tình, cũng sẽ không chú ý Linh Xu sự tình. Rốt cuộc hắn đã không phải Dược Vương Cốc chủ, Linh Xu như thế nào cũng cùng hắn không quan hệ. Mạc Vấn Tình trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, Dược Vương Cốc là nghĩa phụ suốt đời tâm huyết. Mục Thanh y liếc sáng tỏ, Mạc Vấn Tình nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thật là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Hắn nếu thật sự máu lạnh vô tình, lúc trước hoàn toàn liền có thể mặc kệ mộ dung dục chết sống, chỉ sợ cũng sẽ không có sau lại bị bức ra Dược Vương Cốc sự tình càng không cần phải nói, còn ngàn dặm xa xôi đặc biệt chạy tới kinh thành để mộ dung dục nhặt xác. ta hiểu được, ta sẽ cùng dung cẩn cùng trang vương phủ thương lượng. chỉ cần xử trí linh su cũng coi như là cho trang vương một công đạo, tuyệt không sẽ liên lụy dược vương gốc. mục thanh y kia nhẹ giọng nói. đa tạ. mặc vấn tình nói. mục thanh y kia cười nói, nguyên bản là ta tới nói lời cảm tạ, lúc này nhưng thật ra ngươi cùng ta khách khí đi lên. không cần như thế. ngươi cũng giống nhau. mặc vấn tình đạo như nói. Mạc Vấn Tình chỉ làm chính mình muốn làm sự tình, cho nên Không cần nói lời cảm tạ Một thanh y thì hãy ngẩn ra, phút chốc người mới nhuẩn miệng cười không hề nói thêm cái gì Trang Vương phủ, Dung Tuyên nhìn đặt ở trước mặt bình xứ cùng phương thuốc sau một lúc lâu trầm mặc vô Ngữ Dung ương túc tay cung kính đứng ở án thư phía trước, cẩn thận hỏi Phụ Vương, này dược dùng sao Dung Tuyên trầm giọng hỏi, Mạc Vấn Tình liền ở cố ra Dung ương gật gật đầu nói, tuy rằng không có nhìn thấy Mạc Vấn Tình bản nhân nhưng là coi chừng Lưu Vân ý tứ, Mạc Vân Tình khẳng định liền ở trong phủ. Bằng không cũng không thể nhanh như vậy là có thể lấy về dược cùng phương thuốc. Dung Tiên thở dài nói, cái này Cố Lưu Vân quả nhiên không đơn giản, ngay cả Lãnh Tâm lãnh tình Dược Vương Cốc chủ cũng đối hắn xem với con mắt khác. Dung ương nhíu nhíu mày, có chút chần chờ nói, phụ vương, ngài chúng độc sự tình cùng Dược Vương Cốc cũng thoát không được quan hệ, chuyện này. Cựu Thúc tuy nói việc này là dung diễm tính kế, nhưng là rất khó nói dung cẩn rốt cuộc có hay không ở trong lòng cắm một tay. Dung Tuyên lắc đầu nói, sẽ không, ta tuy rằng không hiểu biết cựu đệ, nhưng là, lấy hắn năng lực võ công cùng tâm tính, là sẽ không dùng hạ độc loại này biện pháp, nếu thật là hạ độc, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại nửa điểm đường sống. Cho dù không hiểu biết Dung Cẩn, nhưng là Dung Tuyên cũng có thể đủ nhìn ra tới, Dung Cẩn không hạ thủ thì thôi, vừa ra tay liền tuyệt không sẽ lưu lại đường sống. Mạc Vấn Tình đã rời đi dược vương cốc, tin tức này nói vậy không giả. Nhưng là chúng ta đến bây giờ cũng còn không có tìm được cấp phụ vương hạ độc người. Dung Ương có chút phẫn nộ nói, tuy rằng mộ Dung Dục đã chết, nhưng là ai đều biết sinh ra hoa quốc hoàng thất mộ Dung Dục không có cái kia bản lĩnh, hạ độc người tự nhiên vẫn là Dược Vương Cốc mọi người. Có khả năng nhất đó là Dược Vương Cốc cái kia tiêu Linh Xu nữ nhân, nhưng là từ mộ Dung Dục đã chết lúc sau nữ nhân kia cũng không biết tung tích. Dung Tuyên đạm nhiên nói, Tổng hội tìm được, không cần sốt ruột. kia này Dược. Dung Tuyên cầm lấy Dược Bình nắm trong tay, nói, Dùng, Dược Vương Cốc chủ tự mình khai phương thuốc như thế nào không cần. Hùng chi, hiện thực cũng không phải do hắn không cần, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, tuy rằng Mạc Vấn Tình nói không có khả năng ở hoàn hảo như lúc ban đầu, tổng cũng so như bây giờ kéo dài hơi tàn muốn hảo đến nhiều. Dung Tuyên đảo ra một cái thuốc viên, liền xuống tay biên nước trà ăn vào, mới vừa rồi nhìn Nhi tử hỏi, ngươi cũng đi gặp kia cố Lưu Vân, cảm giác như thế nào? Dung ương ngẩn ra, nhất thời do dự sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái gì tới. Dung Tuyên nhìn có chút phiền lòng, vây vây tay nói, thôi. Về sau đi theo ngươi biểu cứu nhiều học học đi. Cố Lưu Vân người này, liền tính không thể cùng hắn thâm giao cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi hiểu chưa? Đắc tội Cố Lưu Vân chẳng khác nào đắc tội dung cẩn, mấy ngày nay xuống dưới dung tuyên thở ơ lạnh nhạn, nhưng thật ra càng thêm đối cái này để đệ thủ đoạn cảm thấy kinh hãi. Nhi tử minh bạch. Trong nháy mắt đăng cơ nhật từ gần, các quốc gia sứ thần cũng lục tục chạy tới Tây Việt. Tây Việt đế băng hà đột nhiên, lễ tự nhiên là không đội kịp Nhưng là tân hoàng kế vị đại điển lại là cần thiết tham gia. Các quốc gia thu được Tây Việt đế băng hà tin tức đồng thời cũng liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành đi Tây Việt tham gia đăng cơ đại điển, kể từ đó trước sau một tháng rưỡi thời gian đảo cũng đủ. Thân là thừa tướng, bách quan chi thủ nói khó tự nhiên là khó, nói đổi cũng đuổi Ít nhất một thanh ý tiếp nhận chiều chính một tháng không đến thời gian, có dung cẩn trợ giúp củng cố tú đình mộ dung hy ngầm chỉ điểm, đảo cũng thượng thủ cực nhanh. Xem người ở bên ngoài trong mắt thế nhưng thật sự như là vị này thiếu niên thừa tướng không thể dạy cũng hiểu trời sinh tương mới giống nhau. Cho dù là cùng dung cẩn cùng một thanh thì không đối bản dung diễm đám người, ngầm cũng không thể không than một tiếng quả thật là thiếu niên anh tài. Đồng thời lại nghiến răng nghiến lợi như vậy một cái nhân vật lợi hại thế nhưng làm dung cẩn nhanh chân đến trước. Những người này tự nhiên sẽ không biết, một thanh thì hàng đêm lôi kéo dung cẩn cố tú đỉnh mộ dung hy phê sổ con mỗi ngày một có rảnh liền ôm một đống sổ con thỉnh giáo cố tú đỉnh cùng mộ dung hi bộ dáng không có biện pháp âm lưu dương lưu như hoặc nhưng không thầy dạy cũng hiểu nhưng là luận khởi xử lý triều chính vô luận là dung cẩn vẫn là một thanh y đều là thật đánh thật tay mới cố tình trên triều đỉnh sự tình đôi khi là nặng không đến nhẹ không được nếu không phải có tú đỉnh công tử cùng đã từng từng có giám quốc kinh nghiệm mộ dung hi ở hai người không thiếu được còn muốn sức đầu mẻ chán một đoạn thời gian cho nên muốn kinh sợ thế nhân Nếu không phải thật sự đa trí gần yêu không thầy dạy cũng hiểu, vậy cần thiết có cực kỳ cường đại hậu viên. Lần này Tây Việt tân hoàng đăng cơ, các quốc gia cũng thực nghề tỉnh phái gia sứ thần thân phận đều là bất phạm. Thân là thừa tướng một thanh ý gì tự nhiên không tránh được muốn đích thân tiếp đãi này đó khách quý. Chỉ là là một thanh ý gì có chút không nghĩ tới chính là, lúc này đây hoa quốc phái gia sứ thần thế nhưng là hoàng trưởng tử mộ dung khắc cùng an tây quận vương triệu tử ngọc. Mộ dung khắc nhưng thật ra hảo thuyết nhưng là triệu tử ngọc lại không phải cái đơn giản nhân vật chỉ là một đối mặt mộc thanh y lì liền biết triệu tử ngọc nhận ra chính mình trương công tử năm trước hoa quốc từ biệt biệt lai vô dạng hoa quốc sứ quán triệu tử ngọc như suy tư gì đánh giá mộc thanh y lì cùng với nàng phía sau hạ tu trúc lạnh lùng rung nhan thượng đôi mắt hơi hơi rụt một chút cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở mộc thanh y lì trên người hảo sắc bén mắt bất quá số mặt chi duyên mà thôi thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng an tây quận vương hảo chí nhớ Mục thanh y gì cười nói, hiển nhiên là thừa nhận chính mình thân phận, an tây quận vương xưng hô tại hạ cố lưu vân đó là, lúc ấy hổ nháo làm quận vương chê cười. Triệu tử ngọc đạm nhiên nói, cố tướng hổ nháo thật sự là. Làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Mục thanh y gì đan liễm mi đạm nhiên cười nói, an tây quận vương khách khí, quận vương cùng phúc vương điện hạ đường xa mà đến một đường vất vả. Nếu là có cái gì chiêu đái không chu toàn địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Triệu tử ngọc nhướng mày, cũng không đang nói chuyện Mộ Dung Khác đồng dạng cũng ở đánh giá Mộc Thanh Ý. Gì Trương Thanh lúc trước ở Hoa Quốc kinh thành hắn tự nhiên cũng gặp qua, nhưng là nếu không phải Triệu Tử Ngọc nói toàn nói, Mộ Dung Khác cũng chưa chắc tưởng lên trước mắt cái này khí độ thiên thành thiếu niên thừa tướng chính là lúc trước Hoa Quốc kinh thành cái kia tuấn mỹ thiếu niên. Bởi vậy, đối Mộc Thanh ý, ý thái độ cũng liền càng thêm thận trọng lên. Cố tướng tuổi trẻ tài cao, buồn Vương bội phục cực kỳ, nếu có cơ hội còn tưởng hướng Cố tướng lanh giáo một vài, mong rằng Cố tướng không tiếp chỉ giáo. Mộ Dung Khác cười vang nói: Trên mặt tuy rằng thân thiết hòa thuận, nhưng là trên thực tế mộ dung khác vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. khắp thiên hạ đều biết cố Lưu Vân là Hoa quốc cố gia người, cố gia ở Hoa quốc bị Hoa Hoàng làm cho suýt nữa diệt môn, ở Tây Việt cố gia con cháu lại lấy chưa kịp nhược quán tuổi, tắc bước lên thừa tướng chi vị. Này nói rõ chính là chiêu cáo người trong thiên hạ Hoa quốc Hoàng thất uổng hại hiền lương, Hoa Hoàng vô pháp cất chứa năng thần sao? Mục Thanh Y dì hào phóng cười nói, Phúc Vương điện hạ khách khí, tại hạ bất quá cơ duyên xảo hợp đến bệ hạ nhìn chúng. Thật sự khó làm điện hạ khen ngợi. Cố tướng khách khí. Phúc vương cười nói. Đối với trước mắt cái này bạch đi gì thiếu niên Phúc vương vẫn là hơi có chút hảo cảm. Mặc kệ là cố lưu vân vẫn là trương thành. Lúc trước hoa quốc kinh thành sự tỉnh sắc thật là có chút làm người nghe kinh sợ. Nhưng là nói đến cùng, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Cùng chi tương phản, năm trước kia một hồi nhưng xương được với là hoa quốc hoàng thất hạo kiếp phân tranh. Cuối cùng đến lợi vẫn là hắn cái này vẫn luôn đều không được sủng ái cũng không chịu coi trọng hoàng Nếu không phải vài cái hoa hoàng nhìn chúng hoàng tử người thì chết người thì bị thương, lần này đi xứ Tây Việt sự tình cũng không tới phiên hắn. Đồng dạng, một thanh y lìa đối vị này Phúc Vương Điện Hạ cũng không có gì ác cảm. Rốt cuộc vị này cũng coi như là mấy năm nay duy nhất một cái cùng biểu ca quan hệ cũng không tệ lắm hoàng tử. Xưa nay đều không chịu coi trọng cùng cố ra cũng không có gì thù hận. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh quan hệ, vị này vương ra trên người cũng không có mặt khác hoàng tử như vậy cao cao tại thượng bộ giáng nhưng thật ra khó được bình dị gần gũi vương gia đường xa mà đến một đường vất vả lưu vân liền không quấy dậy vương gia liền thỉnh vương gia hơi làm nghỉ tạm ngày mai sáng sớm lại vào cung biết kiến bệ hạ mục thanh y lìa mỉm cười đứng dậy nói biết nàng sự tình nhiều phúc vương cũng không nhiều lắm lưu đi theo đứng dậy cười nói như thế bổn vương liền không tiễn mục thanh y lìa cười nói vương gia dừng bước tại hạ đưa cô tướng đi ra ngoài triệu tử ngọc trầm mặc đứng dậy đạm nhiên nói Phúc vương cũng không để bụng, cười nói, như thế cũng hảo. Mục thanh y lìa đạm đạm cười cũng không thèm để ý, chỉ là nói, vậy làm phiền an tây quần vương. Cáo biệt Phúc vương, ba người chầm mặc hướng sứ quán bên ngoài mà đi. Ra cửa triệu tử ngọc cũng hoàn toàn không có phải đi về tính toán, mục thanh y lìa nghiêng đầu nhìn nhìn đi theo chính mình bên người hạ tu trúc, đáy lòng thở dài. Triệu tử ngọc nếu có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng lại như thế nào sẽ nhận không ra từ nhỏ cùng nhau lớn lên hạ tu trúc. Tiến lên một bước đi ở hai người phía trước, bước chậm hướng ít người địa phương đi đến. Quân vương, chính là con nói cái gì muốn nói. Đi đến một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, một thanh y rìa đặt ở rừng lại nhìn triệu tử Ngọc hỏi. Triệu tử Ngọc nhướng mày nhìn một thanh y rìa nói, người rốt cuộc là người nào? Trương Thanh vẫn là Cố Lưu Vân? Hoặc là? Đều không phải. Người khác không biết, triệu tử Ngọc lâu cư hoa quốc kinh thành, lúc trước triệu gia cùng cố gia quan hệ cũng không kém, như thế nào sẽ không biết Cố Lưu Vân chết non sự tình. Một thanh y lìa đạm nhiên cười nói, hiện giờ tại hạ đang ở Tây Việt, rốt cuộc là cái gì thân phận an Tây quận vương cần gì phải để ý. Quận vương, người nói đúng không? Triệu tử Ngọc cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng tới một thanh y lìa đánh. Phía sau hạ tu trúc một phen kéo ra một thanh y lìa, chỉ là một tay cùng triệu tử Ngọc hủy đi chiêu, lại không hoàn thủ. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị triệu tử Ngọc bức cho kế tiếp lui về phía sau. Nhưng là triệu tử Ngọc lại không bội truy ở một trường sắp sửa chụp đến hạ tu trúc ngực thời điểm hiểm hiểm dừng lại nhìn chăm chăm hạ tu trúc lạnh lùng nói quả nhiên là ngươi hạ tu trúc thở dài giơ tay gỡ xuống trên mặt mặt nạ tuấn mỹ dung nhan nhìn triệu tử ngọc mang theo một kia phức tạp thần sắc nhìn thấy hạ tu trúc dung nhan triệu tử ngọc trong mắt hiện lên một kia an tâm thực mau rồi lại nhiễm sắc mặt giận dữ cười lạnh nhìn hạ tu trúc nói rất tốt đường đường hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh trước đây an tây quận vương đệ tử lách truyền chạy đến tây việt tới cấp nhân gia đường thị vệ Lúc trước người cũng là ngươi cố ý thả chạy đi. Hạ Tu Chúc có chút bất đắc dĩ, sư đệ đối này, Hạ Tu Chúc cũng có chút ấy nấy. Lúc trước hắn thả chạy một thanh ý rời đoàn người, còn làm Triệu Tử Ngọc vì hắn gánh chịu không ít tâm. Triệu Tử Ngọc nhìn chằm chằm hắn nói, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi hiện tại nhưng không chỉ là tùy thân thị vệ, ngươi vẫn là Tây Việt kinh kỳ thủ bị thống lĩnh, Tây Việt tân hoàng dùng người đảo thật là không bám vào một khuôn mẫu. Ngươi nếu là còn nhận ta là sư đệ, đang cơ đại điển lúc sau liền cùng ta trở về. Hạ tu trúc lắc đầu nói, không thành. Hắn nếu đáp ứng rồi dung cẩn bảo hộ một thanh ý gì liền tuyệt không sẽ nói lỡ. Húng chi hoa hoàng ân tình hắn còn, hoa hoàng hành sự hắn vô pháp nhận đồng. So với ở hoa quốc hoàng cung làm chịu người kiên kỵ thị vệ thống lĩnh, hắn càng thích lưu tại Tây Việt quá chính mình thích sinh hoạt. Vô luận là một thanh ý gì hay vẫn là dung cẩn đều không có thật sự đem hắn trở thành thị vệ, cũng cho hắn lớn nhất tự do. Cho dù là ăn nhờ ở đâu. Hạ Tu Trúc lại cảm nhận được từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng có tự do cùng an bình. Chỉ là, lại là có chút thực xin lỗi dạy dỗ chính mình sư phó cùng vẫn luôn quan tâm chính mình sư đệ. Triệu Tử Ngọc giận cực phản cười, hảo một cái không thành, vậy động thủ đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Tu Trúc rũ mắt, đạm nhiên nói. Triệu Tử Ngọc hư lạnh một tiếng, tùy tay rút ra nhuyễn kiếm liền hướng tới Hạ Tu Trúc đâm tới. Hạ Tu Trúc nghiêng người làm quá, hai người lại một lần giao khởi tay tới. Nhìn hai người ở hẻm nhỏ ngươi tới ta đi đánh đến kịch liệt, một thanh y có chút nhàm chán rửa vào vách tường bên cạnh quan chiến. Nha, đây là như thế nào đánh nhau rồi? Trên đời này chưa bao giờ thiếu nhàm chán nhân sĩ, tốc tới xuất quỷ nhập thần hảo chút thời gian không biết chạy đi đâu văn hoa công tử thái sử hành cười tủm tỉm từ nóc nhà thượng nhảy xuống, vừa vặn rừng ở một thanh y ở bên người. Ai nha, một cô nương, đã lâu không thấy. Thái sử công tử một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, quen thuộc cùng nàng chào hỏi. Mục thanh y không nói gì, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người còn ăn mặc màu trắng theo màu bạc vân vân quần áo, thái sử công tử, người quá thông minh đều sống không lâu. Nàng giống như không có đã nói với thái sử hành thân phận của nàng, nhưng là xem thái sử hành này phúc đương nhiên bộ dáng, tuyệt đối không phải vừa mới mới biết được. Thái sử hành sờ sờ cái mũi cười nói, cái này. Một cô nương trước đó vài ngày còn cố ý mời chào tại hạ, như thế nào lúc này liền trở mặt vô tình. Chẳng lẽ ta liền không thể suy xét một ít thời điểm sau. Mục thanh y gì hề nhướng mày nói, Thái sử công tử suy xét chính là đi đem ta thân phận phiên cái đế hướng lên trời. Ha ha! Thái sử công tử ngây ngô cười. Không ngã sao được, đi theo thiên khuyết thành chủ hòa đi theo Tây Việt hoàng đế, tuy rằng đồng dạng là làm người làm châu là ngựa, nhưng là đãi ngộ cùng tiền đồ lại là khác nhau như trời với đất ta. Thái sử hành đương nhiên sẽ không nói, hắn cực cực khổ khổ hoa hai ba tháng thật vất vả đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ suy nghĩ cẩn thận. Trước viết bị này hai tên gia chết Cuối cùng suy xét đến vạn nhất có một ngày này hai người biết hắn đã phiên nhân ra đế, còn không vây vây tay giết hắn. Vì thế văn hoa công tử đóng cửa khổ tư ba ngày ba đêm, vẫn là quyết định thức thời một chút chủ động quy phục tương đối hảo. Mục thanh y cười nhạt nói, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng nói, xem ở ngươi cùng biểu tỷ giao tình phân thượng, thái sử công tử nếu là thật sự không muốn nói, vậy quên đi. Nhưng là, ai làm thái sử công tử lòng hiếu kỳ quá nặng đâu. Vừa lúc, ta trong tay còn có một vị trí. Thái sử công tử nhất định sẽ có hứng thú. Thái sử hành ánh mắt sáng lên. Sử quan, sử quan hảo a, sử quan diệu dụng không ở với có thể ký lục hiện tại sự lưu danh đời sau, mà là có thể đảo đến rất nhiều nguyên bản lấy thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không biết bi văn, để làm hắn giang hồ bách hiểu sinh tên tuổi tấn chức vì thiên hạ bách hiểu sinh. Mục Thanh Y rìa bên môi chán ra một cái thanh lãnh ý cười, giám sát ngự sử về sau liền phiền vấy Thái sử công tử. Thái sử hành khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Cho rằng hắn hốn giang hồ liền không biết trên triều đỉnh sự tình sao. Giám sát ngự sử tuy rằng cũng treo cái ngự sử tên tuổi, lại là cái từ bắt phẩm Tiểu Quan Nhi. Mỗi ngày sự tình chính là điều tra cẩn thận, sau đó cấp hoàng đế mách lẻo. Chức quan không cao, địa vị không có, còn nhận người ngại. Đến nổi những cái đó đại thiên tuần thú giám sát ngự sử, nếu không cùng quan viên địa phương thông đồng làm vậy tám phần chính là phải bị người một đường đuổi giết suối quẩy. Mục Thanh Y ghi lười biếng nói, thái sử công tử du lịch thiên hạ. Nói vậy các nơi phong thổ đều là thập phần quen thuộc Cái này trước vị Hẳn là lại thích hợp bất quá Thái sử hành sâu kín nhìn nàng một cái Minh bạch, chính là muốn bản công tử thế ngươi thu thập tin tức sao Ngươi nói thẳng nha, tin tức sao bản công tử nhiều đến là Vô luận thái sử hành như thế nào lan lộn Mục thanh y liệt đều không hề phản ứng hắn Đưa tới cửa tới người không cần bạch không cần Nguyên bản cho rằng thái sử hành lưu Hắn nếu lại chính mình chạy về tới cũng đừng quái nàng không nghiệm ngày xưa giao tình Nhìn trước mắt thiếu niên một bộ ý chí sắt đá bộ dáng, thái sử hành chỉ phải bất đắc dĩ nhận tài, chính mình đưa tới cửa tới còn có thể quái được ai? Gì? Nhiếp vân như thế nào sẽ đánh không lại triệu tử Ngọc? Nhìn cách đó không xa bị triệu tử Ngọc đánh kế tiếp bại lui hạ tu trúc, thái sử hành khó hiểu nói. Tuy rằng nhiếp vân triệu tử Ngọc võ công đều là tiền nhiệm an tây quận vương giáo, tuy rằng triệu tử Ngọc mới là an tây quận vương thân sinh nhi tử, nhưng là trên thực tế nhiếp vân mới là an tây quận vương võ công chân chính nhân Triệu Tử Ngọc học nhiều nhất cũng liền năm sáu thành, cư nhiên có thể đem nhiếp Vân đánh đến không có đánh trả chi lực. Một thanh y rỉa vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, Thái Sử Hành võ công là có bao nhiêu kém mới nhìn không ra tới Hạ Tu Chúc là ở nhường Triệu Tử Ngọc. Thái Sử Hành đương nhiên không như vậy kém, hắn chỉ là không lời nói tìm nói mà thôi. Nhìn Triệu Tử Ngọc một chưởng đánh vào Hạ Tu Chúc trên vai, Thái Sử Hành có chút chán đến chết nói, không đi hỗ trợ sao? Triệu Tử Ngọc tuy rằng đánh không lại nhiếp Vân, nhưng là nếu nhiếp Vân một mặt tránh lui nói vẫn là có khả năng bị triệu tử ngọc lộng chết Nga. Nhiếp vân võ công khẳng định so triệu tử ngọc cao, nhưng là triệu tử ngọc giết người tuyệt đối không Nhiếp vân nhiều đến nhiều. Vạn nhất một cái không cẩn thận nhất kiếm chọc qua đi, nói không chừng Nhiếp vân liền đi đời nhà ma. Mục thanh y liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hỗ trợ, ai đi? Người vẫn là ta. Tính, Nhiếp vân tốt xấu là thiên hạ nam đại cao thủ chi nhất, chỗ nào dễ dàng như vậy bị thương a Thái sử công tử ngẩn đầu xem bầu trời Mục Thanh Y nhưng thật ra không lo lắng nhất vân, Triệu Tử Ngọc ra tay sát thật hận, nhưng là lại không có sắc khí. Hiển nhiên cũng không phải thật sự muốn giết hạ tu trúc. Đến nỗi muốn phát tiết lửa giận linh tinh, Mục Thanh Y cảm thấy cũng có thể lý giải. Chỉ là An Tây Quân Vương, ngươi muốn đánh đến toàn bộ kinh thành đều biết hoa quốc sứ giả vừa đến Tây Việt liền khiêu khích kinh kỳ thủ bị thống lĩnh sao. Ngay vậy, Triệu Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng phi thân tối lui. Hắn chủ động dừng tay hạ tu trúc tự nhiên cũng liền lập tức dừng lại. Quan tay đứng ở hẻm nhỏ nhìn Triệu Tử Ngọc, sư đệ. Tuy rằng vẫn luôn là Triệu Tử Ngọc đệ nặng hạ tu thúc đánh, nhưng là lúc này ngược lại là Triệu Tử Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Triệu Tử Ngọc thu hồi kiếm đi tới, nhìn chằm chằm Mục Thanh Y lìa nói, "Cố tướng hảo bản lĩnh." Mục Thanh Y lìa nhấp môi đạm cười, "Quá khen." Triệu Tử Ngọc hừ nhẹ một tiếng, xoay người nhìn hạ tu thúc nói, "Nếu là chính ngươi tùy lộ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là ta sư huynh." Nói xong, Triệu Tử Ngọc xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Bị lưu lại ba người trầm mặc trong chốc lát, Thái Sử Hành có chút mờ mịt hỏi, vị này rốt cuộc là làm gì tới? Không nói một lời liền đấu võ, đánh một nửa lại chạy. Mục Thanh y gì than nhẹ một tiếng, đạm cười nói, An Tây quận vương nhưng thật ra có chút ý tứ, không hổ là tu trúc sư đệ. Nhân tài như vậy, chỉ tiếc lại là hoa hoàng người, bất quá nếu là muốn mượn sức Triệu Tử Ngọc, ngắn hạn nội là không có khả năng. Hạ Tu trúc trầm mặc không nói, Hiện nhiên vừa mới nhìn thấy sư đệ sự tình làm tâm tình của hắn có chút ủ rột. Công tử, Hoa Hoàng. Hạ tu chúc những mày, nếu Hoa Hoàng biết hắn lưu tại Tây Việt lại còn có đi theo cố lưu vân nói. Mục Thanh Y Ghi lắc đầu nói, chỉ cần Hoa Hoàng còn không có ngốc, hắn sẽ không động triệu tử ngọc. Hiện giờ các quốc gia danh tướng điêu tàn, giống như Tây Việt chỉ có nam cung tuyệt giống nhau, Hoa Quốc chân chính có thể lấy đến ra tay cũng chỉ có triệu tử ngọc. Như vậy tính xuống dưới, kỳ thật Tây Việt còn không bằng Hoa Quốc cùng Bắc Hán. Triệu tử Ngọc cùng ca thư Hàn đều đang lúc thịnh năm, Nam Cung Tuyệt cũng đã tuổi tác đã cao, một khi thật sự tái khởi chiến sự, Nam Cung Tuyệt có thể hay không chịu đựng được còn muốn hay nói. Mà xuống một thế hệ tuổi trẻ một ít tướng lãnh lại đều khuyết thiếu rèn luyện, mấy năm nay, Tây Việt quá đến quá mức ăn nhàn. Hạ Tu Trúc gật gật đầu, sẽ không liên lụy triệu tử Ngọc Liên hảo. Hắn cũng không để ý chính mình thanh danh hoặc là khác người nào, lại quyết không muốn liên lụy từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ. 172 thất bại ám sát. Cung triệu tử ngọc trì hoãn không ít thời gian, một thanh y lì nhìn lại phủ thời điểm đã là buổi tối. Bất quá hôm nay hiển nhiên không phải cái gì ngày lành, còn chưa tới phủ cửa, chỉ nghe vèo một tiếng vũ tiễn phá không mà đến, thẳng tắp hướng tới đi tuất đảng trước mặt một thanh y lìa bắn lại đây. Bởi vì phía trước có nam cung dực nhắc nhở, mấy ngày nay hạ tu trúc đều là một tấp cũng không rời đi theo bên người nàng. Chỉ là quay người lại, dơ tay liền bay thẳng đến kia tật bắn mà đến vũ tiễn bắt qua đi. Đi theo Mục Thanh Ý ở bên người Thái Sử Hành Vội vàng lôi kéo một Thanh y Ý trốn đến một bên. Một đám tay cầm đao kiếm hắc y liễu nhân từ các nơi dùng ra tới, bay nhanh đem ba người vây quanh. Nhìn lướt qua trước mắt hắc y liễu nhân, Mục Thanh Ý liễu cũng không sốt ruột. Hạ Tu chúc lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Người nào muốn các ngươi mệnh người?" Cầm đầu người trầm giọng nói, "Thức thời liền đem Cố Lưu Vân dạy ra tới, nhưng tha cho ngươi một cái mạng nhỏ." Nghe vậy, Mục Thanh y có chút nhịn không được cười thầm. Nếu là Hạ Tu Trúc còn cần người tha mạng nói, trên đời này chỉ sợ cũng không có vài người còn có thể bình an tồn tại. Chỉ thấy Hạ Tu Trúc khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, "Lan, bằng không chết." Bị người như thế coi khinh, Hắc Y Liễu Nhân tức khắc mắt bốc hỏa quang, "Hảo cuồng vọng tiểu tử, chịu chết đi." Tức muốn hộp máu Hắc Y Liễu Nhân không hề nói thêm cái gì, vung tay lên một đám người hướng tới Hạ Tu Trúc dung qua đi. Nay đàn Hắc Y Liễu Nhân vận khí hiển nhiên cũng không quá hảo. Vừa mới cùng triệu tử Ngọc đánh một trận hạ tu trúc tâm tình cũng không tốt. Dơ tay, một đoạn súng lục từ trong tay háo vẽ ra. Ở mọi người trong ánh mắt hạ tu trúc rôi tay lôi kéo lập tức đem nguyên bản màu bạc súng lục lôi ra năm sáu thức trường. Dơ tay vung lên dễ như trở bàn tay quét tới rồi một tảng lớn. Thương mại trường Bình Chi Vương, đại khai đại hạp ở trên chiến trường đặc biệt là hôn chiến bên trong nhất thích hợp bất quá. Cho nên trên chiến trường binh lính dùng trường thương chiếm đa số. Nhưng là binh lính bình thường thương pháp cùng hạ tu trúc như vậy tuyệt đỉnh cao thủ thương pháp, lại là xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy hạ tu trúc ngân thương nơi tay, ngân quang nơi đi đến thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thái sử hành che chở một thanh ý lìa đứng ở một bên quan chiến, hơn 15 phút thời gian thế nhưng liền một cái thích khách đột phá hạ tu trúc phòng hộ vọt tới bọn họ trước mặt tới đều không có. Là nguyên bản tính toán một hiện thân thủ thái sử hành hơi có chút anh hùng không đất dụng võ cảm khái. Chỉ thấy rộng lớn trên đường cái ngân quang lập loài gian, huyết sắc cùng tiếng kêu thảm thiết tề phi, trên mặt đất đã sớm đã tư tung ngang dọc nằm một đống lớn hắc y y ừ, nhân thương thương chết chết, không có một cái còn có thể nhúc nhích Hào thương pháp, này nhiếp Hạ thống lĩnh nếu là thượng chiến trường, nhất định là một viên hổ tướng A cố tướng thủ hạ thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thái sử hành tán dương. Mục thanh y ghi gật đầu tán đồng, an tây quận vương võ công bản thân chính là từ chiến trường chém giết mài rua ra tới. Đồng dạng hạ tu trúc võ công cũng là một mạch tương thừa, đơn đả độc đấu kỳ thật cũng không chiếm ưu như thế. Nhưng là nếu luận đối người thường lực sát thương, chỉ sợ thiên hạ nam đại cao thủ vẫn là muốn lấy hạ tu trúc vì nhất. Ít nhất dung cẩn tu la đao tuy rằng đao hạ vô người sống, hung ác phi thường. Nhưng là nếu thượng chiến trường nói, lại xa không bằng hạ tu trúc ngân thương thuận tay. Này đó đều là người nào? Hiện giờ trong hoàng thành đều là dự vương thiên hạ, cư nhiên còn có người cả gan dám ám sát cố công tử. Thái sử hành tò mò nói. Mục thanh y ghi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, thái sử công tử không phải tin tức linh thông sao. Như thế nào sẽ hỏi ta? Thái sử hành yên lặng mà sờ sờ cái mũi, phát hiện cái này nghe nói là vân ca đệ đệ trên thực tế là vân ca biểu muội cô nương thật sự là quá không hảo ở chung. Sau một lúc lâu mới thở dài nói, ta tổng cảm thấy. Sự tình muốn tao Sớm không được thứ vãn không được thứ, cố tình tuyển ở ngay lúc này hành thích cố lưu vân. Tây Việt hoàng thất này đó hoàng tử hoàng tôn đầu gốc là bị cầu gặm sao? ta cũng cảm thấy một thanh y sâu kín thở dài ngẩng đầu nhìn không trung một vòng trăng tròn kia thanh lanh ánh trăng phảng phất cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết sắc lần này thích khách nhân số cũng không thiếu chất lượng cũng không tính kém nếu thật sự chỉ là ám sát một cái bình thường thừa tướng nói ước chừng đã đắc thủ nhưng là bất hạnh chính là bọn họ ám sát chính là cố lưu vân cố lưu vân bên người còn có này một cái trước hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh cùng giang hồ bách hiểu sinh văn hoa công tử thái sử hành bởi vậy đừng nói ám sát một thanh y Ngay cả một giọt vết máu cũng không có bắn thượng nàng tuyết sắc quần áo. Chờ đến đem Sở Hưu Hắc Ilya y. nhân toàn bộ bãi bình, Hạ Tu Trúc nguyên bản còn có chút ủ rột, thần sắc cũng rộng dài không ít. Hiển nhiên phát tiết một hồi đối tâm tình của hắn là có điều trợ giúp. "Công tử, những người này muốn xử lý như thế nào?" Hạ Tu Trúc nhấc chân đá đá dưới chân Hắc Ilya nhân, Hắc nhân có chút thống khổ thanh âm một tiếng hiển nhiên là còn sống. Mục Thanh Ilya nhướng mày cười nói, "Vất vả tu Trúc, làm người đưa phụng thiên phủ đi thôi." Hạ Tu Trúc xuống tay rất có đúng mực, cũng không có toàn bộ đánh chết. Đúng vậy. Hạ Tu Trúc cung kính gật đầu, đang muốn xoay người đi liệu lý những người này, đột nhiên đột nhiên xoay người bắt lấy một thanh y thì hướng bên đường lóe đi. Vèo vèo, vai đạo vũ tiến phá không tới, hiểm hiểm dán thái sử hành cổ bay qua đi. Đáng chết! Thái sử công tử tự ra giang hồ tới nay đại khái đều không có thu được quá lớn như vậy kinh hách, nổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng tới vũ tiễn bắn ra phương hướng nào tới. Thái sử hành võ công không kịp Nhưng là khinh công lại thật sự xương được với là nhất tuyệt. Tránh ở chỗ tối người còn không kịp phản ứng, liền thấy thái sử hành giống như một con đại bàng mãnh nào tới. Cả kinh giới, hắc y li nhân chỗ nào còn lo lắng một thanh y li đồng thời dơ lên cung tiện muốn chiều thái sử hành bắn tên. Thái sử hành cười lạnh một tiếng, lăng không một cái xoay người, thân mình ở giữa không chung lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ nghiêng xoay chuyển, đồng thời tay háo rộng vung lên, vài đạo ám khi bắn về phía không kịp thay đổi phương hướng hắc y nhân bùn bùn vài tiếng, tránh ở chỗ tối ba cái hấp ý liềng nhân suy sụp ngã xuống đất. ngu ngốc, thật cho rằng bản công tử sẽ cùng các ngươi đua võ công sao? nhìn ngã trên mặt đất hấp y liềng nhân còn trợn tròn mắt phẫn nộ trừng mắt chính mình, thái sử hành không chút do dự đạp hai chân, cười lạnh nói: ở vừa thấy trong đó một người, thái sử hành kinh ngạc chiều bên kia một thanh y liềng nói, đều tàn phế còn tới làm sát thủ, đây là cùng cố công tử có bao nhiêu đại thủ hận a? vẫn là nói, vị này thật là, thân tàn trí kiên. Ngay vậy, mục thanh y dì hề bước chậm đi tới quả nhiên nhìn đến nằm trên mặt đất ba cái hắc y dì hề nhân, trong đó chặt đứt một tay, khuôn mặt nhìn qua. Có chút quen mắt. Bọn họ làm sao vậy? Thái sử hành nữ môi, không có gì, nguyên cân tán mà thôi. Đánh giá trên mặt đất người sau một lúc lâu, mục thanh y lì nhớ tới một người tới, do dự một chút nhướng mày nói, đoan vương phủ nhị công tử. Hắc y lìa nam tử cắn răng nói, là lại như thế nào? Mục thanh y lìa nhàn nhạt bình luận, không biết sống chết. Hắc Nam tử tức giận đến hô hấp có chút rồn rập, lạnh giọng quát: "Cố Lưu vân, ngươi bất quá là cái mị thượng hoặc chủ định thần, ngươi dám lấy ta như thế nào?" Mục Thanh Y Nhiệt mỉm cười nói: "Ta xác thật sẽ không bắt ngươi như thế nào. Bất quá, con thỉnh nhị công tử hướng Phụng Thiên phủ đi một chuyến. Quay đầu lại, bản quan lại cùng lệnh tôn thương lượng rốt cuộc nên như thế nào. Nhị công tử tốt nhất là cầu nguyện. Đoan vương cũng đủ coi trọng ngươi, vàng không?" Hắc Y Nam tử sắc mặt trắng nhợt. Hắn đương nhiên biết một thanh y cái kia bằng không lúc sau là có ý tứ gì. Phụ vương coi trọng hắn sao. Có lẽ từ trước là nhìn chúng hắn, nhưng là hiện tại. Ở hắn chặt đứt một tay lúc sau còn sẽ coi trọng hắn sao. Hắn cũng không phải con vợ cả, thật là bởi vậy hắn mới càng thêm nóng lòng ở phụ vương trước mặt lập công, lại không nghĩ rằng sẽ thất bại trong gan tức. Mang đi đi. Một thanh y gì cũng lười đi để ý những người này, vậy vây tay làm hạ tu trúc gọi người tới đem này đó thích khách đáp đi. Chờ đến Dung Cẩn đã biết lúc sau, chỉ sợ lại là một hồi thai họa. Bất quá, trong kinh thành này đó hoàng tử hoàng tôn sắc thật lán nên giáo hấn. Trở lại trong phủ mục thanh ý liền thẳng đi gặp cố tú đỉnh cùng mộ Dung hi. Mộ Dung Hy hiện giờ thân thể đã không có gì đáng ngại, nhưng là muốn hoàn toàn thành trừ dư độc lại còn cần không ít thời gian. Dung Cẩn tuy rằng đem xấu ngọc đan cho Mạc Vấn Tình, nhưng là Mạc Vấn Tình lại không có trực tiếp dùng để giải độc. Chỉ là cầm ở trong tay nghe nghe. Nghiên cứu trong chốc lát liền nguyên vật trả lại cho dung cẩn. Mặc vấn tình y dư thuật cao tuyệt, đồng dạng đối ý y đạo cũng có chính mình tiêu ngạo cùng kiên trì. Cho dù là muốn cứu người cũng tuyệt không sẽ dùng xấu ngọc đan như vậy dược. Ở hắn xem ra, như vậy liền tính đem mộ dung hy độc hoàn toàn giải rớt, cũng không phải hắn y dư thuật cao minh nguyên nhân, mà là dùng một người khác mệnh đổi về tới. Một mạng đổi một mạng, chân chính xuất sắc y giả đều khinh thường vì này bởi vậy mấy ngày nay Mạc vẫn tình liền ở kinh thành phụ cận khắp nơi tìm kiếm giải độc yêu cầu dược liệu ngay cả trong cung thái y ở viện dược phòng đều bị hắn lật qua cơ hội may mắn hiện tại ở tại trong cung nhận thức dung cẩn mà không phải Tây Vi Đế ngự dược phòng tự nhiên là tùy ý Mạc Vấn tình ra vào hoàng gia ngự y y thuật tuy rằng chưa chắc không được thượng dược vương cốc nhưng là hoàng gia ngự dược phòng cất chứa lại một chút không thể so dược vương cốc kém so với rời đi dược vương cốc lúc sau muốn khắp thiên hạ nơi nơi tìm kiếm dược liệu Mạc vấn tình đối tây việt kinh thành ở tạm một đoạn thời gian an bài cũng khó được tỏ vẻ vừa lòng đại ca biểu ca hậu viện mộ dung hi cùng cố tú đỉnh đối diện ngồi dị kỳ nhìn đến một thanh y di tiến vào cố tú đỉnh mới vừa rồi buông quân cờ cười nói hôm nay trở về sớm như vậy không phải đi nên đón hoa quốc sứ thần sao một thanh y di nhìn thoáng qua bên cạnh đạm cười không nói biểu ca gật đầu nói đã đánh gãy hảo hoa quốc tới người là phúc vương cùng triệu tử ngọc mộ dung hi thần sắc đạm nhiên rơi xuống một tử Ánh mắt ở Hạ Tu Trúc trên người ngừng một chút nhướng mày nói, bị thương. Cùng Triệu Tử Ngọc đánh nhau rồi. Hạ Tu Trúc lắc đầu nói, không có việc gì. Sắc thật là không có việc gì, Triệu Tử Ngọc nhìn xuống tay tàn nhẫn kỳ thật đều để lại đúng mực. Hạ Tu Trúc cũng bất quá là cánh tay thượng nhiều một đạo nhật nhạt vết kiếm thôi, liền dược đều không dùng tới, hai ba thiên là có thể hảo. An Tây quận vương phủ lịch đại quận vương đều sẽ hoa quốc trung thành và tận tâm, hoa quốc hoàng thất đối bọn họ cũng coi như không tệ. Triệu tử ngọc nhất thời khó có thể tiếp thu cũng là khó tránh khỏi, ngươi không nên trách hắn. Nhìn hạ tu trúc, mộ dung hy nhàn nhạt nói. Hạ tu trúc trầm mặt lắc đầu, chính mình sư đệ hắn như thế nào sẽ không rõ. Mục thanh y liền ngồi vào cố tú đình bên người, do dự một chút hỏi, biểu ca, ngươi muốn đi gặp Phúc Vương sao? Cố tú đình ở kinh thành tin tức khẳng định giấu không được, trên thực tế hiện tại biết đến người cũng không ít. Mộ dung khác tự nhiên biết lúc trước mộ dung hy là cùng cố tú đình cùng nhau mất tích. Chỉ sợ qua không bao lâu cũng sẽ đã tìm tới cửa. Mộ Dung Hy lắc đầu nói, tính, vẫn là miễn đi. Nếu đã rời đi Hoa Quốc như thế nào liền cùng ta không có gì quan hệ. Ta sẽ không cố tình làng tránh, nhưng là đặc biệt đi gặp cũng không cần phải. Hắn cùng Mộ Dung khắc cảm tình cũng chỉ là còn nói đến qua đi, cũng không có thâm hậu đến thủy nông nỗi. Thấy Mộ Dung Hy như thế, Mục Thanh Y đi cũng liền không hề khuyên nhiều, gật đầu nói, hết thể đều xem biểu cao ý tứ đó là... Cố tú đình nhìn một bên hạ tu trúc nhíu nhíu mày, hỏi: Ra chuyện gì? Mục thanh y liền ngẩn ra, khó hiểu nhìn cố tú đình. Cố tú đình nói: Tu trúc nhưng không giống chỉ là càng triệu tử ngọc động qua tay bộ dáng, trên người huyết tinh khí quá nặng. Mục thanh y liền bất đắc dĩ, cười nói: Không có gì, chỉ là gặp được mấy cái không biết sống chết thích khách thôi. Cố tú đình nhíu mày, ở trong hoàng thành còn dám công nhiên hành thích người, thân phận nhất định không đơn giản. Thích khách đâu? Ném đến Phụng thiên phủ đi. Mộc Thanh Y hiền nói. Cố Tú Đình trầm mặc một lát, gật đầu nói, chính mình tiểu tâm một ít. Đại ca yên tâm là được, ta sẽ không có việc gì. Phùng Thiên phủ, đại buổi tối lại là đèn đuốc sáng trưng, Bộ Ngọc Đường sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đường hạ vừa mới bị đưa tới bó thành bánh trưng giống nhau Hắc Y Nhi nhân. Cư Nhiên nên ở hoàng thành trọng địa ám sát đương triều thừa tướng, quan trọng nhất chính là Cư Nhiên vẫn là Cố công tử, thật là không muốn sống nữa. Bị Bộ Ngọc Đường nhìn chằm chằm người lại không đem hắn đặt ở đáy mắt vẻ mặt ngạo nghễ nói, còn không buông ra bản công tử, ngươi không muốn sống nữa sao? buông ra. bộ ngọc đường cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? ở bộ ngọc đường xem ra, dám ám sát cô công tử, trước mắt người này mặc kệ đã từng là cái gì thân phận về sau đều chú định là một cái chết người. lớn mật, bản công tử là đoan vương phủ nhị công tử dung hạo. hắc ý rìa nam tử nổi giận nói, bộ ngọc đường sờ sờ cầm nói, nguyên lai là đoan vương phủ người a, thực hảo, biết thân phận liền dễ làm. Ngươi tới, đi Thỉnh Đoan Vương điện hạ tới Phụng Thiên phủ một chuyến, Đoan Vương phủ nhị công tử Mưu Sắt đương triều thừa tướng chưa thoại, còn Thỉnh Đoan Vương cấp bản quan cùng bệ hạ một công đạo. Là, đại nhân. Cửa nha dịch vội vàng lĩnh mệnh đi. Thất thủ bị trảo, tuy rằng có chút ảo não, nhưng là Dung Hạo cũng không quá mức sợ hãi. Hắn là Đoan Vương phủ công tử, đứng đắn Tây Việt hoàng tôn, chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái lấy sắc mị chủ lĩnh thần sao? Càng quan trọng là, sự tình hôm nay cũng không phải hắn một người cái gọi là có nói là pháp không trách chúng. Hắn cũng không tin, bộ Ngọc Đường một cái nho nhỏ phụng thiên phủ đoản dám lấy hắn như thế nào. Chỉ là Dung Hạo đã quên, hiện tại Phụng Thiên phủ hậu viện còn đóng lại mười mấy cái triều đỉnh trọng thần đâu. Phụng Thiên phủ chức quyền lớn nhỏ kỳ thật hoàn toàn quyết định bởi với hoàng đế thái độ. Gặp được Tây Việt đế như vậy hoàng đế, Phụng Thiên phủ chính là cái bài trí, nhưng là nếu là Dung Cửu công tử, vậy khó mà nói. Đoan Vương đến. Thập Điện hạ đến. Đi xin cho Diễm người còn không có tới kịp ra cửa, Dung Diễm cũng đã chính mình đưa tới cửa. Nghe được ngoài cửa thông bẩm, đang xem xem Dung Hạo đắc ý thần sắc, bộ ngọc đường lạnh lùng cười, đứng dậy đón đi lên, vi thần gặp qua hai vị vương gia. Dung Diễm sắc mặt có chút khó coi, hắn mấy ngày nay vội vàng Dung cẩn sự tình thế nhưng không có phát hiện chính mình nhi tử thế nhưng làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng là sự tình đã ra, liền tính hắn lại không vui cũng không thể mặc kệ. Lần trước Dung Cẩn làm cho như vậy, nhiều huynh đệ mặt chém Dung Hạo cánh tay hắn không nói chuyện, nếu là lúc này đây lại xảy ra chuyện gì nhi, hắn ở kinh thành danh vọng thật sự là muốn không còn sót lại chút gì. Phụ vương. Dung Hạo có chút vui sướng nói. Dung Diễm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hướng tới Bộ Ngọc Đường chắp tay nói, "Bộ đại nhân, quấy rầy." Bộ Ngọc Đường cười ngâm ngâm nói, "Không dám, liền tính Đoan Vương điện hạ không tới, vi thần cũng đang muốn phái người đi Thỉnh Vương ra đâu." Dung Diễm nói, "Huynh nhi tùy hứng làm vậy." Nếu có cái gì sai lầm còn thỉnh bộ đại nhân thứ lỗi. Bồn vương trở về nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Bộ ngọc đường tươi cười trợ tắt, dễ dàng như vậy còn muốn muốn đem người mang đi. Nếu thật là làm hắn đem người mang đi, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo đầu mình đi gặp bệ hạ cùng cố công tử. Đoan vương điện hạ nói đùa, hạ quan thỉnh đoan vương điện hạ tới là có chút vấn đề muốn dò hỏi. Đến nỗi nhị công tử, chỉ sợ tạm thời còn muốn ở phụng thiên phủ trụ một ít nhật tử. Đến nơi lúc sau là tiến tông nhân phủ đại lao vẫn là trực tiếp lên pháp trường liền không liên quan chuyện của hắn. Dung Diễm sắc mặt trầm xuống, bộ đại nhân đây là có ý tứ gì? Bộ Ngọc Đường đạm cười nói, lệnh công tử bên đường ám sát đương triều thừa tướng, như thế đại sự hạ quan nếu là liền như vậy đem người giao cho vương ra, muốn như thế nào hướng bệ hạ công đạo. Còn thỉnh vương ra không cần khó xử tại hạ. Bên cạnh, Dung Tinh nhịn không được tân hừ một tiếng nói, cố lưu vân hắn tính cái gì thừa tướng? Bất quá là dựa vào dung cẩn sùng ái bò lên trên đi định hành thôi. Bộ Ngọc Đường thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, mặc kệ cố đại nhân là cái gì, chỉ cần hắn một ngày ở triều vi thần hắn chính là Tây Việt thần tử, việc này xin thứ cho hạ quan không dám thiện chuyên Dung Diễm trầm giọng nói, việc này bổn vương sẽ tự hướng bệ hạ cùng cố tướng ngồi tội, bộ đại nhân hiện tại chỉ cần đem dung hạo giao cho bổn vương đó là xin lỗi, hạ quan thứ khó toàn mệnh. Bộ Ngọc Đường ngạnh thanh nói, Sử ánh mắt ý bảo bên người nha dịch tiến lên đem dung hạo kéo đến một bên. Dung tinh nơi nào chịu được bộ ngọc đường như thế lãnh ngạnh cự tuyệt, nổi giận nói, bộ ngọc đường, ngươi thật to gan. Kẻ hèn một cái tam phẩm tiểu quan cư nhiên dám ở hoàng tử trước mặt như thế làm càn. Bổn vương hỏi lại ngươi, ngươi ngươi rốt cuộc phóng không phóng. Không ngại, bộ ngọc đường bình tĩnh mà thong dong nói. Tin hay không bổn vương làm thì ngươi. Dung tinh cả giận nói. Bộ Ngọc Đường không chút do dự xoay người rút ra nha dịch tùy thân bội đao đặt tại dung hạo trên cổ, hờ hững nói: "Đoan Vương muốn đem người mang đi có thể, trừ phi là cái người chết." Liên Tính thập điện hạ muốn làm thịt hạ quan, vì không phụ hoàng ân, hạ quan cũng chỉ có thể ở chết phía trước giết nhị công tử. Bộ đại nhân nhưng thật ra đối bệ hạ trung thành và tận tâm. Dung Diễm nhìn chằm chằm bộ Ngọc Đường sau một lúc lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói: Bộ Ngọc Đường nhướng mày cười nói: "Kẻ bề tôi, tự nhiên là an lộc của vua thì phải chung với vua." Thứ ca, ngươi cùng hắn rong dài cái gì? Dung tinh có chút nóng nảy nói, không phải hắn thiếu kiên nhẫn mà là thời gian không đợi người. Nếu bọn họ không thừa dịp sự tình còn không có phát tác ra tới trước đem người cướp về nói, chờ đến Dung Cẩn đã biết lúc này, Dung Hạo khẳng định là mất mạng. Nếu là như thế, vô luận là đối Dung diễm danh vọng vẫn là đối đoan vương phủ sĩ khí đều là một cái nghiêm trọng đả kích. Chỉ cần người ở bọn họ trong tay, cùng Dung Cẩn nói điều kiện thời điểm liền sẽ càng thiếu vài phần cả tay. Dung Diễm bình tĩnh nhìn chằm chằm Bộ Ngọc Đường, nói: "Bộ đại nhân, ngươi suy xét khẽ chạm. Hạo Nhi là hoàng tôn, ngươi nếu là bị thương hắn đối với ngươi không có gì chỗ tốt." Nói câu khó nghe, bổn vương không biết hắn một cái nhi tử, nhưng là, ngươi lại chỉ có một cái mệnh. Bộ Ngọc Đường không cái gọi là cười nói, đa tạ Đoan vương chỉ điểm, bất quá, tại hạ này mệnh cũng là nhặt về tới. Liên tính vứt bỏ cũng không hổ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dung Tinh lạnh lùng nói: "Ngươi tới cho bổn vương đem nhị công tử cấp về, nếu có ngăn trở, giết chết bất luận tội. là, vương gia, đi theo dung diễm cùng dung tinh cùng nhau tới thị vệ cùng kêu lên áp. bộ ngọc đường một tay bắt lấy bị bó gắt gao dung hạo, một tay nắm đao cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. đông dương ngoài cửa truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm, dung tinh, ngươi muốn giết hay? hát ảnh chợt lóe, dung cẩn đã xuất hiện ở đại đường cửa, khoanh tay mà đứng, một thân màu đen cẩm y phảng phất cùng màu đen tóc dài hòa hợp nhất thể cả người chỉ có thể nhìn đến kia như lánh ngọc giống nhau lạnh băng trắng non dung nhan cùng chỉ gian lập lòe phảng phất điểm xấu quang màu đỏ quang mang tu la đao mọi người thậm chí không biết hắn là khi nào đi vào trong viện chỉ là vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn thần sắc lánh túc đứng ở cửa dung tinh cùng dung diễm trong lòng không khỏi căng thẳng dung cẩn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao Thân bộ ngọc đường khấu kiến bệ hạ vừa thấy đến dung cẩn bộ ngọc đường tức khắc nhẹ nhàng thở ra không chút do dự buông đao cúi người quỳ xuống đất thăm viếng Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khấu kiến bệ hạ. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, bước đi bước vào đường trung, đi đến Dung Hạo bên người thời điểm nghe xong xuống dưới, trên dưới đánh giá cẩn thận trước mắt bị nhốt đến cùng bánh trưng giống nhau Dung Hạo, Ôn Nu hỏi nói, là ai cho ngươi đi ám sát Tử Thanh? Dung Hạo phẫn nộ chừng mắt Dung Cẩn, đi như thế nào cũng dễ ruột không khai hạ tu trúc thân thủ bó đi lên dây thừng. Dung Cẩn cũng không để ý, giơ tay tu la đao ở dây thừng thượng một trọn nguyên bản vây được dung hạo không thể động đậy dây thường lập tức liền rơi xuống đất. dung hạo mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn kia sắc bén lưỡi dao ở chính mình trên người chậm rãi di động. như vậy thô dây thường thậm chí căn bản không có dùng sức đã bị đánh gãy. đủ thấy này nhìn như có hoa không quả hưởng đỏ đoạn đao tuyệt đối là một phen nhưng thổi hào đoạn phát lưỡi dao sắc bén. trở lại ta, ai cho ngươi đi ám sát thanh thanh? dung cẩn thực kiên nhẫn lại hỏi một lần. dung hạo há miệng thở dốc, có chút gian nan nói, không, không có ai. Hắn không phải không có ý đồ tản ra, nhưng là không biết vì sao lại liền nhúc nhích một chút sức lực đều phản phất nhất không nổi tới. Nói như vậy, chính là chính ngươi một người muốn giết tử thanh. Dung cẩn sâu kín hỏi, thực hảo, ngươi nói bổn vương nên như thế nào đối phó ngươi? Đem ngươi băm y cậu thế nào? Không. Tử thanh dưỡng một con tiểu hồ ly, một ngày cắt ngươi một miếng thị tuy hổ ly thế nào? Ngươi. Ngươi. Vậy hạ. Bên cạnh Dung Diễm Biên sắc nói, vậy hạ. Việc này là khiển tử hành sự lô mãng, thỉnh bậy hạ thứ tội. Thân nhất định làm hắn tự mình đi tưởng cố tướng nhận lỗi. Nhận lỗi? Dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, nếu là hôm nay làm hắn thực hiện được, nếu là tử thanh bị thương thậm chí là. Ngươi cảm thấy nhận lỗi hưu dụng sao? Dung tinh cười lạnh nói, bất quá là cái nịnh thần mà thôi, cho dù chết hạo nhi cũng là vì Tây Việt trừ bỏ một cái định hạnh, có cái gì cùng lắm thì. Chẳng lẽ cô lưu vân cái kia tiểu bạch kiểm còn so bất quá hạo nhi chính thống hoàng thất Vết mạch? Ngươi thân cháu trai. Dung Cẩn trao phúng cười lạnh một tiếng, so. Này đó rác rưởi rửa, rửa vào cái gì cùng tử thanh so. Ta nói rồi, ai dám động tử thanh, ta liền muốn hắn mệnh. Hiện tại, Dung Hảo, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết nhanh như vậy. Dung Hạo hoảng sợ nhìn Dung Cẩn trong tay đau chậm dai ở chính mình trên người nhẹ nhàng hoa hạ, trên người cơ hồ lập tức đó là một trận âm lánh đau đớn sau đó dung hạo chớm mắt nhìn máu tươi từ chính mình trên người chảy ra, những vết trên người màu đen quần áo cũng đem dung cẩn trong tay đao sân đến càng thêm tươi đẹp bắt mắt. dung hạo thậm chí cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương từ lưỡi đao hạ miệng vết thương bay nhanh xâm nhập hắn trong xương cốt đi, cả người tức khắc như đóa hàn quật. không, không cần, không phải ta, không phải ta một người. dung hạo run rẩy tiêu lên, dung cẩn trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ. còn có ai ở kia yêu hồng lưỡi đao hạ? Dung hạo chỉ phải run rẩy phun ra từng bức từng bước tên. Đều là các gia vương phủ hoàng tôn cùng một ít cùng dung hạo quan hệ không tồi thế ra con cháu tên. Dung cẩn lạnh lùng cười, thu hồi tu la đao nghiêng đầu phân phó bộ ngọc đường, đi đem những người này đều mang lại đây. Là, bệ hạ. Bộ ngọc đường thật cẩn thận nói. Tuy rằng dung cẩn cũng không có nổi trận lôi đình, nhưng là bộ ngọc đường lại bản năng cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Trong lòng không khỏi đánh cái dung mình đang cơ sắp tới bệ hạ này không phải tính toán đại khai sát giới đi. Rốt cuộc muốn hay không đi thông chi cố công tử một tiếng đâu. Còn có các phủ vương gia, hầu trở lên hơn tước, từ nhất phẩm trở lên đại thần, toàn bộ đều lại đây đi. Dung Cẩn tiếp tục nói. Là bệ hạ. Trong lòng biết sự tình đại khái không hảo xong việc, bộ ngọc đường bay nhanh hứng thành dưới chân không ngừng bước chạy vội đi ra ngoài. Bình tĩnh bệ hạ thật đáng sợ. Đại đường trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Dung Cẩn có chút lười biếng ngồi ở đại đường thượng thần sắc im lặng nhìn chằm chằm phía dưới người. Phía dưới, dung Diễm cùng Dung Tinh sắc mặt đều có chút khó coi, từ Dung Cẩn vào cửa lúc sau liền không có cùng bọn họ con mắt nói qua một câu, rõ ràng là căn bản không đưa bọn họ để ở trong lòng. Nếu là ngày thường, Dung Tinh đã sớm nhịn không được bạo nộ rồi, nhưng là hiện tại, ở bọn họ căn bản không biết Dung Cẩn thực lực dưới tình huống, lại không thể không nhịn xuống. Phía trước còn ngạnh chống vẻ mặt ngạo khí Dung Hạo lúc này lại vẻ, vẻ trên mặt đất. Trên người miệng vết thương chậm rãi thấm xuất huyết dịch, phản phất hoàn toàn vô pháp khép lại giống nhau, sắc mặt của hắn cũng dần dần tái nhật lên. Đêm nay vốn nên là một cái vải vị bình phàm ban đêm, nhưng là hoàng đế bệ hạ một tiếng chiếu mệnh, trong kinh thành sở hữu trọng thần cơ hồ đều tới rồi Phụng Thiên Phủ nhất kiến. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ số ít vài người cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng loạn. Bọn họ không có quên, Phụng Thiên Phủ hiện giờ còn đóng lại không ít trọng thần đâu. Phụng Thiên Phủ Đại Đường bên ngoài đã bị trong cung ngự tiền thị vệ thật mạnh vây quanh. Hiện giờ Dung cẩn thân phận bất đồng, một khi ra cung tự nhiên là có không ít thị vệ tùy hầu. Tuy rằng này đó thị vệ khổ bức thường xuyên bị Hoàng đế bệ hạ ném rớt, thường xuyên là một không cẩn thận bọn họ phải bảo vệ Hoàng đế bệ hạ liền không thấy bóng người. Nhưng là lúc này, bọn họ lại đều khác làm hết phận sự canh giữ ở Phụng Thiên Phủ Đại Đường bên ngoài, không cho bên ngoài người tiến lên một bước nhìn trộm bên trong hết thảy. Đại đường bên ngoài trên đất trống đã đứng đầy trong chiều trọng thần hoàng thất tông thân cũng không có ghế dựa gì đó. Mọi người lúc này cũng không rảnh lo bắt bẻ, chỉ là tốt năm tốt ba đứng ngầm nhỏ giọng trao đổi từng người tình báo, muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phụ vương, ngươi nói đến cùng ra chuyện gì? Dung lương đỡ Dung tuyên bước chậm đã đi tới, một bên thấp giọng hỏi nói. Lúc này bóng đêm đã thâm, bệ hạ lại đột nhiên đem nhiều người như vậy gọi vào Phụng Thiên phủ tới, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Dung tuyên nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay, các ngươi có cùng những người đó sen lẫn trong một chỗ đi. Dung mạc vẫn tình muốn, Dung tuyên thân thể cũng hảo không ít. Tuy rằng vẫn là không khỏe mạnh, nhưng là so với ngày xưa kia đi vài bước lộ đều phải xuyên thượng một xuyến bộ dáng là muốn khá hơn nhiều. Cần tuân phụ vương phân phó, nhi thần không dám có vi. Dung ương cung kính nói, Đông Dương tỉnh ngộ lại đây, có chút khiếp sợ nói, phụ vương. Người là nói. 89010. Dung tuyên đạm nhiên nói. Dung Dương chỉ cảm thấy trên trán từng trận rữa ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải trước đó vài ngày phụ vương Tam thân năm lệnh, nói không chừng hắn cũng bị thuyết phục đi theo những cái đó đường huynh đệ cùng nhau hồ nháo. Nếu là như thế, kia chính mình may mắn. Trang Vương điện hạ. Nhìn đến Dung Tuyên, không ít người sôi nổi tiến lên chào hỏi, một bên mịt mờ muốn tìm hiểu ra một ít tin tức. Nhưng là Dung Tuyên từ chúng độc lúc sau, thân thể kém không ít, tính tình nhưng thật ra càng thêm trầm ổn khéo đưa đẩy không ít. Nói nửa ngày, Mọi người vẫn như cũ là mơ mơ mảng mảng cái gì đều không có hỏi tham gia tới, chỉ phải có chút tiếc nuối thối lui. Nhìn dáng vẻ bệ hạ là ở bên trong. Dung ương có chút tò mò nói. Ngự tiên thị vệ canh giữ ở đại đường cửa, bệ hạ khẳng định liền ở bên trong. Chỉ là không biết. Dung ương nhớ tới ngày ấy ở cố phủ nhìn thấy cái kia như xuân phong ấm áp tuấn mỹ thiếu niên, không biết hắn có hay không sự. Cố tướng đến. Một chiếc xe ngựa vững vàng ngừng ở phụng thiên phủ cửa trên xe ngựa một cái mang theo mặt nạ thanh niên nam tử cùng một cái ôn tồn lễ độ áo lam thanh niên đồng thời nhảy xuống xe ngựa kia mang mặt nạ nam tử đã có không ít người nhận được đúng là hiện giờ kinh kỳ thủ bị thống lĩnh mà kia áo lam thanh niên lại là thập phần xa lạ thái sử hành to mò nhìn thoáng qua trước mắt ô áp áp một mảnh người không có chỗ nào mà không phải là đai ngọc tím mãng phú quý bất người không khỏi cười nói thật lớn trận thế a thừa tướng đại nhân thỉnh xuống xe đi trong xe ngựa một thanh y đạm đạm cười nói Thái sử công tử hào hứng thú. Thái sử hành mỉm cười không nói, yêu thích khai quật bí văn người giống nhau đều có hái xem kịch vui xem náo nhiệt thiên tính. Thái sử hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện giờ nhào lớn như vậy chẳng thế, chẳng lẽ sắp đăng cơ Tây Việt Tân đế thật sự tính toán trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lam nhàn sao? Hạ tu trúc bóc khởi mảnh, một thanh y thông dong tử trong xe ngựa đi xuống tới, dướng mắt nhìn thoáng qua trước mặt nôn nóng chờ mọi người, không khỏi nhõn miệng cười. Cố tướng hảo a, gặp qua cố tướng. Cố tướng ai không biết cố Lưu Vân là Tân Hoàng nhất sủng tín người. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi nảy lên tiến đến chào hỏi. Mục thanh y lìa cũng không nóng nảy, đạm nhiên hướng mọi người nhất nhất đáp lễ, nhấc tay nâng đủ, phong độ nhanh nhẹn. Nhẹ. Cố đại nhân, vậy hạ thỉnh ngươi mau vào đi đâu? Đại đường, Thượng Bân vội vàng đi ra, cung cung kính kính nói. Mục thanh y lìa gật đầu nói, ta đã biết, làm phiền công công. Thượng Bân vội vàng nói, không dám, cố đại nhân thỉnh. Các vị đại nhân, trước xin lỗi không tiếp được. Mục thanh ý ghi mỉm cười chiều mọi người chắp tay, sau đó đi theo tưởng bân hướng đại đường mà đi, chỉ để lại phía sau mọi người thần sắc khác nhau ánh mắt cùng sôi nổi nghị luận. Tưởng bân là tiên đế trước mặt bên người thái giám, hiện giờ tiên đế băng hà vẫn như cũ còn ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Tuy rằng là cái thái giám lại là hoàng đế thân tín, nhiều năm như vậy ai gặp qua tưởng bân đối cái nào thần tử như thế khách khí cung kính. Có thể thấy được này cố lưu vân ở bệ hạ trong lòng địa vị. 173 huyết bắn phụng thiên phủ, thượng. Đại Đường, dung diễm cùng dung tinh trầm mặc ngồi ở đường hạ ghế dự nhìn lười biếng dựa ở đại đường thượng nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn đang xem xem nằm trên mặt đất không thể động đậy dung hạo tâm tình cũng càng thêm ngưng trọng lên. Nhưng là không biết vì sao, ỉ ngồi ở đường thượng người lại cho bọn họ xưa nay chưa từng có áp bách dám làm hai người âm thầm kinh tâm, chưa bao giờ phát hiện quá dung cẩn cư nhiên có như vậy khí thế. Nguyên bản nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thanh y lìa đứng ở cửa nhìn chống rông đại đường mọi người. Tử Thanh mau tiến vào, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Dung Cẩn mở to mắt, chiều Mục Thanh Y Nhi vây tay nói. Mục Thanh Y Nhi bất đắc dĩ, chỉ phải theo hắn y tứ vào cửa bước lên cao cao bậc thang phía trên bàn trước. Dung Cẩn trực tiếp duỗi tay kéo qua Mục Thanh Y Nhi, đã chế thế này, Tử Thanh như thế nào tới? Ngồi xuống nói chuyện. Mục Thanh Y Nhi thầm thở dài, đem dung tinh trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường thu ở đáy mắt, nhàn nhạt, nhạt cười nói, vậy hạ không phải phân phó từ nhất phẩm trở lên quan viên đều phải tới đây chờ chỉ sao? Dung Cẩn lấy ngốc, tức giận lầu đầu nói: Bộ Ngọc Đường cái kia ngu ngốc. Điểm này việc nhỏ nhi chỗ nào yêu cầu Thanh Thanh đại buổi tối chạy ra. Tuy rằng nhìn thấy Thanh Thanh làm tâm tình của hắn hảo không ít, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến cô ra còn có một cái khó chơi tương lai đại cứu tử, Dung Cựu công tử lập tức liền buồn bực. Bộ Ngọc Đường đương nhiên không phải ngu ngốc, hắn cũng không phải không biết Dung Cẩn căn bản là không muốn một Thanh Y lẻ tới, nhưng là vừa thấy Dung Cẩn kia một thân túc sát chi khí Bộ Ngọc Đường liền biết sự tình hôm nay tuyệt đối không hảo xong việc. Cho nên, đừng nói Dung Cẩn không có cố ý phân phó không cho Mục Thanh Y lìa tới, liền tính phân phó hắn cũng đến trộm nghĩ cách làm người đi báo cái tin nhi. Rốt cuộc, hiện giờ này Tây Việt trong hoàng thành, chân chính có thể khuyên được hoàng đế bệ hạ, đại khái cũng chỉ có cố tướng một người. Mục Thanh Y Liễu rũ môi cười, nhìn thoáng qua phía dưới thần sắc có chút cổ quái Dung Diễm cùng Dung Tình, cùng với một bộ bị trà đạp quá bộ dáng dung hạo, hỏi, "Bệ hạ đã chế thế này, đem nhiều người như vậy chiêu lại đây làm cái gì? Ngày mai không cần bàn sai." Dung Cẩn gật đầu nói, Tử Thanh nói không tồi, ngày mai Bắc Hán Sứ Thần cũng nên tới. Tử Thanh còn muốn phụ trách tiếp đãi đâu, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi làm ngươi đem những người này đều giết sạch sao. Mục Thanh Y không nói gì, thở dài nói, ngày mai ta không đi, làm không có gì quan hệ người đi về trước đi. Ít nhất, lễ bộ thượng thư đi về trước, không thể lại người ngoài trước mặt mất lễ nghĩa. Vạn nhất đem lễ bộ người cấp dọa. Ngày mai tiếp đại Bắc Hán sứ thần thời điểm một đám mất hồn mất vía lo lắng hãi hùng bộ dáng, mất mặt còn không phải bọn họ. Dung Cẩn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lần này Bắc Hán tới sứ thần lại là cái kia chán ghét Ca thư Hàn. Hắn nhưng không có quên ở Hoa Quốc thời điểm Ca thư Hàn còn hướng Thanh Thanh cầu quá thân, tuy rằng bị Thanh Thanh cấp cự tuyệt, nhưng là vẫn là không thể khinh địch. Thanh Thanh không vui thấy hắn lại hảo đã không có. Vì thế, tâm tình rất tốt Dung Cửu công tử bàn tay vung lên, đặc xá lễ bộ cùng mấy cái không thế nào quan trọng bộ môn quan viên có thể về nhà ngủ đi tiên đây là bọn họ ngủ được nói tuy rằng chỉ là ngắn ngủ nói mấy câu lại làm dung diễm cùng dung tinh rõ ràng thấy được cố lưu vân đối dung cẩn lực ảnh hưởng đồng thời cũng càng thêm vì chuyện đêm nay lo lắng đi lên bởi vì một cái cố lưu vân bị ám sát liền hơn phân nửa đêm đem toàn bộ hoàng thành quyền quý toàn bộ triệu tập lại đây này cố lưu vân thỏa thỏa chính là cái họa quốc yêu người ta kỳ thật sẽ có ý nghĩ như vậy có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tất cả mọi người không có hoàn toàn đem cố Lưu Vân trở thành một cái thừa tướng tới xem. Nếu không, cho dù không phải cố Lưu Vân, đường đường một quốc gia thừa tướng ở thiên tử dưới chân bị hoàng thất tông thân cấp hành thích, bản thân cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho dù sẽ không như vậy quá mức, cũng tuyệt không phải có thể dễ dàng chấm dứt. Chỉ là ở dung diễm những người này trong mắt, tuy rằng nhận đồng cố Lưu Vân nhu trí, nhưng là càng nhiều vẫn là đem hắn trở thành một cái mị chủ lĩnh hạnh, mà không phải một cái quyền cao chức trọng thừa tướng. Dung cẩn xoa xoa giữa mày, nhìn lướt qua trên mặt đất Dung hạo, có chút không kiên nhẫn nói, đi hỏi một chút, người đều đến kỳ không có. Đại buổi tối nghe được thanh thanh bị ám sát tin tức, làm Dung cẩn công tử thập phần không vui. Cái loại cảm giác này giống như là, một kiện chính mình duy nhất có được hơn nữa ai dù tên họ tuyệt thế chân bảo thiếu chút nữa nhi bị người đánh nát giống nhau không xong. Trên thực tế, Dung cửu công tử không có một đạo phụng thiên phủ rút đao liền chém, đã là nhẫn mại rất nhiều. Tường bân lĩnh mệnh vội vàng đi ra cửa nhìn kia mò lệ như gió bộ dáng chút nào nhìn không ra tới đây là một cái đã thượng tuổi lão nhân ra. Chỉ chốc lát sau, tưởng bân trở về bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, đã đến kỳ. Kia vài vị, đã bị áp ở bên ngoài chờ chỉ. Thức hảo. Dung cẩn vừa lòng gật đầu, nhìn nhìn rộng mở đại đường vẫn là nói, nơi này quá nhỏ, đi ra ngoài nói đi. Cấp cố tướng lấy một kiện áo choàng lại đây. Phụ thiên phủ đại đường thực rộng lớn, chạm cái mấy chục cá nhân cũng sẽ không cảm thấy tế nhưng là bên ngoài như vậy nhiều người vẫn là tuyệt đối dung không dưới cho nên dung cửu công tử cũng không ngại hạ mình hàng quý đi ra cửa không cần một thanh ý rìa giơ tay ngăn trở tưởng bận bận rộn suy nghĩ muốn xoay người đi lấy áo choàng động tác nàng chỉ là mùa đông sợ lạnh mà thôi nay đã tháng tư trung tuần còn sợ lạnh liền thật sự muốn xem đại phu dung cẩn cẩn thận nhìn nhìn nàng xác định nàng sắc mặt hồng nhuận cũng không có bị cảm lạnh bộ dáng lúc này mới tùy ý phất phất tay lôi kéo một thanh ý rìa đứng dậy đi ra ngoài nhìn đến hắn đứng dậy, dung diễm cùng dung tinh tự nhiên cũng đi theo đứng dậy, lại không ngờ dung cẩn đi xuống bậc thang lúc sau lại ở dung hạo bên người đứng lại bước chân. Sau đó ở ba người kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chú chung, một chân đem dung hạo trực tiếp từ đại đường đạp đi ra ngoài. người, dung tinh rốt cuộc nhịn không được giận dữ, thập đệ, dung diễm tay mắt lanh lẹ kéo lại muốn tức giận dung tinh, lắc lắc đầu, dung cẩn quay đầu đi, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, như thế nào? dung tinh cắn răng nói. Liền tính Dung hạo đã làm sai chuyện, tổng vẫn là bệ hạ thân chất nhi, bệ hạ đây là có ý tứ gì? Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, không phải còn chưa có chết sao? Chờ hắn đã chết ngươi lại đến tìm bản công tử gào. con có, kết thân cha đều không có phát tác, ngươi gấp cái gì? Bệ hạ. Dung Diễm tiến lên một bước chặn Dung Tinh, cung kính nói, thập đệ tính tình cấp, còn thỉnh bệ hạ chủ tội. Hừ. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo một thanh ý đi ra ngoài. Này phúc cao ngạo bộ dáng tức giận đến Dung Tinh thẳng dậm chân, tứ ca, ngươi xem hắn. Vèo. Một đạo vô hình khe hở ngón tay hiểm hiểm xẹt qua Dung Tinh gương mặt. Dung Tinh chỉ cảm thấy trên mặt trật lạnh, giơ tay một mặt trên tay dính đầy đỏ tươi vết máu. Đã muốn chạy tới cửa Dung cẩn quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, Dung Tinh, cho ta quản hảo ngươi kia há mồm Bằng không, bản công tử khiến cho hắn rốt cuộc trường không khai. Trong ngấy mắt, Dung Tinh sắc mặt trắng bậy. ngoài cửa Toàn bộ Tây Việt nhất có quyền thế quyền quý nhóm đều đứng ở rộng mở trên đất trống nôn nóng lại mở mịt chờ đợi. Chờ đến mấy cái rõ ràng là các vương phủ công tử người trẻ tuổi bị Phụng Thiên phủ nha dịch áp đến trước cửa quỳ xuống lúc sau, mọi người thần sắc liền càng thêm ngưng trọng đi lên. Càng làm cho người kinh ngạc chính là bên trong cư nhiên còn có sớm đã bị Tây Việt đế giam lỏng phụ ân hầu dung hoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm phòng đoán lên, chuyện đêm nay chỉ sợ là không đơn giản. Đang ở mọi người mờ mịt khó hiểu thời điểm, Nguyên bản nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ bên trong phanh phá khai. Một đoàn đen tuyển đồ vật từ bên trong tạp ra tới, mọi người cả kinh vội vàng tránh ra nhường ra một mảnh đất trống. Kia đoàn đồ vật kêu lên một tiếng rơi xuống trên mặt đất mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai like thế nhưng là đoàn vương phủ nhị công tử Dung Hạo. Nhị đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoan vương phủ thế tử vội vàng tiến lên hỏi. Dung Hạo bị như vậy đột nhiên một chân đá ra, đau sau một lúc lâu nói không ra lời chỉ có thể hung hăng chừng mắt trước đoan vương phủ thế tử người đều đến đông đủ trong muôn mặt dung cẩn cùng một thanh ý li hay một trước một sau đi ra một đen một trắng hai người đồng dạng tuấn mỹ xuất trần lại cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác một thân hắc y li hay dung cẩn liền phảng phất ám dạ hóa thân giống nhau cho người ta một loại lãnh khốc mà huyết tinh cảm giác mà một thân bạch y gì cố lưu vân lại làm người cảm thấy trong lòng nhiều vài phần mềm mại cùng ấm áp sạch sẽ mà ôn nhã giống như xuân phong quất vào mặt Như vậy hai cái nếu bất đồng người, đứng chung một chỗ lại làm người cảm thấy cực kỳ hài hòa cùng thoải mái. Liên phẳng phất quang cùng ám, ngày cùng đêm, ấm dương cùng hàn nguyệt, nhìn như hoàn toàn bất đồng lại là vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu ai. Tham kiến bệ hạ, mọi người cùng kêu lên nói. Bên trong, mấy cái ngự tiền thị vệ nâng hai chương ghế rửa ra tới, một chương liền đặt ở phụng thiên phủ đại đường ngoại bậc thang, một chương đặt ở tay phải phương đi xuống một ít địa phương. Dung cẩn trầm mặc ngồi xuống. Nhìn một thanh ý, ý ở chính mình xuống tay vị trí ngồi xuống có chút bất mãn như như mày. Tuy rằng bất mãn thanh thanh không thể cùng chính mình sóng vai mà ngồi, nhưng cũng biết này nhất định là thanh thanh ý tứ, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Hãy bình thân. Hồi lâu, Dung Cẩn mới vừa rồi nhàn nhạt nói. Mọi người ngầm nhẹ nhàng thở ra, tạ bệ hạ. Mọi người tạ ơn đứng dậy. Dung Cẩn nghiêng rửa vào ghế rửa, ngón tay thon dài không chút để ý ở trên tay vị nhẹ khấu. Thanh thản nói, biết vì cái gì muốn các ngươi tới nơi này sao? Mọi người từng người nhìn nhau vài lần, cùng kêu lên nói, thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Dung cẩn cười lạnh một tiếng, Dung hạo, nói nói xem, ngươi đều làm chút cái gì. Dung hạo lúc này cuối cùng là hoãn qua một hơi, đang xem trong cửa ngoại này trận thế liền biết sự tình không ổn. Xin giúp đỡ nhìn phía Dung diễm, Dung diễm nhíu nhíu mày hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Dung hạo sắc mặt trắng nhận, biết phụ vương chỉ sợ là muốn từ bỏ chính mình, tức khắc càng thêm hoảng loạn lên, bệ hạ. Thần, thần oan buồng A thần là bị hoan uổng thực hảo dung cẩn lạnh lùng nhìn chăm chằm dung hạo hai chữ phản phất là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau nhìn chăm chăm dung hạo nhìn một hồi lâu mới vừa hỏi nói nói như vậy ngươi không có ám sát chấm thừa tướng dung hạo hoảng loạn gật đầu nói thần hoan uổng thần không có làm những việc này vậy ngươi trên người quần áo là như thế nào giải thích đoan vương phủ nhị công tử đại buổi tối mang theo một đám người ăn mặc y dí phục dạ hành ở kinh thành đi dạo đông phương húc ngươi cho chấm ra tới Dung Cẩn lạnh lùng nói. Trong đám người, Nguyên Bản còn thản nhiên xem Diễn Đông Phương húc sắc mặt một vượng, vẻ mặt đau khổ đi ra sạch sẽ lưu loát vong trên mặt đất một quỳ, thần Đông Phương húc khấu kiến bệ hạ. Dung Cẩn nhướng mày nói, "Châm thừa tướng ở trong hoàng thành bị mấy chục cái thích khách vây công, chuyện này, ngươi Vũ Lâm quân có cái gì giải thích phải cho châm sao?" Đông Phương húc chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, hắn chỗ nào biết này, đó hoàng tử hoàng tôn phát cái gì đến a, cư nhiên ở trong hoàng thành ám sát đương triều thừa tướng. Tuy rằng Vũ Lâm Quân ở bên trong thành quyền thế pha đại, nhưng là này đó Hoàng tôn rốt cuộc là Hoàng thất tông thân, luôn là có một ít người khác không có đặc quyền, đặc biệt là lần này còn không biết một người, thế cho nên thế nhưng có người ám sát cố Lưu Vân mà Vũ Lâm Quân cư nhiên liền một chút tin tức đều không có thu được. Thần thất trách, thỉnh bệ hạ giáng tội. Đông Phương hút không lời nào để nói, chỉ có thể tiến lên thỉnh tội. Dung Cẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một bên nhí đi, trong chốc lát lại thu thập người. Là bệ hạ. Đông Phương Húc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm tính toán nếu là tránh được này một kiếp nhất định phải ở cố phủ phụ cận ở nhiều hơn gấp 3 người tuần tra, miễn cho lần sau lại ra vấn đề thật sự muốn hắn mạng ra Đông Phương Húc sờ sờ cái mũi, ngoan ngoan quỷ xuống bên kia đi. Vừa thấy liền rõ ràng là bệ hạ thân tín Đông Phương Húc đều xối quẩy, mọi người ra đầu banh đến càng khẩn. Dung Hạo, châm vấn đề. Người nghĩ ra được đáp án sao? Dung Cẩn từ từ hỏi. Nguyên Lai vừa rồi đột nhiên vấn tội Đông Phương Húc. Là tự cấp Dung hạo lưu thời gian muốn mượn cậu A. Dung hạo chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì đáp án? Trong Hoàng Thành là có cấm đi lại ban đêm, trừ bỏ một ít đặc thù nhân sĩ, buổi tối không ngủ được ra tới loạn dạo bản thân chính là tội lớn, càng không cần phải nói còn ăn mặc y phục dạ hành loạn đi dạo. Liên tính Dung hạo có thể nói ba hoa trích trẻ hắn cũng giải thích không được chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ ở cố Lưu Vân bị ám sát địa phương bị bắt lấy. Thần! Thần! Thần oan uổng không lời nào để nói dung hạo chỉ có thể liều chết không nhận. Dung cẩn có chút không kiên nhẫn đánh cánh áp, ánh mắt chuyển hướng về phía đồng dạng bị áp quỳ trên mặt đất chúng hoàng tôn trên người. Tuy rằng đều là hoàng tôn, nhưng là trừ bỏ dung hoài bên ngoài dung cẩn một cái đều không quen biết. Các người, dung hạo nói chuyện đêm nay các người đều có phân, nói nói xem đi. Thân trời oan uổng, chúng hoàng tôn trăm miệng một lời nói, đồng thời còn không quên đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến dung hạo trên người đi nếu dung hạo bất nhân cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa, chúng chi bị đường trường bắt lấy cũng không phải là bọn họ, đương nhiên không thể nhận. các ngươi, dung hạo giận chừng mắt mọi người, lúc trước sự tình rõ ràng là bọn họ thương lượng tốt, hiện tại những người này nhìn đến hắn gặp nạn liền bỏ đá xuống giếng. chúng hoàng tôn đối dung hạo đồng dạng cũng là đầy bụng oán khí, cái nào hoàng tôn sẽ ngu ngốc đến tự mình chạy tới hành thích, cư nhiên còn bị bắt lấy, còn liên lụy bọn họ. đoan vương thúc thuật nhìn như vậy khôn khéo, như thế nào sẽ có ngu xuẩn như vậy nhi tử? xảy ra chuyện cư nhiên còn đem bọn họ đều cấp cung ra tới, việc này thần chờ cũng không cảm kích, thỉnh bệ hạ minh giám. bị áp quỳ trên mặt đất người cao giọng tuyên. dung cẩn nhướng mày, đây là hắn phía sau, tưởng bân thấp giọng nói, đây là ngũ điện hạ trong phủ đại công tử, còn có Điệu cung thái tử tam công tử, lục điện hạ trong phủ tứ công tử, thất điện hạ trong phủ đại công tử bát hoàng tử tuổi so dung cẩn không lớn mấy tuổi, còn không có tới cập sinh ra có thể ra tới làm tức giận nhi tử tới. Xem ra, mọi người đều đối chấm dứt bất mãn á ẩn. Ngũ ca, lục ca, thất ca. Dung cẩn buồn bã nói. Bị điểm đến danh người chỉ cảm thấy cả người phát lệnh, nhiều năm như vậy, Dung cẩn khi nào đứng đứng đắn đắn kêu lên bọn họ một tiếng ca ca. Lúc này nghe vào trong thai chỉ cảm thấy âm trầm trầm làm nhân tâm trung run lên. Bệ hạ, việc này nhất định là hiểu lầm. Khuyên tử liền tính lại cả gan làm loạn cũng tuyệt không dám hành thích đương chiều thừa tướng, thỉnh bệ hạ minh giám Lục Hoàng Tử tiến lên một bước cất cao giọng nói: Hiểu lầm. Thứ ca, ngươi cũng cảm thấy là hiểu lầm sao? Ngươi nói là Dung Hạo vu hám các vị chất như đâu, vẫn là đúng như hắn theo như lời. Mọi người hợp mưu hành thích tử thanh. Dung Cẩn cười như không cười nhìn Dung Diễm nói. Dung Diễm thần sắc cứng đờ, bình tĩnh nhìn trầm trầm Dung Cẩn. Đồng dạng Dung Cẩn ánh mắt sai cũng không tồi nhìn trầm trầm Dung Diễm, trong mắt lại mang theo trào phúng ý cười. Này vốn chính là Lưỡng Nan lựa chọn. Nếu Dung Diễm duy trì Dung hạo nói, tất nhiên sẽ đắc tội sở hữu hoàng tử. Nhưng là nếu Dung Diễm thiên vị này đó nhi tử nói, liền tỏ vẻ hắn cần thiết từ bỏ chính mình thân sinh nhi tử. Dung hạo tuy rằng là con vợ lẽ, lại còn có chặt đứt một bàn tay. Nhưng là nói đến cùng vẫn là hắn thân sinh quốc đủ. Không khí phản phất trong nháy mắt đều động lại giống nhau, mọi người ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi Dung Diễm lựa chọn. Hồi lâu, Dung Diễm mới vừa rồi ru mắt, trầm giọng nói, việc này, bệ hạ đều có phán xét. Dung cẩn cười lạnh một tiếng, cũng không cho hăn trôn tránh cơ hội, chấm là có phán xét, nhưng là hiện tại, chấm muốn nghe xem tứ ca người phán xét. Đều nói biết tử chi bằng phụ, tứ ca chắc là chấm dứt Dung hạo, miễn cho đến lúc đó người ngoài cho rằng chấm đoan uổng chính mình chất nhi. Người nói, đúng không? Dung diễm cắn răng, hồi lâu mới vừa rồi ngẩn đầu lên. Lạnh lung nhìn chầm chầm Dung cẩn sau một lúc lâu, mới vừa rồi một hiên và táo quy xuống, chấm giọng nói, đều là hạo nhi sai, thỉnh bậy hạ trách phạt. Phụ vương. Dung Hạo lạnh giọng kêu lên, cơm mồm. ngươi này nghịch tử, ngươi trọc họa còn chưa đủ đại sao? Dung Diễm nổi giận nói, sau đó chuyển hướng một thanh y để phương hướng, Túi đầu nhất bái nói, khuyên tử làm sàng làm bậy, thỉnh cố tướng vong khai một mặt. Hảo một cái nhẫn nhục phụ trọng đoan vương, hảo một cái đại nghĩa diệt thân Dung Diễm, nhìn chăm chăm Dung Diễm cung kính bộ dáng, Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia sát ý, giận cực phản cười. Đoan vương làm gì vậy? Ngươi một giới hoàng thất tông thân, quỳ lệ một cái đại thần. Liên tính tử thanh không muốn vong khai một mặt cũng ngượng ngùng nói đi. Ngươi, đây là ở huy hiếp chấm thửa tướng sao. Dung cẩn nhàn nhạt nói. Dung diễm cắn răng, thần, không dám. Tốt nhất là không dám. Dựa nghiêng trên ghế giữa Dung cẩn thay đổi một cái dáng ngồi, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Các ngươi cho chấm nghe rõ, dám ở chấm dưới mí mắt làm sàng làm bậy, chấm sẽ làm hắn hối hận sinh ở trên đời này. Dung hạo, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Dung Hạo đắm chìm ở bị phụ thân vứt bỏ đả kích chung còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được Dung Cẩn nói cũng chỉ là ngơ ngác xuất thần. Dung Cẩn nhướng mày nói, xem ra là không có lời muốn nói, hình bộ thượng thư. Thân ở. Hình bộ thượng thư nơm lớp lo sợ đi ra, tuy rằng tháng tư đêm khuya cũng không nóng bức, hắn trên trán lại rõ ràng có thể thấy được treo mồ hôi. Hành thích đương triều thừa tướng, phải bị tội gì? Dung Cẩn lười nhắc hỏi. Hình bộ thượng thư có chút do dự do dự. Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là không biết, liền đổi cái có bản lĩnh đương hình bộ thượng thư người đến trả lời chấm vấn đề. Hình bộ thượng thư trong lòng run lên, tân hoàng ý tứ này là nếu hắn không trả lời nói, hình bộ thượng thư vị trí này hắn cũng đừng làm. Hồi, hồi bệ hạ, ám sát mệnh quan triều đình. Mãn môn sao chẳng. Hình bộ thượng thư run rẩy nói. Dung cẩn thú vị nhìn nhìn phía dưới mọi người, mãn môn sao chẳng a? Bệ hạ, rốt cuộc có đoan vương đảng người nhịn không được đứng ra, khởi bẩm bệ hạ. Việc này đều là nhị công tử tự chủ trương, cùng đoan vương điện hạ cùng thế tử không quan hệ, thỉnh bậy hạ minh giám. Thỉnh bậy hạ minh giám. Đoan vương đảng người sôi nổi tiến lên cầu tình, lại cũng càng có vẻ dung hạo cô đơn bất lực. Dung hạo ngốc ngốc nhìn trước mắt mọi người, đáy mắt nổi lên từng trận tuyệt vọng cùng tĩnh mịch quan mang. Vì cái gì? Vì cái gì? Dung cẩn không chút để ý nhìn lướt qua tựa hồ đang ngẩn người dung hạo, gật đầu nói, cũng thế. Phủ Hoàng vừa mới băng hà chấm cũng không nghĩ ở ngay lúc này bốn phía liên lụy. Đoan Vương Phủ Dung Hạo, Lăng Chỉ, liên ở chỗ này đi, vừa lúc tứ ca cũng có thể đưa chất nhi đoạn đường. Ngụ ý lại là muốn Dung Diễm tự mình nhìn nhi tử bị Lăng Chỉ xử tử. Đa tạ bệ hạ khai ân. Đoan Vương đảng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bảo vệ Đoan Vương, kẻ hèn một cái con vợ lẽ không có cũng là đáng giá. Ha ha. Ha ha vẫn luôn dại ra Dung Hạo đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt trước mọi người, Dễ rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Hắn mất đi một bàn tay, cân bằng năng lực vốn là cực kém, bên người Nha Dịch chỉ là tùy ý nhấn một cái hắn liền dễ rủa không được. Ngồi ở một bên một thanh ý liễu như suy tư gì, giơ tay chiều áp Dung Hạo Nha Dịch hơi hơi ý bảo một chút, Nha Dịch do dự một chút liền buông ra tay. Dung Hạo dễ rủa đứng dậy, lạnh lùng nói, "Vậy hả, ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ, bọn họ. Bọn họ đều là đồng lõa." Dung Hạo Ngươi điên rồi có phải hay không? Đoan Vương phủ thế tử không khỏi biến sắc, hắn đương nhiên biết chuyện này, nếu là thật sự đem chúng hoàng tôn đều liên lụy đi vào nói, đối Đoan Vương phủ có bao nhiêu đại hại. Dung Hạo chiều hắn lộ ra một cái cổ quái tươi cười, ngươi đương nhiên hy vọng ta chính mình một người đã chết. Đáng tiếc, ta cố tình không thích một người chết, muốn chết đại gia cùng chết đi. Vậy hạ, ta có chứng cứ. Những cái đó thích khách đều là bọn họ tìm tới. Vậy hạ có thể phái người đi tra. Thích khách giấu ở cố phủ phụ cận không có bị phát hiện, cũng là bọn họ xử lý. Ta để lại sở hữu chứng cứ, Liên đặt ở đoan vương phủ ta trong thư phòng. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Chỉ có ngồi ở nhất phía trên dung cẩn tâm tình cực hảo, mặt mang ý cười nhìn trước mắt thần sắc khác nhau mọi người, phảng phất đang xem vừa ra giả dối chê cười. Tu trúc, ngươi đi một chuyến đi. Dung cẩn hảo tâm tình phân phó nói, vẫn luôn trầm mặc đi theo một thanh ý dưới phía sau hạ tu trúc trầm mặc gật gật đầu. Thân ảnh nhoáng lên biến mất ở trong bóng đêm. Có hạ tu chúc tự mình tiến đến, cho dù có người muốn nửa đường chặn giết cũng muốn ước lượng một chút có hay không cái kia bản lĩnh. Dung Diễm có chút tuyệt vọng nhắm mắt, nhìn Dung Hạo trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt chi ý. Bóng đêm hạ, mọi người đều trầm mặc không nói, phản phất bị này đông lạnh không khí ép tới không thở nổi giống nhau. Trong một góc, thái sử hành thừa dịp dưới ánh trăng bút như thần. Trên mặt như si như cuồng thần sắc làm kia trương nguyên bản có thể nói tuấn nhã dung nhăn ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ quỷ dị, làm bên người người nhịn không được cách hắn ba thước xa. Người ở viết cái gì? Không biết khi nào xuất hiện ở sau người ngụy vô kỵ tò mò hỏi. Nếu là thường lui tới, ngụy vô kỵ nhân vật như vậy vừa xuất hiện tất nhiên là mọi người chú mục tiêu điểm, nhưng là lúc này mọi người ánh mắt đều dừng ở phía trước mọi người trên người, nơi nào có rảnh chú ý hẻo lánh trong một góc đột nhiên xuất hiện nhân vật. Thái sử hành đem trong tay bút giấy vừa thu lại, đối với ngụy vô kỵ ha hả ngây ngô cười, ngụy công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Ngụy vô kỵ nhướng mày nói, liền văn hoa công tử đều tới, tại hạ như thế nào có thể không tới. Thái sử hành tiếp tục ngây ngô cười, hắn chính là quang minh chính đại đi theo cố thừa tướng tới, chỉ là so với liên can cao quản quyền quý nhóm thật sự là quá không chấp mắt, trực tiếp bị người cấp xem nhẹ. Tây Việt đế giận dữ vì làm nhan, hoàng gia tử huyết bắn phụng thiên phủ. Ngụy vô kỵ buồn cười nói, hắn ánh mắt kiểu gì sắp bén, kịp thời Thái sử hành thu lại mau hắn vẫn là thấy rõ ràng đằng trước nội dung. Đến lúc đó không nghĩ tới Giang Hồ nổi danh bách hiểu sinh văn hoa công tử nguyên lai còn có chút trương hồi thoại bản thiên phú. Ha ha, Thái sử hành cười làm lành, Ngụy công tử hào ánh mắt, nếu là làm ở đây người thấy được hắn viết đồ vật, không cần chờ dung hạo bị lăng trì, hắn liền phải bị người cấp lộng chết. Ngụy vô kỵ nhướng mày, ngươi cảm thấy dung cẩn sẽ giết bọn họ? Thái sử hành kinh ngạc chẳng lẽ Ngụy công tử cho rằng chỉ là tưởng dọa dọa bọn họ? Dung Cửu công tử khóa không phải như vậy nhàm chán người, hắn chỉ biết ngại giết quá ít tuyệt không sẽ ngại dết quá nhiều. Ngụy Vô Kỵ chỉ cười không nói. Thái sử hành cẩn thận thu thập hảo tự mình quyển sách, Ngụy công tử như thế nào lại ở chỗ này? Ngụy Vô Kỵ dựa vào vách tường đứng, lười nhác nói, xem náo nhiệt. Thái sử hành mặt hãn, là rất náo nhiệt. Ngụy Vô Kỵ trầm mặc nhìn phía trước bậc thang ngồi dung cẩn, tuy rằng nhìn như tươi cười lười biếng, nhưng là ngụy vô kỵ lại rõ ràng từ trên người hắn cảm thấy một cổ tàn nhẫn sắc khí. Thái sử hành nói không sai, đêm nay nhất định sẽ có người huyết bắn nơi này. Lúc này dung cẩn. Đã không phải ngày xưa người kia trước tùy ý làm bậy ăn chơi chắc táng hoàng tử, giữa mày kia trong lúc lơ đáng biểu lộ lạnh nhạt cùng khí phách, càng ngày càng giống cái kia vừa mới băng hà không lâu Tây Việt Đế. Không, cũng có không giống địa phương. Tây Việt Đế tuyệt không sẽ như vậy ôn nhu nhìn một người, có lẽ đã từng từng có nhưng là cũng đã là thật lâu sự tình trước kia ta đi rồi ngụy vô kỵ đứng lên nhàn nhạt nói gì thái sử hành có chút khó hiểu nhìn ngụy vô kỵ rời đi bóng dáng chẳng lẽ ngụy công tử hơn phân nửa đêm chạy tới chính là vì cùng hắn chào hỏi một cái mà thôi nhìn ngụy vô kỵ bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm thái sử hành nhíu nhíu mày trung Quy vẫn là từ bỏ tìm tòi nghiên cứu bởi vì hạ tu trúc còn không có trở về dung cẩn cũng không có gì tỏ vẻ Ở đây mọi người cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ là chúng hoàng tử hoàng tôn sắc mặt lại dần dần khó coi lên. Nếu không phải có ngự tiền thị vệ như hổ dinh ngồi nhìn chằm chằm, chỉ sợ những người này đã sớm nhào lên đi đem Dung Hạo cấp xé thành mảnh nhỏ. Dung Hạo lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý giống nhau, mang theo cổ quái tươi cười nhìn chằm chằm mọi người không khỏe hắc hắc cười lạnh. Ngồi ở bên cạnh một Thanh Ý gì rõ ràng nhìn đến Dung Hạo ánh mắt tan ra trong mắt phóng đại, mang theo cuồng loạn thần sắc. Hiển nhiên cả người tâm trí đã hỏng mất. Có lẽ đối với Dung hạo tới nói, bị chính mình phụ thân từ bỏ đã kích xa cực với sự tình suy tàn sắp sửa bị sử tử đã kích, không tiếng động thở dài một tiếng. Nếu chỉ là bởi vì nàng bị ám sát sự tình, nàng sẽ không tán đồng Dung Cẩn liên lụy nhiều người như vậy, tuy rằng những người này đều không thể xưng là vô tội. Nhưng là hiện tại, yêu cầu không chỉ có là xử trí chuyện này, càng chuyện quan trọng Dung Cẩn yêu cầu lập uy, yêu cầu nói cho này đó đại thần sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm dụ dỗ nhân hậu, đó là cấp có cái này tư bản đi dụ dỗ người. Mà Dung Cẩn, cũng không có như vậy tư bản, như vậy cũng chỉ có thể làm theo cách trái ngược. Rõ ràng minh bạch nói cho những cái đó muốn hai đầu lấy lòng người, rốt cuộc nên đi chỗ nào chạm. Vậy hạ, nội thanh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hạ tu trúc trở về thực mau, trong tay còn nâng một cái không chấp mắt hồ gỗ. Dung Cẩn kết quả nhìn nhìn, lạnh lùng cười, tùy tay vứt cho phía dưới quỷ mọi người, nói, nhìn xem đi chấm chờ các ngươi giải thích. Mọi người trên mặt hiện ra tuyệt vọng chi sắc, bọn họ đương nhiên biết những việc này thứ gì, xem cùng không xem đều không có cái gì ý nghĩa. Mấy cái nhát gan một ít đương trưởng liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Các ngươi là gan lớn, vẫn là nói chấm đối với các ngươi quá mức ôn hòa mới nuôi lớn các ngươi là gan. Dung Cẩn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà thấp giọng, lại làm người không rét mà run, các vị hoàng huynh, chấm cũng chờ các ngươi giải thích. Các ngươi nếu có ai cảm thấy chấm không xứng ngồi vị trí này, đi lên tới Chấm đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn. Dung cẩn thanh âm càng nhu hòa, mọi người trong lòng liền banh đến càng chặt. Thần! Thần chờ không dám! Ân, xác thật là không dám! Các ngươi tự nhiên không dám minh phản bác phụ hoàng di chiếu, chỉ nghĩ ngầm xuống tay chờ lộng chết chấm có phải hay không. Đáng tiếc Dung cẩn câu môi cười, trên đời này có thể sát chấm người chưa chắc không có, nhưng là lại tuyệt không sẽ là các ngươi này đó phê vật. Minh bạch sao? Tuấn Mỹ vô chủ, giống như thiên nhân dung mạo. Duyên dáng môi mỏng phun ra khắc nghiệt mà lạnh băng nói lại làm nhân sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý tứ. Cho dù là nhất kiệt ngạo vô lễ xem Dung Cẩn không vừa mắt Dung Tinh cũng chỉ đến ngoan ngoãn quỳ xuống, thất bại vô lực nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Nhìn phía dưới trầm mặc mọi người, Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu nói, thực hảo, xem ra mọi người đều không có gì một kiện." Ám sát đương triều thừa tướng, Lăng Trì xử tử. Hình bộ thượng thư, làm người hành hình đi. Hình bộ thượng thư bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Sắc mặt xám trắng mồ hôi như mưa hạ. Kia bộ dáng so với hắn chính mình phải bị lăng trì xử tử còn muốn chật vật. Sáu bảy cái hoàng tử hoàng tôn A, liền như vậy coi như bị lăng trì xử tử, đừng nói là Tây Việt, chính là thiên hạ các quốc gia đại khái cũng chưa từng có như vậy thảm thiết sự tình. Bệ, hạ hình bộ thượng thư run dày nói. Ấn, người muốn nói cái gì? Dung cẩn kiên nhấn hỏi. Các vị công tử, là hoàng thất huyết mạch. Ấn, Ấn quý củ, là có thể giảm tội. Hình bộ thượng thư nơm nớp lo sợ đáp. Không phải hắn muốn thế những người này cầu tình, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm cái động chui vào đi. Nhưng là nếu hắn không nói, chờ đến sự tình đi qua bị người nhắc lại tới chính là hắn cái này hình bộ thượng thư sai lầm. Quy củ. Dung Cẩn những mày, chấm như thế nào không biết có cái này quy củ. Này. Đây là Tây Việt luật pháp trung văn bản rõ ràng ghi lại. Hình bộ thượng thư mà hắn nói. Đó chính là nói, không thể lăng trì. Dung Cẩn nói. Cần thiết không thể a ở đây mọi người âm thầm mặt hãn. Dung cửu công tử tự giác là cái thiện giải nhân ý quân vương, gật đầu nói, hành, vậy quên đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Dung cần nói, vậy chém eo đi. Mọi người mặt đều vặt mèo chém eo lăng trì rốt cuộc cái nào càng thống khổ thật sự rất khó nói. Chém eo cũng không phải nói một đao chém liền tính, nghe nói chém eo lúc sau người nhiều nhất kêu rên ba ngày ba đêm mới chết. Cho dù là bàng quan người trở về cũng muốn làm mấy tháng ác mộng. Dung cần. Ngươi đủ rồi không có. Rốt cuộc có người nhịn không được, Dung Tinh đột nhiên đứng dậy, cao giọng nổi giận nói. Dung cẩn trống cằm, nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi có ý kiến. Dung Tinh cả giận nói, ta đương nhiên là có ý kiến, bọn họ đều là hoàng thất con cháu. Ngươi cư nhiên vì một cái định thần muốn tàn sát nhiều như vậy hoàng tôn, phụ hoàng thây cốt chưa lạnh, ngươi liền như thế tàn sát hoàng tử hoàng tôn, làm phụ hoàng trên trời có linh thiêng như thế nào an giấc ngàn thu. 174 huyết bắn phụng thiên phủ, hạ. Chạm Một đạo kình phong đảo qua, nguyên bản còn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt dung tinh sau này bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống ở sau người đá phiến trên mặt đất. Dung cẩn cũng không có động tác, phản phất chỉ là tùy ý huy một chút tay, nhưng là dung tinh lại rơi so vừa mới dung hạo còn muốn trọng Chạm đến gần người đều nghe được nặng nghề xương cốt thanh âm. Dung tinh ngã xuống đến trên mặt đất, không khỏi kêu lên một tiếng. Trên vai cùng ngực truyền đến kịch liệt đau đớn nói cho hắn hắn vai phải cùng xương sườn đều đâm chặt đứt. Dung cẩn ngươi. Một ngụm máu tươi từ dung tinh trong miệng phun ra, nhiễm hồng hắn trước mặt đà phiến. "Dung tinh, ngươi muốn chết chấm thành toàn ngươi." Dung Cẩn thanh âm nghe vào mọi người trong thai giống như trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống, mọi người trong lòng đều không khỏi run lên. Chi gian cổng lớn hắc ảnh chất lóa, nguyên bản Dung Cẩn ngồi vị trí thượng đã trở nên trống giống. Mọi người ở đây khiếp sợ dưới, Dung Cẩn đã khinh vào dung tinh trước mặt, ngã xuống trên mặt đất dung tinh bị hắn ôm đồng lên, lạnh leo ngón tay rơi xuống hắn hầu kết thượng. "Bậy hạ thứ tội!" Bên cạnh mọi người kinh hãi, Dung Diễm kêu lớn. Dung Cẩn hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Dung Tinh hỏi, người muốn chết sao? Phóng. Bung ta ra bình sinh lần đầu tiên, Dung Tinh chân chính thể nghiệm đến tử vong tới gần, lúc này ở Dung Tinh trong mắt, Dung Cẩn so trong địa ngục các quỷ tới muốn khủng bố. Dung Cẩn chỉ là khẽ hư một tiếng, nghe vào hắn trong thai lại phản phất lại kêu rên ở trong đầu vang lên, ngược lại là một đổ tức khắc gần ẩn làm đau. Bệ hạ, thỉnh tam tư vẫn luôn không nói gì một thanh ý gì đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói. Dung Cẩn hơi hơi nhúng mày, không chút để ý buông ra Dung Tinh. Dung Tinh đã làm sai chuyện hắn làm người xử trí Dung Tinh, người ngoài chỉ có thể nói một câu Tây Hoàng nghiêm khắc vô tình, nhưng là nếu hắn lúc này thân thủ giết Dung Tinh nói, chỉ sợ liền sẽ biến thành tân hoàng tàn nhẫn thị huyết, dễ giết thành cánh Rất nhiều sự tình, Dung Cẩn đều không phải là không hiểu, chỉ là trước kia không muốn để ý tới thôi. Dung Tinh một bị ném ra, bên cạnh chúng hoàng tử lập tức tiếp được đang xem xem lúc này Dung Tinh, vai phải quỷ dị nhô lên, ngực lõm vào đi một hối, hiển nhiên là xương sườn chặt đứt, sắc mặt trắng bệ, vừa mới phun ra huyết nhiễm hồng vào áo, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu hoàng tử nhìn về phía Dung Cẩn sắc mặt đều nhiều một tia sợ hãi cùng ẩn nhận phẫn nộ. Dung Tinh kết cục làm cho bọn họ không cấm dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm rất tới. Chỉ có đứng ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt Dung Tuyên nhìn qua nhất bình tĩnh. Nguyên bản nhìn đến Dung Cẩn như thế Dung Tuyên cũng tính toán tiến lên. Dù sao cũng là huynh đệ, nếu làm Dung Cẩn đương trưởng đi Dung Tinh cấp lộng chết bọn họ lại một câu đều không có nói, kia mới có thể chọc người lên án. Nhưng là liền ở Dung Tuyên muốn tiến lên ngay mắt, lại bị đứng ở bên người Nam Cung tuyệt âm thầm một phen kéo lại. Dung Tuyên có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn về phía chính mình cứu cứu. Nam Cung tuyệt thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua chính méo Dung Tinh Dung Cẩn, đệ thấp thanh em nói, không cần tới gần bệ hạ, nguy hiểm. Như thế nào? Dung tuyên nhứng mày, Nam cung tuyệt thấp giọng thở dài nói, vậy hạ võ công tu vi. Tuyệt không ở ta dưới. Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước những cái đó khiêu khích cửu hoàng tử người là cỡ nào mạng lớn, phải biết rằng tới rồi bọn họ như vậy võ công tu vi, lộng chết một người là hoàn toàn có thể vô thanh vô tức. Dung tuyên cũng đồng dạng khiếp sợ, sao có thể. Võ công không thua Nam cung tuyệt, khắp thiên hạ cũng sẽ không có mấy cái. Bọn họ cũng đều biết dung cẩn võ công không kém nhưng là lại cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ cao đến loại tình trạng này. Nhưng là Dung tuyến biết, Nam Cung tuyệt là tuyệt đối sẽ không lừa chính mình. Nói như vậy, hướng dược phẩm đem Dung cẩn kéo xuống ngôi vị hoàng đế càng là không có khả năng sự tình. Võ công cao thấp không thể quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, nhưng là một cái ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên võ công cao thấp lại có thể quyết định hắn đế vị hay không củng cố. Ít nhất, mạnh bạo chính là tuyệt đối không được. Ngầm ám sát gì đó càng là không được. Dung tuyên thần sắc hờ hững nhìn về phía Dung Diễm cùng Dung Tinh, trong ánh mắt nhưng thật ra càng nhiều vài phần thương hại chi sắc. Nhìn bất quá chỉ khoảng nửa khắc nguyên bản còn tung tăng nhảy nhót Dung Tinh cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Dung Diễm nhịn xuống khí, trầm giọng nói: vậy hạ, liền tính thập đệ va chạm bệ hạ, bệ hạ giáo huấn một vài là được. Hạ như thế trong tay, Dung cần bước chậm đi trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống, lanh đạm nói: chấm là xem, thập đệ học không được quy củ, cho nên mới ra tay dạy dạy hắn. Có cái gì không đúng? Dung Diễm cứng lại, xoay người nói, hoàng bá, hoàng thúc, nhị ca, còn thỉnh các ngươi chủ trì công đạo. Vẫn luôn sống chết mặc bay, Dung Mộ Lễ cùng Dung Mộ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, song song thở dài. Thật sự là không nghĩ tới, lúc trước Dung Mộ Thiên không dễ ứng phó, hiện giờ thượng vị Dung Cẩn càng không phải đèn cạn dầu. Ít nhất Dung Mộ Thiên nhất hồ nháo thời điểm, cũng không có giống hôm nay như vậy tự mình ra tay đã thương người quá. Dung Mộ Lễ run rẩy đi ra, hướng tới Dung Cẩn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ. Hôm nay việc xác thật là dung hạo đám người chi sai, nhưng là còn thỉnh bệ hạ xem ở tiên đế vừa mới băng hà, thấy cốt chưa lạnh khoảnh khắc, tha bọn họ một cái mạng nhỏ đi. Dung cẩn quay đầu đi nhìn một thanh y lìa, Tử thanh, ngươi nói như thế nào? Một thanh y lìa ngước mắt nhìn về phía Dung cẩn đạm đạm cười nói, vi thần tin tưởng, bệ hạ đều có phán xét. Dung cẩn vừa lòng gật đầu, lại cười nói, Tử thanh là chấm công thần, là tây việt bách quan trí thủ, trẫm tự nhiên không thể rét lạnh thần tử tâm. Tục nữ nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hoàng bá, việc này chấm chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Bất quá, dung tinh ngự tiền phạm giá chi tội, xem ở hoàng bá mặt mũi thượng miễn đó là. Mọi người không nói gì, yên lặng mà nhìn thoáng qua nằm ở bát hoàng tử trong lòng ngực hơi thở thoi thóp dung tinh, chỉ còn lại có nửa cái mạng, bệ hạ ngươi còn thỉnh thế nào? Dung mộ lễ sừng sốt sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới dung cẩn lại là như vậy không cho hắn mặt mũi, chỉ là nhìn nhìn lại dung cẩn tuấn mỹ lãnh dung nhan. Lại tựa hồ cảm thấy là đương nhiên sự tình. Chỉ là nhiều như vậy Hoàng Tôn, nếu là liền như vậy bị giết, lại cũng thật sự không hề Hoàng gia có thể chịu đựng trong phạm vi. Liên tính là Tây Việt đế năm đó, cũng chưa từng có quá một hơi sát nhiều như vậy Hoàng tử Hoàng Tôn nông nỗi. Thở dài, Dung mộ lễ nói, còn thỉnh bậy hạ vong khai một mặt, bỏ qua cho này đó hải tử đi. Dung cẩn thân sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, hồi lâu mới vừa rồi nhàn nhạt nói, Xin lỗi, Hoàng bá. Sự tình hôm nay. Không thể liền như vậy tính Hoàng bá, ngươi không cần khuyên hắn Hắn chính là quyết tâm muốn đem chúng ta này Đó hoàng tử hoàng tôn đuổi tận giết tuyệt Một bên, lục hoàng tử cao giọng nói Mặt khác bọn quan viên cũng sôi nổi Túi đầu nhất thiết nói nhỏ lên Tuy rằng thừa tướng bị ám sát Sự tình sắc thật không phải việc nhỏ Nhưng là một hơi muốn đem 7-8 cái hoàng tôn Lăng trì xử tử Ai nấy đều thấy được tới bệ hạ mục đích Tuyệt không chỉ là bởi vì cố tướng bị ám sát mà thôi Hay là đúng như lục hoàng tử theo như lời. Bệ hạ muốn đem này, đó tiên hoàng con nối dõi cùng hoàng tôn đều đuổi tận giết tuyệt. Trải qua Tây Việt đế 20 năm thiết huyết thống trị, Tây Việt quyền quý nhóm cũng không tưởng lại muốn một cái so Tây Việt đế càng thêm máu lạnh vô tình quân vương. Trong lúc nhất thời, nhân tâm phân loạn lên. Dung Cẩn khó được lấy ra cực nhỏ có nhẫn mại nghe phía dưới chúng hoàng tử ở lục hoàng tử sủi dục hạ bắt đầu ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ lên án hắn. Ngay cả nguyên bản còn tính an phận quan viên cùng quyền quý nhóm cũng bắt đầu nghị luận lên, vẻ mặt rõ ràng càng thiên hướng này đó hoàng tử. Dung cẩn trong lòng lạnh lùng cười, ánh mắt lanh túc nhìn trầm trầm lăn lộn vui sướng Lục Hoàng Tử. Rốt cuộc nhìn không được sao? Phụ vương Dung Tuyên bên người, Dung ương đỡ Phụ vương có chút lo lắng nhìn Lục Hoàng Tử, thấp giọng nói: Hắn vẫn luôn đều biết, Lục Hoàng thúc là cùng bọn họ Trang Vương phủ một đảng. Nhìn Lục Hoàng Tử lúc này làm không khỏi nhăn lại mi tới. Dung Tuyên lạnh nhạt nhìn Lục Hoàng Tử, nhàn nhạt nói: Không cần phải xen vào hắn, cái gì đều đừng nói. Lục Hoàng Tử cùng hắn rốt cuộc không phải cùng mẫu sở ra thân huynh đệ. Nguyên bản hắn thực lực hùng hậu, tự nhiên có thể áp được hắn. Chờ đến hắn trúng độc lúc sau mất đi đoạt vị khả năng tính, Lục Hoàng Tử thái độ lập tức liền chuyển biến. Phía trước còn ám chỉ hy vọng Trang Vương phủ duy trì hắn, bị hắn phủ quyết lúc sau thái độ của hắn liền vẫn luôn có chút dao động không chừng, còn âm thầm hướng dung diễm kỳ hảo. Hiện tại lại ở ngay lúc này ra tới làm rối. Xem ra hắn vị này Lục đệ cũng tính toán đánh cuộc một phen sao? Hắn đảo muốn nhìn, mấy năm nay hắn học chút cái gì bản lĩnh? Thỉnh bệ hạ khai ân bị chúng hoàng tử một chỗ lẫn rất nhiều quyền quý đại thần đều sôi nổi quỳ xuống tới cầu tình nguyên bản bị dọa choáng váng các vị hoàng tôn cũng phục hồi tinh thần lại nắm lấy cơ hội lớn tiếng kêu khóc lên nay phó cảnh tượng nói là cầu tình không bằng nói là bức bách càng thỏa đáng chút dung cẩn chính là lại tàn nhẫn cũng không thể đem người toàn cấp giết dung tiên có chút tò mò nhướng mày hắn cũng muốn nhìn một chút vị này cựu đệ muốn như thế nào ứng phó chớm nếu là không khai ẩn các ngươi tính toán như thế nào bậc thang Dung Cẩn dựa vào ghế dựa nhàn nhạt hỏi, mọi người cứng lại. Lục Hoàng Tử cắn răng nói, bệ hạ chưa đăng cơ, liền đối con cháu bất nhân, dễ dết thành tịnh có vi tiên đế di đức, xin thứ cho ta chờ không thể tôn kính phụ hoàng di chiếu, nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không trách tội ta chờ. Dung Cẩn nhìn chăm chăm Lục Hoàng Tử sau một lúc lâu, rốt cuộc thấp giọng bật cười, rốt cuộc nói ra sao? Các ngươi cũng là ý tứ này? Chúng Hoàng Tử trầm mặc không nói, này đó phải bị Dung Cẩn lộng chết Hoàng tôn đều là bọn họ thân có đủ. Hùng chi dung cẩn đăng cơ nguyên bản cũng thật phi bọn họ mong muốn. Rất nhiều thời điểm, trâm mặc chính là cam chịu. Còn có ai cảm thấy lục hoàng tử nói có đạo lý, đứng ra làm chấm nhìn một cái. Dung cẩn nhàn nhạt nói. Đại đường ngoại một mảnh yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau lại không có một người đứng ra. Lục hoàng tử vừa thấy, trong lòng âm thầm gấp quá, cất cao giọng nói, các vị đại nhân không cần sợ hán, thần sách doanh đại quân đã đem nơi này bao quanh vây quanh. Hôm nay bổn vương cùng các vị hoàng huynh đệ liền muốn thanh quân sườn. Lấy an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Lục hoàng tử vung tay lên, quả nhiên vô số người mặc khôi giáp tướng sĩ từ chỗ tối bừng lên, đem toàn bộ phụng thiên phủ vây đến chật như nêm khối. Dung cẩn thú vị gợi lên khoẻ môi, quả nhiên có điểm ý tứ. Hán vị này lục ca nhưng thật ra cái người thông minh, còn biết kéo lên sở hữu hoàng tử cùng nhau. Bất quá, này còn chưa đủ. Thanh quân sườn. Dung cẩn cười nói, vừa mới còn muốn chấm buông tha những người này, lúc này như thế nào chỉ chấp mắt liền biến thành thanh quân sườn Vẫn là. Luca, ai chuẩn ngươi tự tiện điều động thần sách doanh binh mã? Lục hoàng tử đắc ý cười, cựu đệ, ngươi cho rằng thần sách doanh binh mã thật sự bị ngươi khống chế sao? Thần sách doanh thông xoáy không khéo, là buồn vương người. Nguyên bản cho rằng không cần phải vận dụng, hiện tại thoạt nhìn lại là gãi đúng trâu ngứa. Không phải sao? Nguyên bản lục hoàng tử vẫn luôn đi theo dung tuyên, giấu ở Nam Cung gia cường đại dưới kẻ hèn thần sách doanh liền không đủ nhìn, hắn cũng chưa bao giờ có tính toán dễ dàng vận dụng. Chỉ là lại không nghĩ rằng Dung tuyên cư nhiên như thế không còn dùng được, bất quá hiện tại khen ngược, vừa lúc làm hắn nhặt cái tiện nghi. Dung cẩn rũ mắt, không chút để ý nói, lục ca muốn như thế nào. Lục hoàng tử nói, buồn vương cũng không muốn vi phạm tiên hoàng ý chỉ, chỉ cần cửu đệ giết cố Lưu Vân cái này nghịch tặc, người vẫn như cũ vẫn là hoàng đế. Nửa rũ trong mắt xẹt qua một tia màu đỏ tươi, Dung cẩn chậm rãi ngẩng đầu lên, lá gan không nhỏ. Có thần sách doanh đại quân nơi tay, lục hoàng tử cũng không lo lắng. Cho dù có ngự Lâm Quân cùng kinh Kỳ thủ bị, nhưng là Dung Cẩn hiện tại cũng không có hoàn toàn khống chế trụ này hai chi binh mã trung tâm. Huống chi, lúc này vây quanh Phụng Thiên phủ binh mã ước chừng có hai vàng người, chờ đến Vũ Lâm Quân cùng kinh Kỳ thủ bị quân giết qua tới, đã sớm đã trộm. Lại nói tiếp, này đó binh mã vẫn là Dung Cẩn người chính mình mang tiến vào đâu. Nghĩ đến đây, Lục hoàng tử tâm tình không khỏi càng tốt lên. Cất cao giọng nói, "Cố Lưu Vân kẻ hèn vô chi tiểu nhi, vậy hạ chịu này mị hoặc liền phong hắn vì thừa tướng." Càng là vì hắn không tiếc chém giết hoàng thất quan hệ huyết thống, như vậy định thần, chẳng lẽ không nên sát? Các vị hoàng huynh đệ, các vị đại thần, các ngươi nói có phải hay không? Lục hoàng tử hiển nhiên thực cam hiểu mê hoặc nhân tâm, lục điện hạ nói không sai. Đúng là, này cố lưu vân quả thật là cái yêu nghiệt. Đáp lại người càng ngày càng nhiều, dung cẩn trên mặt tươi cười lại càng ngày càng sung sướng lên. Quả thật là chưa thấy qua huyết những người này liền như thế nào đều học không an, thực hảo, thật sự là. Thật tốt quá nhân tâm, đôi khi chính là như vậy thú vị lại có thể cười đồ vật chỉ cần hơi chút treo chọc một chút là có thể đủ làm rất nhiều người dựa theo chính mình tâm tư nói gì nghe nấy đương nhiên, nay cũng cùng rất nhiều người xem xét thời thế thoát không được quan hệ tỷ như nói hiện tại, nếu lục hoàng tử trong tay không có mấy vạn thần sách quân nếu dung cẩn không có biểu hiện như vậy lánh khóc vô tình, liền tính lại như thế nào châm ngòi này đó quyền quý đại thần cũng không dám làm cho dung cẩn mặt cùng hắn đối nghịch, rốt cuộc Dung Cẩn mới là Tây Việt danh chính nôn thuận đế vương. Mà thời đại này, danh chính nôn thuận bốn chữ ở rất nhiều người trong mắt đều là phi thường quan trọng. Nhưng là nguyên nhân chính là vì Dung Cẩn lánh khốc vượt qua rất nhiều người có thể chịu đựng phạm vi. Hôm nay Dung Cẩn có thể đối với Hoàng tử Hoàng Tôn không lưu tình chút nào. Đối với bọn họ này đó thần tử tự nhiên liền càng không cần phải nói. Lục Hoàng tử trong tay có mấy vạn thần sách quân vây quanh, tháng mặt rõ ràng liền lớn hơn nữa với chỉ dẫn theo mười mấy ngự tiền thị vệ Dung Cẩn thậm chí liền hoàng thất vương gia nhóm trừ bỏ vẫn luôn không nói chuyện trang vương cùng không biết tung tích tuần vương những người khác đều rõ ràng là cùng dung cẩn đối lập thiên thời địa lợi nhân hòa dung cẩn tựa hồ giống nhau không chiếm này đó vốn là không thế nào trung tâm quyền quý nhóm tự nhiên là không chút nào lưu có đầu hướng về phía lục hoàng tử hướng chi bọn họ liền lấy cớ đều quang minh chính đại thỉnh chu ninh thần không có người cảm thấy có cái gì không đúng thỉnh bệ hạ chu sát cố lưu vân mọi người đồng thời quỳ xuống đất cùng kêu lên nói Trong lúc nhất thời, chỉ có số ít một ít người còn đứng bên ngoài, đại đường ngoại trên đất chống ô áp áp quỷ một lần. Chấm, không đồng ý như thế nào? Dung Cẩn Thần sắc lạnh nhạt như băng, trầm giọng nói. Lục hoàng tử cắn răng nói, "Bệ hạ chịu cố Lưu Vân mị hoặc, không biện thị phi." Như thế, cũng chỉ có thần chờ thế hoàng thượng thanh trừ nghịch tặc. Thần sách doanh, Chu sát Cố Lưu Vân. Mục Thanh Y lìa bên người hạ tu trúc sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước muốn che ở nàng phía trước, lại bị một Thanh Y giơ tay ngăn cản xuống dưới ở mọi người chú mục trung vẫn luôn trầm mặc không nói một thanh y trầm rãi đứng lên tới nhàn nhạt nói lục điện hạ loại này vụng về mưu kế liền tưởng bức tử ta cố lưu vân là ngài tưởng ngôi vị hoàng đế tưởng điên rồi vẫn là cảm thấy ta cố lưu vân là ngốc tử lục hoàng tử sắc mặt tức khắc khó coi lên hiển nhiên không nghĩ tới tới rồi loại này cục diện cố lưu vân còn dám mặt không đổi sắc chào phúng chính mình cười lạnh một tiếng nói cố lưu vân ngươi không cần mạnh miệng hôm nay chính là ngươi ngày chết Mục thanh y có chút nghi hoặc thiên đầu nói, lại nói tiếp, lục hoàng tử tựa hồ đối bản tương oán hận thâm hậu, không biết bản tướng khi nào đắc tội quá lục hoàng tử. Lại nói tiếp, mục thanh y thật đúng là không tội lỗi lục hoàng tử. Chính là cùng dung tuyên ân oán cũng so cùng hắn muốn thâm đến nhiều. Lại hoặc là, bản quan làm cái gì làm bệ hạ không hiểu lý lẽ hoàng đường sự tình, làm lục điện hạ như thế vội vã muốn thanh quân sườn. Mục thanh y là nhàn nhạt cười nói, lục hoàng tử lạnh lùng nói, bởi vì ngươi. Bệ hạ muốn đem bảy tám cái hoàng thất huyết mạch lăng trì xử tử, chẳng lẽ còn không phải mỹ chủ? Mục Thanh Y tươi cười lạnh băng, nga, nói như vậy, thân là hoàng thất con cháu liền có thể ám sát đương triều thừa tướng. Lục điện hạ, ngươi tựa hồ lầm một việc. Tây Việt, không phải dung ra, mà là, bệ hạ, hoàng thất tông thân sở dĩ vinh hoa phú quý, là niệm cập cùng quân vương cùng ra một mạch, không phải nói các ngươi có tư cách cùng quân vương cùng chung ra sơn. Bản tướng vi thần, ngươi chờ, đồng dạng vi thần. Nguyên lai liền bởi vì các ngươi họ dung, bệ hạ ngay cả xử trí mấy cái mưu toan giết hại triều đình trọng thần quyền lợi đều không có sao. Nếu là như thế, không bằng các ngươi trực tiếp cùng bệ hạ cùng ngồi cùng ăn không phải càng tốt? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Lục hoàng tử nổi giận nói: Chính là bởi vì ngươi xảo nôn lệnh sắc, mới làm bệ hạ căn bản không nghe triều thần dán nôn, tùy ý làm bệ tản sát hoàng thất huyết mạch. Dán nôn. Mục Thanh Y không chút để ý nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất mọi người, nay chẳng lẽ không phải tại bức bách bệ hạ sao? bệ hạ làm không đúng, ta chờ khuyên can có gì không đúng. lục hoàng tử nói. mục thanh y lìa cười nói, nói như vậy. lục điện hạ cho rằng vài vị hoàng tôn ám sát triều đình trọng thần không có sai. không tồi. lục hoàng tử ngạo nghễ nói, ngươi loại này đỉnh hạnh ai cũng có thể giết chết. hảo. mục thanh y lìa gật đầu, đạm đạm cười. lục hoàng tử lại là sửng sốt, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm mục thanh y không biết hắn muốn làm cái quỷ gì, chỉ thấy trước mắt thiếu niên tuấn mỹ dung nhan dùng mình, lạnh lùng nói. Tu Trúc, đem lục hoàng tử cấp bản từng giết. Đúng vậy. Hạ Tu Trúc theo tiếng, tùy tay rút quá bên người thị vệ trong tay trường kiếm liền hướng tới lục hoàng tử thẳng tắp đâm tới. Bất thình lình biến hóa, làm mọi người đại kinh thất sắc, lục hoàng tử vội vàng hướng một bên tan đi. Nhưng là lấy hắn võ công sao có thể trốn đến nghỉ mát Tu Trúc nhất kiếm. Cho dù chỉ là cực kỳ tùy ý thậm chí liền một phần lực đều không có dùng tới nhất kiếm. Bên cạnh dung diễm đám người vừa thấy sự tình không tốt cũng bất chấp mặt khác vội vàng rút kiếm đi chắn hạ tu trúc kiếm. lúc này lục hoàng tử thật vất vả hòa nhau một thành. nếu là làm hạ tu trúc đem lục hoàng tử cấp giết, phía trước thật vất vả ngưng tụ sĩ khí lại muốn tan thành mây khói. dung diễm cùng bên cạnh ngũ hoàng tử một tả một hưu, hai thanh kiếm đồng thời giá trụ hạ tu trúc kiếm. hạ tu trúc khẽ nhũ mày, kiếm phong hơi hơi vừa chuyển, lại một lần thứ hướng lục hoàng tử. lục hoàng tử được đến một tia thở dốc, vội vàng trốn đến mọi người phía sau. Hoàng loạn trung thậm chí đem bên người một cái thị vệ đưa đến hạ tu trúc dưới kiếm. Tu trúc, tính. Trường kiếm ở kia thị vệ ngực không đến một tấc địa phương ngừng lại. Hạ tu trúc như mày, tuy rằng một kích không có thành công, nhưng thật ra chỉ cần này nhất kiếm đâm xuống, liền tính trung gian làm cho một cái thị vệ hắn cũng có thể bảo trọng lục hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố. Cố Lưu Vân. Người thật to gan. dám trước mặt mọi người ám sát buồn vương. Lục hoàng tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả nói chuyện đều có chút thở dốc. Mục thanh y gì thản nhiên ngồi trở lại ghế dựa Nhàn nhạt nói Nếu lục hoàng tử cho rằng hoàng tôn ám sát thừa tướng vô tội Như vậy, bản tướng giết đối bệ hạ Bất kính ý đồ phạm thượng hoàng tử Cũng không phải cái gì đại sự Lục điện hạ, ngươi nói Đúng không? Ngươi dám Con thất thần làm cái gì? Con không cho buồn vương giết cái này nịch tặc Lục hoàng tử tức muốn hụt máu Rõ ràng chính mình chiếm phía trên Lại bị cố lưu vân như thế rơi xuống mặt ngui. Lục hoàng tử như thế nào có thể nhẫn? Vội vàng cao rộng quát lớn thần sách doanh tướng sĩ. Suy. Bên cạnh, Dung Cẩn không chút khách khí chào phúng cười nhạo, người đương chấm cùng người giống nhau ngu ngốc sao. Thần sách doanh không nghe lời chấm còn sẽ đưa bọn họ đặt ở nội thành. Thiên su, khai dương. Có thuộc hạ. Thần sách doanh tướng sĩ chung, Thiên su cùng khai dương bài chúng mà ra cung kinh nói. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, đêm này đó ngu ngốc cho chấm dẫn đi, nhìn liền phiền lòng. Là, bệ hạ. Thiên su trầm giọng đáp, vung tay lên, thần sách doanh binh lính lập tức tiến lên, đem phía trước nhảy nhót nhất vui sướng mấy cái quyền quý đại thần đều khấu lên. Này! Như thế nào sẽ lục hoàng tử lập tức mắt choáng váng? Hắn vẫn luôn cho rằng thần sách doanh là chính mình lớn nhất át chủ bài, ngay cả dung tuyên cùng nam cung tuyệt cũng không biết át chủ bài. Lại không nghĩ rằng thần sách doanh chân chính vào thành căn bản là không đủ một thành, còn lại đều là thiên khuyết thành tướng sĩ. Cho dù là hắn cho rằng chính mình nắm giữ thần sách doanh. Cũng đã sớm đã không phải hắn có thể nắm giữ. Rốt cuộc, nguyên bản thần sách doanh cũng là nhận lệnh không nhận người. Nhìn dung cẩn nhìn chầm chầm hắn như rắn độc giống nhau âm lành ánh mắt, lục hoàng tử chỗ nào còn sẽ không biết chính mình xong rồi. Nhưng là nơi đây bị chính hắn điều tới thần sách doanh bao quanh vây quanh căn bản chính là chắp cánh khó thoát. Nhìn lướt qua chung quanh mọi người, lục hoàng tử đột nhiên phi thân tưởng một thanh y lẻ nhào tới. Mọi người chi gian hắc ảnh nhóng lên. Nguyên bản khoảng cách một thanh y còn có một khoảng cách Dung Cẩn đã xuất hiện ở hai người chi gian chặn lục hoàng tử đường đi. Một đạo hửng đỏ ánh đao chạy qua, giữa không trung lục hoàng tử kêu thảm thiết một tiếng, suy sụp ngã xuống đất. Ngã xuống trên mặt đất lục hoàng tử trên người hoàn hảo không tổn hao gì, so với thảm trạng thấm người Dung Tinh đẹp nhiều. Nhưng là, máu tươi từ hai tay của hắn trên cổ tay chảy ra, chỉ chốc lát sau liền nhiễm nhẫm dưới thân đại khối địa mặt. Bộ dáng này liền tính lục hoàng tử bất tử, tay cũng muốn phế đi. Dung Cẩn Đôi tay bị Phế Lục hoàng tử lại hận lại giận, hoàn toàn đã quên phía trước cẩn thận cùng Đối Dung Cẩn đề phòng. Giận dữ hét, "Dung Cẩn, có bản lĩnh ngươi giết ta?" Dung Cẩn cười lạnh, "Ngươi đương chấm không dám sao?" Tay áo rộng vung lên, vừa mới còn điên cuồng chửi bậy Lục hoàng tử cổ một vai tức khắc đã không có tiếng động. Trên cổ một đạo vết máu chậm rãi tràn ra, hai trong mắt còn mở tròn tròn tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ, phảng phất không tin Dung Cẩn thật sự sẽ dễ dàng như vậy giết hắn giống nhau. Một cái vừa mới còn đắc ý vi ngạo không thôi hoàng tử liền dễ dàng như vậy mà mất đi tính mạng, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, phảng phất liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng giống nhau. nhìn trước mắt đứng ở vũng máu trung tay háo rộng mà đứng hắc ý lìa thanh niên, tuấn mỹ bất phàm dung nhan thượng mang theo hung ác nham hiểm cùng lãnh khốc sát ý, phảng phất từ địa ngục trở về tu la. bọn họ, rốt cuộc ở khiêu chiến một cái cái dạng gì người, mọi người trong lòng đều không tự chủ được nổi lên một cổ hàn ý. trước mắt cái này lãnh khốc cơ hồ làm người xuyên bất quá lên nam tử. Thật là lúc trước cái kia bị Tây Việt đế thiên kiều bách sùng ăn chơi chắc táng cửu hoàng tử sao. Kỳ thật lục hoàng tử không xem như ở dung cẩn thủ hạ bị chết nhất thả người, nhưng là lục hoàng tử thân phận cùng dung cẩn lúc này khí thế cùng với võ công, lại làm nhân tâm trung dân lên chưa bao giờ từng có sợ hãi. Các ngươi, cho chấm nghe rõ. Này Tây Việt, là của chấm. Chấm cũng không cần làm nói cho chấm nên làm cái gì không nên làm cái gì. Như có tái phạm, hắn chính là các ngươi kết cục. Trầm thấp thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi người lỗ thai, nhắc gan người đã sớm hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất. Hồi lâu, thần chớ muôn lần chết, cầu bệ hạ thứ tội. Nguyên bản còn lòng căm phẫn điền nhạn lên án một thanh y gì tội trạng các triều thần một lần nữa quy xuống, lúc này đây lại là cung cung kính kính thần phụ. Dung cẩn trên mặt lạnh lùng cười, nếu không biết cái gì kêu trung tâm, vậy giáo hội bọn họ cái gì kêu sợ hãi. Hiện tại, hình bộ thượng thư, hành hình. Dung Cẩn bước chậm đi trở về bậc thang phía trên vị trí trầm giọng nói. Là. Là. Thần, tuân chỉ. Hình bộ thượng thư run rảy nói. Dung Cẩn do dự một chút, nhìn về phía ngồi ở một bên mục thanh y rìa, nhàn nhạt nói, sắc trời bên ngoài, ngày mai còn muốn tiếp đái bác hán sứ thần, thừa tướng đi về trước nghỉ ngơi đi. Lăng chỉ trường hợp quá mức thê thảm huyết tình, Dung Cẩn cũng không muốn cho mục thanh y rìa bị dọa đến. Mục thanh y rìa khẽ thở dài một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy hạ đăng cơ sắp tới. Lăng chỉ chi hình vi phạm lẽ trời, còn thỉnh bệ hạ từ nhẹ xử lý đi. Dung cẩn gật đầu nói, châm trong lòng hiểu rõ, tử thanh về trước phục đi. Người tới, đưa cố tướng trở về. Thần tuân chỉ, quỳ gối một bên đương bích họa đông phương hút khó được cơ linh một hồi, đoạn ở ngự tiền thị vệ phía trước mở miệng, sau đó bay nhanh vọt tới một thanh ý hề trước mặt, cố tướng, thỉnh. Hắn nhưng một chút cũng không nghĩ xem máu chảy thành sông trường hợp, càng không nghĩ chờ bệ hạ vội sau khi xong lại quay đầu tìm hắn tính sổ. Mục thanh y gì gật gật đầu, đứng dậy nói, làm phiền phương đông đại nhân. Nhìn mục thanh y gì lên xe ngựa rời đi, ở đây mọi người trong lòng không khỏi đều gắt gao mà băng rồi lên. Có mục thanh y gì ở đây, dung cẩn nhiều ít còn sẽ thu liễm một chút, nhưng là đương mục thanh y gì rời đi lúc sau mọi người mới phát hiện, nguyên lai like bọn họ vừa mới nhìn thấy cũng không phải bệ hạ đáng sợ nhất một mặt. Nếu thừa tướng thế các ngươi cầu tình, lăng chỉ cũng xác thật là có chút lãng phí thời gian, liền tôi đi. Dung Cẩn dựa nghiêng trên to rộng ghế dựa, lười biếng liếc xéo phía dưới mọi người nói: "Mới vừa rồi các vị đều vội vã muốn thanh quân sườn, tiến trung nôn, vì chấm phân ưu, chấm lòng rất an ủi." Dung Cẩn từ từ nói: "Lúc này cũng liền làm phiền các vị cùng nhau vì chấm phân ưu đi." Nói xong, Dung Cẩn phảng phất không chút để ý điểm vài người tên, đều là trong triều nắm giữ tương đối quan trọng quyền thế, nhưng là lại chưa quyết định người. Chỉ thấy Dung Cẩn nhàn nhạt một lóng tay, liền từ các vị đại nhân tới hành hình đi. Bùm. Vừa mới đứng lên còn không có bao lâu các triều thần lại quỳ xuống một mảnh Những người này đại đa số đều là tay trói gà không chặt văn thần Muốn bọn họ tính kế người khác làm cho nhân gia phá người vong đều sẽ không chấp một chút dưỡng mấy cái Nhưng là muốn bọn họ chính mình cầm dao nhỏ đi giết người Vẫn là ở rõ như ban ngày dưới sát hoàng thất chi tôn Bọn họ lại là không có cái kia lá gan huống chi, chỉ cần bọn họ một chút tay Như vậy về sau cùng các gia vương gia quan hệ Dung Cẩn tựa hồ cũng không có miễn cưỡng bọn họ ý tứ, nói xong những lời này lúc sau liền trống cái chán rửa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần lên. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết việc này muốn như thế nào xong việc. Hồi lâu, Dung Cẩn mới mở to mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở dài nói, đây là. Phu Hoàng để lại cho chấm trung thần. Ân. Phía dưới một mảnh yên lặng, ai cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Vậy hạ một cái ngự tiền thị vệ bộ dáng nam tử bay nhanh đi tới túi đầu ở dung cẩn bên thai nói nhỏ vài câu dung cẩn thân sắc lạnh lùng nguyên bản liền không quá đẹp thần sắc càng thêm lạnh nhạt lên nhìn chằm trầm phía dưới mọi người nói nếu các ngươi không xa vì chấm phân yêu liền ở nhà hảo hảo ngốc đi người tới phụ ân hầu dung hoài đoan vương con thư dung hạo đám người mưu sát đương triều thừa tướng ngự tiền phạm giá ban chết thập hoàng tử dung tinh lục hoàng tử dung tranh ý đồ mưu phản ban chết sở hữu thằng phạm Cùng chi cùng tội. Còn lại người chờ, biếm quan nhất đẳng. Nếu có tái phạm, tru tộc. Đa tạ bệ hạ. Mọi người run giọng nói. Nếu phía trước dung cẩn một lần xử trí nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ lại là một hồi gọn sóng. Nhưng là lúc này, mọi người ước chừng đã bị dọa đến chết lặng, nghe được biếm quan nhất đẳng, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, chỗ nào còn lo lắng mặt khác thậm chí đối với nháo ra trận này, hai họa lục hoàng tử đều ẩn ẩn có chút xứng đáng như thế ý tưởng. dung cẩn đạm nhiên ngưỡng mày, trầm giọng nói: đại tướng quân nam cung Tuyệt, tức khắc khởi chấp trưởng thần sách doanh, trang vương phủ thế tử dung Ương, tấn phong an quận vương, tính viễn hầu đồng phương phi, gia phong phiêu Kỵ tướng quân, thống lĩnh kiện giới doanh. thân chớ đa tạ bệ hạ long ân. bị điểm đến danh mọi người bước ra khỏi hàng tạ ơn, nhất ngoại ý muốn tự nhiên phải kể tới dung hương, ở trên cơ bản sở hữu hoàng tộc Tao dương hiện tại. Hắn một người bị tấn phong vì quân vương Là Long Ân, cũng là phòng tay khoai lang Đoan xem trang vương phủ về sau muốn như thế nào tự xử Nam Cung Tuyệt cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn Tây Việt đế đã nhiều năm không cho hắn lên binh Tuy rằng là hắn cũng không quá quen thuộc thần sách doanh Nhưng là lấy Nam Cung Tuyệt hy vọng vô luận là kêu một chi binh mã tới rồi Trong tay hắn đều tuyệt đối có thể chỉ huy động dưới mắt đối thượng dung cẩn bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt Nam Cung Tuyệt cảm thấy hắn ở dung cẩn trong mắt thấy được cùng loại với khiêu khích ngạo Nghễ Thực rõ ràng, Dung Cẩn không sợ Nam Cung Tuyệt nắm giữ binh quyền, hắn có tự tin cho dù Nam Cung Tuyệt muốn làm gì hắn cũng có thể khống chế được trụ. Nam Cung Tuyệt trong lòng âm thầm thở dài, khó trách cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế chính là này một vị. Thần lãnh chỉ, tạ ơn. Nam Cung Tuyệt túi người nhất bái. Này một đêm đã xảy ra nhiều ít sự, ngoại thành tầm thường bá tánh cũng không biết rõ. Mà nội thành quyền quý nhóm cũng nói năng thật trọng. Chỉ biết, có vài vị hoàng thất con cháu không bao giờ gặp lại bóng dáng không ít trong chiều đại thần xét nhà diệt tộc, càng nhiều người địa vị ngã xuống, rất nhiều quan trọng vị trí cũng không ra tới, làm phía dưới bọn quan viên ánh mắt lửa nóng, nóng lòng muốn thử. Cũng chỉ có đêm đó ở đây người cùng Phụng Thiên Phủ nha dịch biết, đêm đó huyết cơ hồ nhiễm hồng Phụng Thiên Phủ đường trước sở hữu thổ địa. 175 Dung tuyên nguyện trung thành. Dung cẩn trở lại trong cung thời điểm phương đông chân trời đã nổi lên bụng ca trắng, vừa mới xử trí kia một đám hoàn toàn không hiểu đến chuyện gì an phận thủ thường phế vật Nhưng là Dung Cửu công tử tâm tình vẫn như cũ không quá tốt đẹp. Một hồi đến Hàm trương cung trung, Dung Cẩn liền một chân ném ra che ở trước mặt vướng bận Lư Hương, lạnh lung nói: "Rốt cuộc sao lại thế này?" Một cái áo xám nam tử quỳ dạp xuống phía sau, thấp giọng nói: "Hai cái canh giờ trước, có người xâm nhập tông nhân phủ cướp đi tuần vương điện hạ." Dung Cẩn trầm mặc hồi lâu, lại ngoài ý muốn cũng không có phát tác, hồi lâu mới vừa rồi thấp giọng cắn răng nói: "Ngụy, vô, kỵ. Tông nhân phủ đại lao tuy rằng không bằng Thiên lao để phòng nghiêm mật, Nhưng cũng không phải người nào tưởng sấm là có thể sấm, cũng chỉ có ngụy vô kỵ như vậy cao thủ có thể quay lại như vào chỗ không người. Rốt cuộc, năm đó chính là ở trong hoàng cung ngụy vô kỵ còn có thể một mình một người sở đến Mai Viên đi. Cực hảo! Dung Cẩn trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, bản công tử đảo muốn nhìn người có phải hay không quyết tâm muốn cùng bản công tử đối nghịch. Đi xuống đi! Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Áo xám nam tử có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Dung Cẩn dễ dàng như vậy liền buông tha chuyện này ngược lại là làm hắn có chút phản ứng không kịp. Thấy thế, Dung Cẩn không vui trầm hạ sát mặt, trầm giọng nói, đi xuống. Là, bệ hạ. Phục hồi tinh thần lại, áo xám nam tử cũng không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bệ hạ không có truy cứu là thiên đại chuyện tốt, hắn cư nhiên đang ngẩn người, quả thực là ngại mệnh quá dài. Nhìn thuộc hạ phi giống nhau lui đi ra ngoài, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng chỉ đường không nhìn thấy. Đều sợ hắn sao. Sợ hắn hảo ai chờ đến trên triều đỉnh những người đó cũng đều sợ hắn, cũng liền ngừng nghỉ. Một ngày này lâm triều có vẻ phá lệ an tĩnh, dung cẩn thần sắc thản nhiên ngồi ở cao cao trên long ủy, vừa lòng nhìn phía dưới có vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo thần tử nhóm. Trong lòng nhàn nhạt cười lạnh, rất nhiều người chính là cấp mặt không biết xấu hổ, một hai phải hung hăng mà thu thập một đốn mới biết được cái gì gọi là an vận. Dung cẩn còn không có chính thức đăng cơ, nguyên bản cũng là không cần lâm triều. Chỉ là ngày hôm qua bên vãn hoa quốc sứ thần mới đuổi tới Hoàng Thành, bởi vì sắc trời đã tối dung cẩn cũng không có tiếp đãi bọn họ, tự nhiên chỉ có thể buổi sáng bổ thượng. Tối hôm qua Phụng Thiên Phủ Ngoại một màn nói vậy làm rất nhiều người đều ngủ không yên. Lúc này lại xem trong điện thiếu không ít quyền cao chức trọng trọng thần cùng quyền quý, giữ lại những cái đó tuy rằng nhu cầu đánh lên tinh thần tới, nhưng là kia đáy mắt thật sâu ám màu xanh lơ lại không thể gạt được dung cửu công tử lợi mắt. Ngược lại là những cái đó phẩm cấp so thấp thần tử phần lớn có vẻ tinh thần phân chấn một triều thiên tử một triều thần đạo lý ai đều minh bạch nhưng là càng là quyền cao chức trọng người liền càng khó lấy thay đổi địa vị ngược lại là này đó phẩm cấp so thấp quan viên bản thân liền tính cùng nào một phương từng có cái gì liên lụy cũng sẽ không quá mức phía sau muốn thay đổi địa vị tự nhiên là lại dễ dàng bất quá tối hôm qua cả đêm liền trừ đi 7-8 vị hoàng tôn hai vị tiên hoàng hoàng tử còn có không giới 10 vị triều đình trọng thần cùng quyền quý trận này hoàng quyền tranh đoạt hai tháng ai phụ ai đều có thể nhìn ra được tới. Những cái đó không ra tới vị trí tự nhiên là yêu cầu người bổ thượng, này liền ý nghĩa bọn họ cơ hội tới. Như thế nào có thể không hưng phấn? Nhìn nhìn lại đứng ở phía trước nhất, ăn mặc một thân tuyết sắc thêu màu bạc vân vân, bên ngoài che chở một tầng sa mỏng tuấn tú phi phàm bạch đi thiếu niên, mọi người trong lòng đáy mắt đều tràn đầy hâm mộ. Trong triều đình, cùng đối người chủ tử là có thể một bước lên trời bình bộ thanh vân. Vị này thiếu niên thừa tướng hiện ra chính là tốt nhất ví dụ. Nửa năm trước, đi vào Tây Việt thời điểm còn chỉ là một cái nghèo tung thế gia công tử, nửa năm sau cũng đã là đứng ngạo nghệ với trong triều đình một triều tể tướng. Nếu luận lên trước cực nhanh, chỉ sợ cổ kim không người có thể ra cố lưu vân chi hữu. Nhìn nhìn lại theo sát sau đó dung ương, Đông Phương Phi, Đông Phương Húc, Khương Dự, Đỗ Ngọc Đường đám người, không có chỗ nào mà không phải là liền nhảy số cấp. Đông Phương Phi cùng Nam Cung tuyệt tự không cần phải nói, Đông Phương Húc mấy tháng trước cũng bất quá là trong kinh thành lắc lưu ăn chơi chắc táng hiện giờ cũng đã là chấp trưởng hoàng đế nhất thân tín vũ lâm quân thống lĩnh, không ít người đột nhiên hồi quá vị như tới, tân hoàng tính tình cổ quái không giả, tàn nhẫn độc ác không giả, nhưng là tựa hồ lại cũng hoàn toàn không khắc nghiệt thiếu tình cảm á tiền đề là, ngươi muốn nguyện trung thành với tân hoàng, trong lúc nhất thời, không ít người tâm tư bay nhanh chuyển động lên, đông dạng đứng ở phía dưới, họ dung hoàng thất hậu duệ quý tộc nhóm sắc mặt sắc thật phá lệ khó coi, trải qua tối hôm qua, hoàng thất tông thân tổn thất không thể nói không thảm trọng. Cũng chỉ là Dung Diễm, liên tổn thất đôi hắn nhất trung tâm Dung Tinh cùng con thứ Dung Hạo, trừ bỏ tính xem này biến Dung Tuyên bên ngoài mặt khác hoàng tử mặc kệ là có hay không tham dự trong đó toàn bộ đều thương gần động cốt. Quan trọng nhất chính là, trải qua ngày hôm qua Dung cẩn sát hầu cảnh gà, trong chiều nếu không phải thật sự quan hệ thiết trói thành một đoàn hủy đi không khai triều thần, cũng không có nhiều ít còn có lá gan lại đi theo bọn họ náo loạn. Rốt cuộc, bản thân chính là dẫn theo đầu mua bán, hiện giờ thoạt nhìn mặt trên này một vị càng không phải cái đèn cạn dầu Nhưng là nếu nói liền như vậy tính, trải qua tối hôn qua sự. Bọn họ những người này cùng Dung Cẩn căn bản là không có khả năng lại bắt tay giảng hòa. Liên tính bọn họ chịu buông khúc mắc thiệt tình thần phục Dung Cẩn, Dung Cẩn cũng tuyệt không sẽ lại tin tưởng bọn họ. hoa quốc sứ giả yết kiến. Đại điện ngoại, vang lên có chút bén nhọn thông bầm thanh. Dung Cẩn có chút lười nhắc nói, tuyên. Không bao lâu, mộ Dung Khắc cùng triệu tử ngọc liền một trước một sau đi đến. Nhìn đến đứng ở triều thân đằng trước cũng nhất thấy được một thanh y là mộ dung khác còn nhịn không được hố một chút mới vừa rồi cung kính vay chào hoa quốc phúc vương mộ dung khắc, gặp qua tây việt hoàng đế bệ hạ mộ dung khắc cùng triệu tử ngọc là biệt quốc hoàng tử quận vương lại là sứ thần tự nhiên không cần đối dung cẩn hành quân thần đại lễ chỉ là cung kính vai chào cũng liền đủ rồi dung cẩn phát tay đạm nhiên cười nói phúc vương cùng an tây quận vương đường xa mà đến tối hôm qua nghỉ tạm tốt không mộ dung khắc khẽ miệng hơi hơi chịu động một chút Cung Thiên phủ cùng Hoa Quốc sứ quán đều ở bên trong thành, tối hôm qua trong kinh thành phát sinh sự tình mộ dung khắc cùng Triệu Tử Ngọc tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy lại cũng vẫn là biết đến, đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn chỗ nào còn có thể ngủ ngon. Nhìn trước mắt cao ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, chỉ ăn mặc một thân huyền sắc long văn cẩm y, ngay cả long bảo đều không có xuyên tây việt tân đế, mộ dung khắc cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Ai có thể lường trước, năm trước ở Hoa Quốc thời điểm cái kia căn bản không ai xem ở trong mắt Nhìn như kiêu ngạo tùy hứng lại bệnh méo mó Tây Việt Hoàng tử cư nhiên sẽ nhảy trở thành Tây Việt kế vị giả. Càng không nghĩ tới, cái này dung nhan tuấn Mỹ đủ để cho vô số nữ tử lòng say thần mê Tây Việt Tân Hoàng cư nhiên sẽ như thế tàn nhẫn độc ác. Nếu không phải xác định việc này thực bọn họ không có quan hệ, mộ dung khác đều phải nhịn không được hoài nghi này có phải hay không Tây Việt Tân Hoàng tử cấp chính mình ra vai phủ đầu. Lại xem một cái trong điện quân thần, ngay cả nghe nói quyền thế lớn nhất hai cái vương gia đoàn vương cùng trang vương đều trầm mặc ít lời càng không cần phải nói những cái đó triều thần vẻ mặt kính sợ hòa phục tiếp. Nguyên bản còn tưởng rằng Tây Việt đế trận băng hà Tây Việt hoàng thất tất nhiên sẽ bởi vì ngôi vị hoàng đế mà đại động căng qua, không nghĩ tới vị này ai cũng không nghĩ tới cửu hoàng tử đăng cơ lúc sau, thế nhưng có thể nhanh như vậy nắm giữ trụ thế cục. Thậm chí còn bắt đầu dùng liền Tây Việt đế đều kiên kỵ đông phương ra cùng nam cung ra người, xem ra, phụ hoàng bản tính chỉ sợ là đánh không vang. Đa tạ bệ hạ quan tâm, ta chờ hết thể mạnh khỏe. Phúc vương chắp tay nói Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu, đối mộ Dung khác cái này sứ giả còn tính vừa lòng. Ít nhất không thích hợp cái loại này hái thỉnh xuất đầu tìm người phiên thoái. Tuy rằng cửu công tử không sợ phiên thoái, nhưng là nếu quá nhiều nói vẫn là sẽ cảm thấy phiên chán. Bởi vì mộ Dung khác thứ thời, Dung Cẩn cũng càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên, cười nói, như thế liền hảo, nếu có cái gì không tiện chỗ, cứ việc phân phó lễ bộ người đi làm đó là. Mặt khác, Trâm Thừa Tướng cũng là đến từ Hoa Quốc. Phúc Vương nếu là có chuyện gì đồng dạng có thể cùng Thừa tướng thương lượng. Phúc Vương điện hạ cường cười, đa tạ bệ hạ. Ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng đừng tìm ta phiền toái được chứ. Làm cho nhiều người như vậy mặt nhắc tới Hoa quốc Hoàng gia cái này, mọi người đều biết rèm pha thật sự không thích hợp ở đánh ta mặt sao? Kỳ thật Phúc Vương điện hạ suy nghĩ nhiều quá, Dung Cửu công tử thuần túy chỉ là muốn cùng người khoe khoang một chút mà thôi. Phúc Vương điện hạ thỉnh nhiều chỉ giáo. Mục Thanh Y dị cười như không cười nhìn thoáng qua điện thượng Dung Cẩn. Xoay người chiều mộ dung khắc chắp tay nói. Mộ dung khắc lúc này mới cười, đáp lê nói, cố tướng nói quá lời. Con hảo cố lưu vân không phải như vậy chán ghét. Hạ lâm chiều, mục thanh y y đi theo sở hữu chiều thần một đạo rời khỏi đại điện xoay người chuẩn bị hồi phủ. Đăng cơ phía trước sự tình quá nhiều, nàng tự nhiên cũng không cái kia thời gian dỗi cùng dung cẩn ngoan nhị. Chỉ là vừa ra đến trước cửa nhìn đến dung cẩn kia u án ánh mắt, không khỏi âm thầm buồn cười. Rõ ràng là nhướng mày trừng mắt là có thể làm cả triều văn võ tâm can đều phải nhảy tam nhảy người, cố tình thích làm như vậy tiểu nhi nữ bộ dáng. Cố tướng. Ở mọi người do dự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, Dung Tuyên mang theo nam cung dực cùng Dung ương hào phóng tiến lên cùng một thanh ý để chào hỏi. Lúc này đây sự tình Dung Tuyên không có đi theo nháo sự, Dung Cẩn cũng thừa hắn tình một lần nữa bắt đầu dùng nam cung tuyệt, sách phong Dung ương quần vương. Hiện giờ người ở bên ngoài trong mắt trang vương hiển nhiên cũng đã là đứng ở tân hoàng bên này. Không ít người đỏ mắt rất nhiều, cũng không thể không cảm thán Trang Vương cùng Nam Cung Tuyệt tuy rằng là vũ phu xuất thân, nhưng là đứng bưng ánh mắt cùng động tác đảo cũng không kém. Cái gọi là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hiện tại lúc này đổi mới hoàng liều mạng. Phụ Thiên Phủ ngoài cửa huyết còn không có rửa sạch xe đâu. Tuy rằng người ngoài trong mắt cảm thấy Trang Vương Phủ có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng là Dung Tuyên Chính mình lại biết, Trang Vương Phủ cùng Hoàng đế Chi Gian cũng không phải không có mâu thuẫn. Chỉ cần cái này mâu thuẫn không giải quyết, một ngày nào đó. Dung cẩn chỉ sợ vẫn là Dung không giới trang vương phủ. Thế nhưng liền đối ngôi vị hoàng đế sa niệm đều chặt đức, còn có cái gì không thể xá. Dung tuyên cũng không phải cái loại này do do dự dự lật lọng người, nếu an hạ tâm phải làm thần tử liền không cần lưu lại nỗi lo về sau. Hán Dung tuyên liền tính chỉ là làm vương gia, cũng muốn làm sở hữu hoàng tử vương gia trung độc nhất phân. Trang vương điện hạ, Mục thanh y hơi hơi nhúng mày, lại nhìn thoáng qua an mặc mới tinh quận vương phục sức dung ương, chắp tay cười nói, chúc mừng quận vương. Dung Cần cũng không có Tây Việt đế những cái đó thật xấu, tiêu tiền phí công nuôi dưỡng như vậy nhiều hoàng thân hậu duệ quý tộc nhiều không có lợi, cho nên chỉ cần là phong tước vị hoàng tử hoàng tôn toàn bộ đều phải thượng triều ban sai. Hôm nay nhưng thật ra Dung ương bình thân lần đầu tiên thượng triều, hiển nhiên cũng có chút hương phấn. Đa tạ cố tướng. Có mấy ngày nay trang vương phủ từ cường thịnh đến nguy ngập nguy cơ, lại đến bây giờ một lần nữa đứng vững bước chân, lại có Dung Thiên cùng Nam Cung Dực chỉ điểm, Dung ương nhìn qua nhưng thật ra có vẻ rất là trầm ổn. Nói vậy ở nhiều một ít rèn luyện lúc sau, cũng sẽ không so với hắn bậc cha chú kém cái gì. Tây Việt này đó các hoàng tôn cũng không phải đầu góc buồn, chỉ là không có rèn luyện cơ hội thôi. Cố tướng đây là phải về phủ. Dung tiến hỏi. một thanh y lìa đạm cười nói, đúng là, bác hán sứ giả ước chừng hôm nay cũng sẽ đạt tới kinh thành, còn có chút sự tình trước xử lý, miễn cho chậm chê khách quý. Dung tiến nói, khuyển nhi ngu rốt, bất quá thượng nhưng ép buộc, cố tướng nếu là có cái gì phân phó có thể kém hắn đi làm là được. Ngụ ý, lại là muốn Dung ương lấy một giới quận vương thân phận nghe một thanh ý để điều khiển. Như vậy an bài tuy rằng có chút hạ giá, nhưng là lại cũng nói được qua đi. Rốt cuộc chức quan phẩm cấp cùng tức vị lớn nhỏ cũng không giống nhau, trên thực tế cố lưu vân mới là quan văn đứng đầu, thiên tử giới đệ nhất nhân, Dung ương ban sai thời điểm nghe hắn phân phó cũng không có sai. Chẳng qua muốn cho Dung tuyên như vậy một cái hoàng tử vương ra chính miệng nói ra nói như vậy, lại cũng là đáng quý. Một, thanh ý ngâm một lát. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, như thế, về sau liền làm phiền quận vương. Dung ương liền nói không dám, chỉ nói, về sau làm phiền cố tướng chỉ điểm. Tuy rằng cố lưu vân thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ đến nhiều, nhưng là Dung ương lại trăm triệu không dám coi khinh thiếu niên này thừa tướng. Không nói bệ hạ đối hắn coi trọng thực tín nhiệm, ngay cả phụ vương cùng cứu cứu ở trước mặt hắn cũng là cẩn thận, liền biết thiếu niên này lợi hại. Thấy một thanh ý liền đáp ứng xuống dưới, Dung tuyên thần sắc cũng hòa hoãn không ít. cười nói Tại hạ cũng còn có một chút sự tình muốn thỉnh giáo cố tướng, không biết hay không làm phiền. Mục Thanh Y lìa cười nói, Vương gia khách khí, thỉnh. Nhìn Mục Thanh Y lìa đoàn người rời đi, đi theo phía sau triều thần cùng quyền quý nhóm các thần sắc phức tạp, có người cảm thán, có người hâm mộ, có người ghi hận. Ngày xưa còn tiền hô hậu ủng Vương gia nhóm trước mặt lại là có vẻ có chút thê lương. Tuy rằng tối hôm qua trừ bỏ bị xử tử hai cái hoàng tử cùng mấy cái hoàng tôn ngoại ý muốn, mặt khác Tây Việt Đế hoàng tử cũng không có bị liên lụy. Nhưng là người đều là sẽ xem ánh mắt, xem thế cục. Đi theo mấy cái vương gia nháo đến hung kia mấy nhà trọng thần, trong nhà hiện tại còn không có sao xong đâu. Bởi vậy, dung Diễm đám người nhìn như không có chịu cái gì tổn hại, kỳ thật phía dưới thế lực đã trên cơ bản tán rơi rất tan tác. Thứ ca. Mấy cái hoàng tử nhìn đi xa Dung Tuyên đám người, thân sắc đều có chút chua sót cùng nan kham. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền quá không đem Dung Cẩn để vào mắt, thậm chí còn đem Dung Cẩn vài lần thoái nhượng trở thành mềm yếu vô năng. Hiện tại đã hoàn toàn đem người đắc tội mới nhìn đến đối phương cường thế, lại cũng hối hận thì đã muộn. Nhị ca nhưng thật ra hảo nhã lực. Ngũ hoàng tử cảm thắn nói, nguyên bản nhất hữu lực ngôi vị hoàng đế tranh đoạt giả chi nhất dung tuyên, vốn tưởng rằng đã bị dẫm tới rồi đáy cốc, ai có thể nghĩ đến thế nhưng lại nương tân hoàng làm lại bỏ lên. Tuy rằng mất đi ngôi vị hoàng đế, nhưng là tiên hoàng truyền ngôi chiếu thư vốn là đã nói cho mọi người, bọn họ tranh đoạt căn bản không hề ý nghĩa. Mà hiện tại, Có thể dự kiến chính là Dung Tuyên tất nhiên sẽ trở thành sở hữu vương gia chung nhất nói chuyện được một vị, nếu Dung Tuyên xử lý tốt lời nói, hắn thậm chí khả năng có được so Tây Việt đế tại vị thời điểm càng nhiều quyền lợi. Rốt cuộc, Tây Việt đế tại vị sau so 20 năm, Nam Cung gia chính là vẫn luôn đều bị để đó không dùng. Dung Diễm Thở dài nói, không phải ai đều có thể có hắn hảo vật khí, nếu là không có Nam Cung gia thay đổi chúng ta những người này, bệ hạ không chừng còn ngại vướng bận đâu. Từ lúc bắt đầu Dung Cẩn muốn mượn sức liền không phải Dung Tuyên bản nhân, cũng không phải Trang Vương Phủ, mà là Trang Vương Phủ phía sau Nam Cung Gia. Chẳng qua Nam Cung Gia cùng Trang Vương Phủ quan hệ quá mức chặt chẽ căn bản là không phát phân cách, Dung Cẩn mới lui mà cầu tiếp theo từ Trang Vương Phủ xuống tay, hiện tại xem giá hiệu quả đảo cũng không tồi. Cố phủ trong thư phòng, chờ đến đưa trà đi lên nha đầu lui đi ra ngoài, một thanh y lì mới vừa rồi mỉm cười đối Dung Tuyên đám người nói, hàn xá đơn sơ, chỉ là này trà xanh còn tính không tồi. Vương gia không ngại thử xem. Dung tuyên tuy rằng từ chúng độc lúc sau đối người ngoài đều càng nhiều vài phần đề phòng, đảo cũng không đến mức hoài nghi một thanh y lìa sẽ ở trong trà hạ độc, nâng chung trà lên thiển trước một ngụm, có chút kinh ngạc nhướng mày nói, này tựa hồ không phải Tây Việt trà. Nhưng là hương vị lại nửa điểm cũng không cần Tây Việt tốt nhất cống trà kém, thậm chí còn nhiều vài phần khác tư vị. Một thanh y lìa đạm đạm cười, trong nhà huynh trưởng từ Nam Di nơi trở về, vừa lúc mang theo một ít địa phương trà. Nghe nói Trang Vương Điện Hạ cũng là hảo trà người, không bằng trong chốc lát đại chút trở về. Dung Tuyên tự nhiên biết cố Tú Đình liền trong hoàn thành. Nếu là từ trước Tây Việt Đế còn ở thời điểm, Tú Đình Công Tử đã từng danh chấn Hoa Quốc, phủ ta quá Hoa Quốc Thái Tử, nhân vật như vậy Dung Tuyên không thiếu được cũng muốn tranh thủ một chút, nhưng là hiện giờ thế nhưng tức đoạt vị chi tâm, này đó nghĩ đến ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Nhiều vai phần đứng ngoài cuộc thản nhiên chi ý, chỉ là cười nói, Tú Đình Công Tử tài danh Lan Sa nếu có thể vừa thấy cũng là bổn vương tam sinh chi hạnh, bệ hạ đăng cơ không biết tú đỉnh công tử hay không sẽ tham dự đăng cơ đại điển. mục thanh y lì gật đầu nói, đây là tự nhiên. dung tuyên cười nói, bổn vương kính đã lâu tú đỉnh công tử phong thái, đến lúc đó nhất định phải cộng uống một ly. mục thanh y lì cười nói, trang vương đích thật tới, nguyên bản cũng nên vì huynh trưởng rất kiến, bất quá đại ca sáng nay ra khỏi thành du mà đi, còn thỉnh thứ lỗi. dung tuyên tự nhiên sẽ không trách tội, hắn cũng không phải đặc biệt tới gặp cố tú đỉnh. Chỉ là cười nói, như thế, nhưng thật ra có chút tiếng đối. Không biết trang vương điện hạ chính là có cái gì chỉ giáo. Nhìn Dung Tuyên có chút do dự thần sắc, mục thanh y ghi trực tiếp đem để tài chuyển hướng về phía chính sự. Dung Tuyên nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Dung ương, Dung ương hiểu ý, lập tức đứng dậy, nghe nói cố phủ cảnh trí như hoa, rất có hoa quốc đặc sắc. Không biết tiểu vương hay không có thể thưởng thức một vài. Mục thanh y lìa mỉm cười đưa tới quản sự, muốn hắn mang Dung ương đi ra ngoài. Trong thư phòng liền chỉ còn lại có Dung Tuyên cùng nam cung dực một thanh ý gì ba người. Một thanh ý gì hay mày, có chút tò mò nói, là sự tình gì, thế nhưng liền an quận vương cũng không thể biết được. Dung Tuyên nhàn nhạt cười nói, tương nhi tuổi tuy rằng xa so cố tướng đại rất nhiều, nhưng là nếu luận kiến thức mưu trí cùng cố tướng lại là cách biệt một trời. Tinh tình cũng không đủ trầm ổn, có một số việc vẫn là không biết hảo, miễn cho bị người lợi dụng mà không tự tự biết. Một thanh ý gì ngưng mi, bình tĩnh nhìn chằm chầm Dung Tuyên trong lòng suy đoán hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng có vài phân đế, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt một chút, cười nhạt nói, trang vương mời nói, tại hạ chăm chú lắng nghe. Dung tuyên nhíu như mày, nhìn chăm chú mục thanh y lì đạm nhiên tự nhiên thần sắc, sau một lúc lâu mới hỏi nói, có người nói cho bổn vương, cựu đệ võ công cái thế tuyệt không ở nam cung đại tướng quân dưới. Mục thanh y lì hề mắt, đạm đạm cười nói, đây là nam cung đại tướng quân lời nói Nam cung đại tướng quân tung hoành xa trường ngộ người vô số, có thể được đại tướng quân kim khẩu một tán, bệ hạ nói vậy cũng là sâu sắc cảm giác vinh hạnh, Không thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận, dung tuyên mày không khỏi nhăn càng khẩn. Nhìn chăm chăm mục thanh y dìa nói, lại nói tiếp từ cửu đệ đăng cơ lúc sau, buồn vương liền vẫn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hắc y dìa, sứ đao, võ công cái thế, tính tình kiệt ngạo cố tướng nhưng nhận thức vân ẩn công tử. Mục thanh y dìa khẽ than thở. Đối với Dung tuyên đoán được Dung Cẩn thân phận cũng không như thế nào kinh ngạc. Rốt cuộc, chỉ cần biết rằng Dung Cẩn võ công cao cường lại đồng thời gặp qua hai người người, kỳ thật thực dễ dàng đem Dung Cẩn cùng Vân ẩn liên hệ ở bên nhau. Sở dĩ chưa từng có người hoài nghi, hết thảy đều là thành lập ở Vân ẩn võ công tuyệt đỉnh, mà Dung Cẩn căn bản là chưa từng tập võ thả thân thể suy yếu cơ sở thượng. Một khi cái này nhận thức bị đánh vỡ, trên cơ bản cũng không có gì bí mật. Nếu chỉ là như thế, Bổn Vương nguyên bản không nên hỏi nhiều nhưng là có một việc buồn vương lại không thể không hỏi nếu buồn vương nhớ không lầm nói lúc trước đại hoàng huynh điệu cung thái tử hoang thệ thời điểm cựu đệ cũng là ở bành thành đây mới là sở hữu hết thảy mấu chốt nếu vân ẩn chỉ là vân ẩn nếu cựu hoàng tử chỉ là cựu hoàng tử như vậy vô luận dung cẩn cất giấu cái gì dung tuyên đều sẽ không hỏi đến nhưng là nếu dung cẩn chính là vân ẩn nói như vậy lúc trước bành thành phát sinh hết thảy rốt cuộc là bởi vì bọn họ tham niệm dựng lên vẫn là hắn vị này hảo đệ tinh kế sở đến một thanh y liệt rũ mắt, khẽ thở dài một cái, vương gia trí nhớ tự nhiên không có sai. dung tuyên trầm giọng nói, như vậy thỉnh cố tướng nói cho bổn vương, lúc trước, điệu cung thái tử chết đến đế là chuyện như thế nào? dung hoàng ngoại ý muốn bỏ mình, triều đình cân bằng bị đánh vỡ, trang vương đảng cùng chất vương đảng cho nhau công kích khó phân thắng bại, đoan vương dung diễm thừa cơ mà nhập. nay nửa năm qua trong kinh thành mưa mưa gió gió, ban đầu đó là bởi vì dung hoàng chết, mà cuối cùng đến lợi lại là dung cẩn. cho dù tiên hoàng chuyên ngôi. Nếu đích trưởng tử còn sống nói, tân hoàng cũng khó có thể tự xử. Nếu sớm tại nửa năm trước cửu đệ cũng đã tính tới rồi này đó dung tuyên không khỏi đánh cái dung mình, này rốt cuộc là cái quỷ gì. Cô tướng, buồn vương chỉ muốn biết một cái chân tướng mà thôi. Nếu nhị ca muốn biết, sao không trực tiếp tới hỏi chấm. Ngoài cửa, dung cẩn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dung tuyên đầu tiên là cả kinh, thực mau lại thả lỏng xuống dưới, đứng dậy nói, gặp qua bệ hạ. Thư phòng đại môn là mở ra. Hắn cùng Nam Cung Dực đều là người tập võ, nhưng là lại ai đều không có phát hiện Dung Cẩn rốt cuộc là khi nào xuất hiện. Như thế thật lớn thực lực chênh lệnh, Dung Tuyên ngược lại là trực tiếp từ bỏ cùng chi chống lại ý niệm. Tại đây trong thư phòng, vô luận Dung Cẩn muốn làm gì bọn họ đều không để ý tới ngăn cản, thế nhưng như thế, cần gì phải lại uổng phí sức lực. Bậy hạ như thế nào tới? Một thanh ý lìa đi theo muốn đứng dậy, Dung Cẩn cũng đã tới rồi nàng trước mặt, dơ tay đem nàng ấn ở ghế dựa, ngồi nói chuyện là được vừa mới nghe nói nhị ca đến tử thanh trong phủ tới, ta cũng vừa lúc nhớ tới tựa hồ có một số việc tối hôm qua đã quên cùng nhị ca công đạo, cho nên liền đi theo lại đây. tử thanh ghét bỏ ta quấy rầy sao? mục thanh y lìa nhàn nhạt mắt trợn trắng, dung cẩn không chút khách khí tế tới rồi bên người nàng ngồi xuống, thậm chí không e rẻ đem tay gối lên mục thanh y lìa sau lưng. một cái tay khác tùy ý vung lên nói, có nói cái gì đều ngồi xuống nói đi, nhị ca ngồi. dung tuyên cười khổ. Đời này đại khái này vẫn là lần đầu tiên nghe được Dung Cẩn chính thức kêu hắn một tiếng nhị ca. Chỉ là không biết này một tiếng nhị ca hắn có thể hay không gánh nổi. Cùng nam cung dực nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người từng người nghĩ tâm sự trong lúc nhất thời lại là ai đều không có chú ý tới Dung Cẩn rõ ràng không hợp lệ nghi động tác. Nhị ca muốn hỏi cái gì? Dung Cẩn hỏi. Dung tuyên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đại ca, rốt cuộc là chết như thế nào? cung cựu đệ rốt cuộc có gì quan hệ? Dung Cẩn có chút to mò. Nhị ca cư nhiên sẽ quan tâm khởi đại ca chết như thế nào. Ta như thế nào không thấy ra tới hai vị cảm tình như vậy hảo. Dung tuyên lắc đầu, ta chỉ là muốn biết chân tướng mà thôi. Dung hoàng đều đã chết, hắn cùng hắn cũng không có gì không đội trời chung thù hận, ít nhất biết hắn là chết như thế nào, càng quan trọng là chuyện này hắn liên lụy đến hắn. Dung cẩn sơ sơ cảm, nghĩ nghĩ nói, đại khái có như vậy một tia quan hệ đi. Dung tuyên lắc lắc đầu nói, đại ca chết thời điểm, kiểu đệ hẳn là đã về tới kinh thành. Chẳng lẽ cựu đệ bố trí hảo mới rời đi? Cựu đệ liền như vậy có tin tưởng sẽ không làm lỗi. Dung Cẩn dựa vào lưng ghế, cười tủng tìm nói, nhị ca nếu đã đoán được nhiều như vậy, sao không tiếp tục đoán đi xuống đâu? Dung Tuyên nhắm mắt, nói, lại là từ ta biết cựu đệ chính là vân ẩn công tử lúc sau liền vẫn luôn đối có một việc phi thường nghi hoặc. Dung Cẩn như mày, ý bảo hắn nói thẳng. Dung Tuyên nhìn chầm chầm ngồi ở hắn bên người một thanh y trầm giọng nói. Vân ẩn nói qua hoa quốc Minh Trạch công chúa một thanh ý là hán vị hôn thê, như vậy hiện tại Minh Trạch công chúa đi đâu nhi? Luận quan hệ, Minh Trạch công chúa tựa hồ là cố tướng biểu muội. Dung cẩn chỉ cười không nói, Dung tuyên tiếp tục nói, đã từng, nghe tứ để nói lên quá hoa quốc cố gia. Nghe nói, cố gia nhị công tử cố Lưu Vân không đầy tám tuổi cũng đã chết non. Lời này, nói được nhìn như hỗn loạn không có đầu mối, nhưng là ở đây lại không có chỗ nào mà không phải là người thông minh. Nguyên bản vẫn luôn ngồi ở một bên trầm mặt không nói nam cung dực trong đầu Đông Dương hiện lên một đạo linh quang, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dung cẩn thưởng thức một thanh ý sợi tóc trên tay. Hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần.